thần s ắ c phiền muộn cùng ở phía sau tôn tiểu thánh đột nhiên cái đầu nhỏ vừa nhấc một mặt hưng phấn nhìn qua phải phía trước đi tới nơi này chỗ viễn cổ thiên đình toái phiến về sau tôn tiểu thánh vô cùng minh bạch chỉ cần là nhiều người địa phương khẳng định sẽ có không sự tính đơn giản bên trên tôn phong đồng dạng phát giác nơi xa dị động hai người không chút do dự nhanh chóng hướng về phải phía trước chạy đi hoa phía trước có tốt nhiều tu sĩ theo bay tới tiểu t hắc huyền nhìn phía xa bầu trời tình cảnh trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc cẩn thận nhìn lại lại là trong nháy mắt trong mắt mê hoặc những tu sĩ này cũng không phải là hướng về phía trước bay đi mà chính là nguyên một đám nhanh chóng hướng lấy bọn hắn đối diện chạy tới bay lượn ở giữa tất cả mọi người thỉnh thoảng hướng về sau lưng không trung nhìn lại bọn họ giống như đang chạy chối chết ta nhìn phía xa tình cảnh vốn cho rằng có cái gì bảo bối tôn tiểu thánh không khỏi trong mắt thất vọng đi qua nhìn một chút tôn phong cũng rõ ràng phát hiện nơi xa tu sĩ kinh hoàng trong lòng nghi ngờ thoan đi lên là là bọn họ một tên kinh hoàng trốn tới tu sĩ quét gặp chạm mặt tới tôn phong mấy người trong nháy mắt sắc mặt đại biến vốn là bay lượn tư thế đúng là cứ thế mà dừng tại không trung sau đó theo tới mọi người trong mắt kinh nghi ánh mắt quét qua gánh lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh cũng là thần sắc đại biến ngay sau đó tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc hốt hoảng chạy tới mọi người thế mà trực tiếp thân hình chuyển một cái hướng về bên cạnh bỏ chạy đứng lại tuy nhiên rất ngạc nhiên mọi người vì sao chạy trốn nhưng nhìn lấy một cái kia cái kinh hoàng gương mặt tôn tiểu thánh vẫn là tức giận đuổi theo tôn phong lắc đầu đến là không cùng đi lên hơi nghiêng người đi chạy về phía mọi người trốn đến phương hướng nguyên bản tôn phong tưởng rằng cường đại tu sĩ vừa vặn sau không trung lặng lẽ không một người các ngươi nếu ai đang chạy cũng đừng trách ta không k h á c h khí gặp xa xa tu sĩ thế mà vẫn tại đàm bệnh tôn tiểu thánh không khỏi sắc mặt giận dữ chức tiền bối nghe được tôn tiểu thánh như thế không chút khách khí lời nói không c h u n g mọi người tất cả đều thân hình run lên nơi nào còn dám lại chạy đều là xoay người lại một mặt hoảng sợ nhìn lấy chạy tới tôn tiểu thánh tiểu hắc h u y ể n đặc biệt là trông thấy tiểu hắc h u y ể n thời điểm mọi người càng là không tự chủ trong lòng c o rụt lại nói các ngươi vì cái gì nhìn đến ta liền chạy tôn tiểu thánh tay cầm kình thiên trụ nhất chỉ phía trước nhất tên tu sĩ kia nộ khí đằng đằng nói tiền bối nói đùa chúng ta là bởi vì đằng sau xuất hiện vết nước không gian mới chạy chối chết căn bản cũng không phải là bởi vì tiền bối tu sĩ kia lăn lộn thân khẽ run rẩy há miệng nói ra ngươi còn dám gặp ta ngươi cho ta là tam thuế tiểu hải tử quét gặp tu sĩ trong mắt nồng đậm sợ hãi tôn tiểu thánh một mặt giận dữ nói gặp tôn tiểu thánh vung lên kình thiên trụ liền muốn nhất côn đánh xuống thanh niên không khỏi quỳ trên mặt đất gấp giọng nói ra tiền bối tha mạng tiền bối tha mạng côn lôn tiên cảnh bên trong truyền ngôn tiền bối r ế t lung tung vô tội còn còn thích gan tu sĩ cho nên đông đảo tu sĩ đều là sợ hãi tiền bối trong lòng kinh hoàng tu sĩ sau khi nói xong lưng đã là mồ hôi đầm địa quỳ trên mặt đất một đôi mắt hoảng sợ nhìn lấy tôn tiểu thánh cái gì tên vương b ắ t đản nào nói tôn tiểu thánh ngay vậy trong nháy mắt sắc mặt giận dữ kình thiên trụ trực tiếp chọc vào thanh niên trước mắt trên thân mặc dù chỉ là tiện tay đâm một cái thanh niên kêu một tiếng kêu đau trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh tiền bối tha mạng chúng ta cũng không biết ôm vào phía sau mọi người cũng là cái q u ỷ trên mặt đất liên thanh cầu khẩn xem bọn hắn một cái kia cái hoảng sợ bộ dáng tựa hồ còn thật sợ hãi tôn tiểu thánh một miệng đem bọn hắn tất cả đều ăn hết tiểu gia hỏa chúng ta đi mau ngay tại tôn tiểu thánh phẫn nộ thời khắc tôn phong bay lượn mà tới mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói thế nào ba ba bọn gia hỏa này vậy mà nói ta thích ă n tu sĩ thật sự là quá ghê tởm tôn tiểu thánh hiển nhiên cũng bởi vì sự tình vừa rồi vô cùng tức giận khuôn mặt nhỏ tức giận đến phình lên hận không thể một gậy đem trước mắt tu sĩ g õ chết đi nhanh một chút xa xa không gian đã tại sụp đổ tôn phong lắc đầu khẳng định là côn lôn tiên cảnh bên trong mọi người nghe nhầm đồn bậy bất quá bây giờ đâu còn có rảnh rỗi tính toán những thứ này nơi xa đã có thể nhìn đến rất nhiều tu sĩ đang chạy chối chết vốn là trong lòng hoảng sợ tu sĩ nghe được tôn phong nói cùng nhau ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn lại trong nháy mắt từng cái sắc mặt tái nhợt chương bảy t r ă năm m ư ố sụp đổ sụp đổ tôn tiểu thánh trong mắt mê hoặc ánh mắt hướng về nơi xa nhìn lại không khỏi sắc mặt s ư ơ n g sở chỉ thấy phía trước bầu trời phảng phất cái gương vỡ nát đúng là từng khối nước ra lọt vào hư không bên trong quỳ trước mặt hắn đông đảo tu sĩ tất cả đều sắc mặt hoảng sợ có thể nhìn trước mắt tôn tiểu thánh không một người dám vọng động đứng xứng ở thiên đình bên trong đông đảo tàn phá kiến trúc tất cả đều nguyên một đám bị xoắn nát trên không trung phảng phất bã đ ầ u đồng dạng không thể ngăn cản mảy may ù ù nhìn phía xa tình cảnh mọi người càng là tê cả ra đầu trong khoảng thời gian này viễn cổ thiên đình toai phiến bên trong đông đảo tu sĩ đều là biết được những kiến trúc này cứng rắn nhưng bây giờ tại cái này không t r u n g vết nước trước mặt lại là yếu kém như tờ giấy những thứ này vết nước muốn là hoa tại trên thân người chỉ sợ trong nháy mắt liền đem người cấp quay đến vỡ nát chức bối quỳ gôi trước mặt tu sĩ gặp tôn tiểu thánh thế mà ngốc đứng ở tại chỗ đành phải kiên trì nói ra lại mang xuống cái mạng nhỏ của bọn hắn nhưng là chơi xong đi mau tôn phong liếc mắt trước mặt tu sĩ lôi kéo tôn tiểu thánh thì hướng về nơi xa bỏ chạy tiểu h á c khuyển cũng là một mặt buồn bực cùng ở phía sau gặp tôn tiểu thánh mấy người cuối cùng đã đi quỳ trên không trung mọi người cái kia còn dám lưu lại lập tức bỏ lên hướng về tôn phong mấy người phương hướng đuổi theo dù sao tôn phong rời đi phương hướng Là lớn là ly lưng nước nhất thẳng tóc khoảng cách, tự nhiên là nhanh nhất thoát ly sau lưng vết nước phương hướng. cách, thoát tóc tự vết sau ba ấ t tốc quá bởi vì bọn vì hắn tốc độ x xa, xa c h ậ m hơn tôn phong tôn bọn n g ư ờ i cũng không lo lắng gặp lại đụng vào tôn tiểu thánh. gặp lo lại vào tiểu ba ba. đây rốt cuộc chuyện như vậy a tôn tiểu thánh nhìn phía sau không ngừng sụp đổ kiến trúc trong mắt nồng đậm mê vẻ nghi hoặc tựa hồ nghĩ tới điều gì tôn tiểu thánh đột nhiên trong mắt giật mình lớn tiếng nói ba ba vậy chúng ta thất sắc quả đâu đi tới nơi này thần bí không gian kỳ thật tôn tiểu thánh lớn nhất muốn có được đồ vật cũng là lúc trước tại côn lôn trong thành nhìn đến thất s ắ c quả vốn cho là cái này viễn cổ thiên đình toái phiến bên trong có không ít tan ngon có thể hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn cho đến bây giờ hắn cái g i á m linh quả đều không nhìn thấy chớ nói chi là cái kia thất s ắ c quả lúc này sau lưng không gian đã đang không ngừng nứt toát muốn là toàn bộ không gian đều bắn rách ra cái kia còn thế nào tìm thất s ắ c quả trước hướng bên kia xem một chút đi liếc mắt sau lưng đã không thấy được vết nứt tôn phong nhẹ nói nói lúc trước mê cung không gian bắn rách ra bây giờ cái này viễn cổ thiên đình toái phiến tựa hồ cũng muốn hoàn toàn biến mất chẳng lẽ vẫn như cũng là bởi vì cái kia màng ánh sáng về sau ánh mắt sao nhìn lên trời cao tôn phong trong mắt lóe lên một vệt nồng đấm mê hoặc dù sao tất cả mọi chuyện thật sự là tới quá x à o hợp trước mắt viễn cổ thiên đình toái phiến tôn phong cũng không có đi khắp cho nên cũng không biết không gian này đổ sụp là theo chừng nào thì bắt đầu bây giờ thời khắc chỉ lấy được những cái kia chưa đổ sụp địa phương tìm kiếm muốn là tìm không thấy cũng chỉ có thể rời đi nơi này vậy chúng ta nhanh điểm nhất định muốn tìm tới cái kia thất sắc quả tôn tiểu thánh tựa hồ cũng có chút minh bạch tôn phong ý tứ không khỏi sắc mặt nóng này nói ra bên cạnh tôn phong cũng không hề để ý b á t quái linh trong núi thu hoạch đã phi thường lớn có thể tìm tới thất sắc quả tốt nhất muốn là tìm không thấy hắn cũng không có gì tiếc nối linh vật vốn là người có đức chiếm lấy loại chuyện này hoàn toàn cũng là nhìn kỳ ngộ muốn không chúng ta tách ra tìm đi nhiều người dạng này tìm k h o i cùng ở bên cạnh tiểu h á c khuyển đột nhiên cái đầu nhỏ vừa nhất trong miệng đề nghị choenu a thừa y so với tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển đồng dạng vô cùng cuốn cuồng không được mảnh không gian này còn không biết lớn bao nhiêu muốn là tách ra nhưng là không dễ tìm tôn phong trực tiếp cự tuyệt tiểu h á c khuyển đề nghị hai mắt nghiêm túc nhìn qua b ố n phía kỳ thật tôn phong chủ muốn vẫn có chút lo lắng cái này viễn cổ thiên đình mảnh vụn bên trên sẽ có này uy hiếp của hắn dù sao đã từng tiến vào mảnh không gian này các cường giả đến bây giờ vẫn không có xuất hiện ngàn năm trước đó côn lôn tiên cảnh bên trong đông đảo nguyên anh kỳ trở lên đại năng đồng thời tiến vào chỗ này thần bí không gian có thể đi tới nơi này thời gian dài như vậy căn bản cũng không có nghe được quan tại bọn hắn một điểm tin tức rất rõ ràng những cái kia thực lực cường đại tu sĩ chỉ sợ sớm đã v ỡ t lạc còn có một loại khả năng cũng là tất cả đều bị vây ở nào đó một chỗ trong không gian tôn phong đã từng hoài nghi trong mê cung cái kia màng ánh sáng bên trong tình cảnh là những cái kia tiến đến côn lôn tiên cảnh tu sĩ gây nên nhưng khi đó cảm nhận được cái kia trong mắt bạo lệ tôn phong đoán chừng bị vây ở bên trong sinh linh thực lực nhất định tại phía xa nguyên anh kỳ phía trên dù sao lấy tôn tiểu thánh thực lực đều không thể dung chuyển ám quang màng mảy may tưởng tượng t i ể u khiến người trấn kinh hơn nữa còn có một chút muốn là tại gặp phải lúc trước cùng trong mê cùng tình cảnh giống nhau bị vây ở một số trận pháp trong không gian nhỏ vậy coi như vô cùng phiền thoái đúng rồi không thể tách ra chúng ta có thể phân ra rất nhiều phân thân không phải giống nhau sao trong lòng cũng có chút tán đồng tôn phong tôn tiểu thánh đột nhiên lớn tiếng nói cái này đến có thể thử một lần tôn phong gật gật đầu dù sao phân thân cũng liền tiêu hao một số chân nguyên hiện tại có nhiều linh thạch như vậy căn bản là không quan trọng gì tuy nhiên hy vọng không lớn chẳng qua hiện nay tình huống khẩn cấp hiện tại cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống đứng trên không trung hai người một tiếng q u á t nhẹ chỉ thấy bốn phía nguyên một đám tôn phong tôn tiểu thánh ra trong sân bây giờ chọn tốt phương hướng tất cả đều hướng về bốn phương tám hướng nhảy lên đi bất quá chớp mắt thời gian thì biến mất ở trước mắt ba ba chúng ta đến phía trước đi xem một chút đi nhìn lấy bốn phía biến mất phân thân tôn tiểu thánh lớn tiếng nói tôn phong cũng không có phản đối có thể mới một hồi thời gian hắn thì nhúng mày Bốn phần phân mà ra thế â n lại cái i có một cái đã b nào mất. Đến trong tin tức, Chuyên đến lại l bị một cái tu cái c sĩ h xử lý. Ba ba. Thế nào? quét gặp tôn phong vẻ mặt nghiêm túc tôn tiểu thánh nhẹ giọng hỏi không có việc gì tôn phong lắc đầu cũng không hề để ý h á n ảnh phân thân cũng không so tôn tiểu thánh phân thân năng lực vô cùng có hạn mà lại cũng không thể thi triển tu chân thủ đoạn chỉ bằng vào xạ gì gẳng không dựa vào tam mội chân hỏa đối mặt tu chân giả quả thật có chút khó khăn tình huống bây giờ khẩn cấp có thời gian tìm người đánh nhau còn không bằng thật tốt tìm kiếm một phen không phải vậy tôn phong phải truy đi lên xem một chút không thể đương nhiên đây chỉ là tôn phong ý nghĩ rất nhiều tu sĩ tìm rất nhiều nơi căn bản cũng không có mảy may phát hiện t ì m không thấy gặp gỡ tu sĩ không ít người trực tiếp tại cái này viễn cổ thiên đ ỉ n h thoái phiến bên trong tu luyện trong này linh khí có thể là vượt xa côn lôn tiên cảnh bên trong linh khí cái này các loại chỗ tu luyện tự nhiên xa xa nhanh hơn bình thường phân thân của ta toái mới đi một hồi bên trên tôn tiểu thánh đột nhiên cả kinh têu lên bị người đánh nát tôn phong sắc mặt chấn động trong mắt kinh ngạc phân thân của hắn bị người đánh nát coi như xong nhưng tôn tiểu thánh vậy liền không giống nhau tôn tiểu thánh tên tuổi tại phía xa tôn phong phía trên hiện tại cái này viễn cổ thiên đ ỉ n h toái phiến bên trong thế mà còn có người dám hướng hắn xuất thủ cái này để tôn phong vô cùng kinh ngạc không phải bọn họ bị vết n ư ớ c không gian xoắn nát tôn tiểu thánh một mặt buồn bực nói tôn phong thần sắc xứng sở trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ nhìn đến vết nước không gian làm gì còn tiếp cận đi có thể lời còn chưa nói hết tôn phong cũng là thân hình chấn động nhất thời thần sắc ngưng trọng cũng minh bạch tôn tiểu thánh lời nói bên trong ý tứ chương bảy trăm năm mươi lăm nhóm tuân r a mà ra thì tại như vậy một cái chớp mắt thời gian hắn cảm giác mấy cái phân thân bị tiêu diệt sự tình phát triển thật sự là quá nhanh lúc này mới một hồi thời gian một nửa phân thân đều biến mất không xong vết n ư ớ c không gian đã hướng về chúng ta chạy tới đứng tại bên trên tôn tiểu thánh nhấc cái đầu một mặt tức giận nói còn nghĩ đến r ử a vào phân thân thật tốt tìm một chút không nghĩ tới xa xa vết n ư ớ c không gian khuyết tán tốc độ nhanh như vậy đi mau mảnh không gian này sợ là muốn sụp đổ đông nhiên nơi xa không chung một đạo kinh hô thanh âm chỉ thấy đông đảo kiến trúc bên trong nguyên một đám tu sĩ cùng lướt mà ra cũng không ít tu sĩ đúng là hướng thẳng đến không chung cái kia khe nước to lớn chạy đi n ử a hồ liền muốn rời khỏi mảnh không gian này này thời gian cũng quá nhanh đi ngẩng đầu chung quanh tôn phong nhìn lấy chung quanh mi đầu chăm chú n h u trùng một chỗ chú mục mà đi có thể thấy được bầu trời xa xăm phảng phất không ngừng chóc ra v ế t tưởng từng khối không ngừng rơi xuống mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh mới vừa rồi còn không có cảm khái một hồi thời gian chỗ này không gian thì sụp đổ thành bộ dáng này song song ta thất sắc quả xem bộ dáng là không có hy vọng nhìn lấy chung quanh tình cảnh tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy tức giận c h i sắc hắn một cái kia cái bị xoắn nát phân t h ầ n có thể rất rõ ràng cảm giác được không chung vết nứt cường đại cũng là lấy n ụ c thể của hắn chỉ sợ đều không ngăn cản được bao lâu bên cạnh tiểu hắc h u y ể n cũng là lắc đầu liên tục thở dài thần sắc có chút đáng tiếc lấy tốc độ này sợ là liền nửa ngày đều không cần chỗ này không gian liền muốn hoàn toàn biến mất lúc trước vẫn chỉ là một mặt bây giờ thế nhưng là tứ phía cùng nhau sụp đổ mà đến Ba ba. vậy chúng ta bây giờ muốn đi sao tôn tiểu thánh sầu nghiêm mặt đứng tại chỗ quá tuyệt vời chúng ta rốt cục muốn về nhà chỉ có một bên tiểu bố đinh hương phấn nhảy dựng lên một mặt vui vẻ nhìn qua tôn phong hắn hiện tại trong lòng thế nhưng là nhớ mãi không quên tôn phong hứa hẹn hắn thích đập rời đi về sau hắn liền sẽ có rất nhiều thích đập suy nghĩ một chút trước người bày biện mấy cái thích đập tiểu bố đinh cũng là mặt mũi tràn đầy kích động có thể đồng thời nhìn mấy cái phim hoạt hình còn có thể đánh mấy cái trò chơi suy nghĩ một chút thì vô cùng thoải mái hồi cái gì nhà đi ra cũng mua không được thích đập h ừ nhìn qua cùng hắn làm trái lại tiểu bố đinh tôn tiểu thánh lớn tiếng nói đắc ý cái gì các loại chủ nhân mua cho ta thích đập điện thoại di động của ngươi ta cũng không muốn lắm rồi ngươi nơi này còn có thật nhiều phim hoạt hình cũng không thể nhìn tiểu bố đinh nghiêng nao chỗ tuyệt không tin tưởng tôn tiểu thánh đi phía trước xem trước một chút không được cũng chỉ có đi ra bốn phía đã là từng đạo từng đạo bay lên không chung bóng người muốn là lại mang xuống chỉ sợ cũng đến bị quấy đến vỡ vụn không nghĩ tới mới từ mê cùng chỗ kia trong không gian trốn thoát hiện tại lại muốn từ nơi này rời đi chung quanh nhận thân tại kiến trúc bên trong tu luyện tu sĩ đồng dạng phát giác được không chung biến hóa nhất thời nguyên một đám bay ra đợi trông thấy bên trong tôn phong mấy người thời điểm hai mắt co rụt lại lại là một chút tránh đi xem ra là không có hy vọng đứng tại một chỗ kiến trúc phía trên tôn tiểu thánh nhìn trước mắt quỳnh lâu ngọc vũ thật sâu thở dài trước mắt khu nhà bọn họ đã sớm điều tra qua mà lại cơ bản bị đông đảo tu sĩ chiếm tu luyện làm sao có cái gì thất sắc quả liền xem như có thất sắc quả chỉ sợ cũng bị người khác lấy xuống ướt vậy chúng ta như vậy trở về đi cảm giác không ngừng biến mất phân thân tôn phong nhẹ nói nói tới này viễn cổ thiên đình bài phiến cũng không tính là không có thu hoạch vẹn vẹn viên kia linh tinh thì đầy đủ tôn phong vui vẻ ai Tôn Tiểu Thánh không nói gì, thật sâu thở dài một hơi. Nhìn trên mặt hắn ý tứ, Tôn không nói Nhìn hắn hiện nhiên là đã đồng ý tôn Phong dài hơi. sâu gì, là ý đã quét y khuyển lấy ế tiếp t Ta thất quả. Tiểu trùng điệp xuống cái đầu nhỏ, tiếp lấy mặt lên trời thở định. điệp xuống nhỏ, ngựa lên Hắc sắc cái quả. q đầu u dài. rủ gặp bên cạnh vẫn như cũ chuyên tâm nhìn lấy phim hoạt hình tiểu bố đinh tôn phong tay phải c u ố n một cái liền đem hắn thu vào đứng ở bên cạnh tôn tiểu thánh phải tay khẽ vẫy tiểu bố đinh rơi hạ thủ máy bị hắn một thanh thu hồi đối với tôn tiểu thánh vây tay một cái tôn phong đã là hướng về không trung nhảy lên đi bay trên không trung tôn tiểu thánh tiểu t hắc h u y ể n vẫn như cũ lưu luyến không rời nhìn lấy phía dưới mong muốn lấy nơi xa cái kia không ngừng sụp đổ tình cảnh chỉ có thể gương mặt p h i ề n muộn bầu trời xa xăm đã là lít nha lít nhít bóng người tất cả đều nhanh chóng hướng về không trung vết nước nhảy lên đi bỗng nhiên một nói nổ thật to thanh âm túi đầu nhìn lại tôn phong mấy người không khỏi trong mắt giật mình khắp khuôn mặt là kinh ngạc chỉ thấy trên mặt đất những cái kia hoang phế kiến trúc đúng là từ giữa đó trực tiếp đứt gãy ra t ừ những g từng cái từng cái i n k khủng vết nước phủ đầy cả vùng. Trước kia phủ h nước vùng. n vết Trước cả đầy cái kia không thể t phá vỡ kiến r ú có tất hút trong, tức mất thấy ta! cả cứu cái c đều muốn! bị bên biến không Không! Muốn. Những cái kia không Những không vào nữa. gì lập kia kịp thời rời đi tu sĩ không ít rơi xuống bên trong rõ ràng có thể ngự kiếm phi hành nhưng ở cái kia hư không bên trong không tiêu một lát liền bị quay đến vỡ nát mặc kệ là thần thông cảnh tu sĩ vẫn là kim đan cảnh c ư ờ n g giả một nhập hư không căn bản là không cách nào phản kháng may m à chúng ta rời đi sớm nhìn lấy phía dưới tình cảnh tôn phong trong lòng cũng là một trận may mắn bọn họ mới vừa vặn bay lên không trung phía dưới tình cảnh thì biến thành bộ dáng như thế đi thật đúng là kịp thời coi như tôn phong tự xưng là thực lực cường đại cũng không nhất định có thể từ phía dưới trong cái khe đi ra may mắn trốn được nhất mệnh tu sĩ đều là hai mắt hoảng sợ nhìn cái này phía dưới nguyên lai、like、không chỉ có tứ phương có vết nước cuốn tới cái này viễn cổ thiên đ ỉ n h toái phiến dưới đáy lại cũng đang không ngừng sụp đổ cảm thụ được phía dưới cái chung thụ tu tăng tốc phía kinh khủng, không chung tu sĩ, không khỏi đều là tăng nhanh đều độ, dưới lượng kia ai năng là sĩ, bay i i ế t chỗ này không này g n có thể h a không đ ộ trên n h không trung mọi người đống nhiên đỉnh đầu một đạo tiếng vang kịch liệt truyền đến chỉ thấy không c h u n g cái kia vết nước đúng là tại đung đưa kịch liệt mới một hồi thời gian nghiêng lớn lên vết nước từ giữa đó trực tiếp chém làm hai đoạn đứt g â y chỗ địa phương tản ra ba động khủng bố chỗ lỗ hổng không ngừng kéo ra cái khe nhỏ cũng là đang nhanh chóng hướng về toàn bộ vết n ư ớ c lan tràn dẫn đầu chui vào bên trong không ít tu sĩ tất cả đều bị quay đến vỡ nát trước mắt đột nhiên biến hóa để không trung tất cả tu sĩ đều là tê cả da đầu phía dưới đại lục sụp đổ l u ô n xuống không trung vốn là ổn định vết n ư ớ c tựa hồ cũng muốn hỏng mất chỗ này không gian tựa hồ muốn hoàn toàn hóa thành vai phiến vốn là trong lòng may mắn tu sĩ không ít người đã là sắc mặt đại biến trong ánh mắt không che giấu được hoảng sợ đuổi theo ta đi mau tôn phong một tiếng thở nhẹ trực tiếp gọi ra âm dương kiếm nổ bắn ra mà ra kim đan cảnh tu sĩ tuy nhiên có thể ngự không phi hành nhưng khách quan mà nói vẫn là ngự kiếm muốn nhanh hơn một chút sau l ư n g tôn tiểu thánh tiểu hắc huyển hiện tại không chút do dự theo sát tôn phong về sau hướng về không t r u n g giường như bị một chương bàn tay vô hình không ngừng xé rách vết nước nhảy lên đi lúc trước vốn là ổn định thông đạo giờ phút này sớm đã hiện đầy lít nha lít nhít cái khe nhỏ những cái kia vội vàng đụng vào tu sĩ trực tiếp bị chém làm mấy mảnh mà những cái kia bất hạnh bị mấy điều vết nước hoa bên trong thẳng xui xẻo tức thì bị xoắn thành bọt máu người cũng không tìm tới nhìn lấy bốn phía tình cảnh chung quanh tu sĩ đều là sắc mặt hoảng sợ cẩn thận từng ly từng tí chương bảy t r ă năm m ư thẳng đến nguyên dương bảo trong cái khe tôn phong tôn tiểu thánh đến là t h à n h thạo hai người không chỉ có thực lực cương đại mà lại đều là luyện thể tu sĩ băng vào nhục thân trên không trung bay nhảy lên lại càng dễ cảm nhận được bốn phía không trung biến hóa chỉ cần chung quanh thân thể có một chút biến hóa liền có thể trước tiên cảm ứng được chung quanh luyện khí tu sĩ quanh thân đều phủ đ ầ y từng đạo từng đạo khí kình thông qua khí kình muốn phải nhanh chóng cảm ứng được không trung biến hóa cũng không có dễ dàng như vậy về phần bọn hắn trên thân bày ra p h o n g ngự trên không trung vết nước trước mặt còn như giấy mỏng đồng dạng liên tục đếm đạo phòng ngự trong nháy mắt thì có thể hóa thành vai phiến mọi người chung quanh đi được nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng tôn tiểu thánh hai người chỉ cần cẩn thận phía dưới căn vốn là không có gì vấn đề đi theo tôn phong bên trên tôn tiểu thánh tiểu hắc h u y ể n liên tiếp nhìn xuống dưới đi trong mắt nồng đậm không lớn tiểu ra hỏa đừng xem chú ý chung quanh mặc dù biết chỉ cần bọn họ không phải cố ý tiến đến trên cái khe liền không sao có thể tôn phong vẫn là một mặt nghiêm túc không gian xung quanh đã vô cùng không ổn định ai biết đợi lát nữa lại hội có thay đổi gì biết ba ba nhìn tôn tiểu thánh cái kia một mặt buồn bực thần sắc tôn phong dĩ nhiên minh bạch hắn khẳng định còn tại đối thất sắc quả nhớ mãi không quên bây giờ túi đầu nhìn lại đập vào mắt chỗ tất cả đều biến thành phế tích hiện tại lại cũng không nhìn thấy một chỗ hoàn chỉnh kiến trúc dưới đ ấ y đều là lít nha lít nhít vết n ư ớ còn c có nguyên một đám điên c n g tu sĩ dưới thân không gian không ngừng bị thôn p h ệ hơn nữa còn đang nhanh chóng hướng về không trùng vào tới một số tốc độ chậm rơi ở phía sau tu sĩ trực tiếp bị cuốn vào trong cái khe nguyên anh kỳ trở xuống tu sĩ căn bản là khó có thể ngăn cản một lát trong n g á y mắt chết thảm tại chỗ không chỉ có là d ư ớ i đáy cũng là tôn phong bên người cũng thỉnh thoảng có tu sĩ bỏ mình chung quanh thần tình nghiêm túc mọi người quét gặp tôn phong mấy người một mực bình an vô sự nhất thời không ít tu sĩ trực tiếp cùng tại phía sau bọn họ a đ ỗ n g nhiên sau lưng một đạo tiếng kêu thảm thiết một tên đi theo tôn phong sau lưng tu sĩ nhất thời không quan sát chỉ thấy nguyên bản không có vật gì không trung đúng là hoành liệt kê ra một đầu kinh khủng vết n ư ớ c tu sĩ chỉ tới kịp phát ra một đạo kêu thảm cả người đã là một nhập bên trong cùng ở phía sau mọi người không khỏi từng cái trong mắt kinh hãi trong hư không vết n ư ớ c tùy thời đều đang biến hóa trừ phi cùng có cháu phong rất gấp bằng không thì cũng chỉ là một chút điểm an toàn nhưng đối mặt tôn tiểu thánh hung mệnh lại có ai dám tới gần bọn họ muốn là không cẩn thận chọc giận tôn tiểu thánh cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận nhưng liền xem như theo tôn phong mấy người không an toàn cũng không có người rời đi bởi vì cái này một hồi thời gian mọi người rõ ràng phát hiện tôn phong sau lưng tuy nhiên có vết nước xuất hiện nhưng nhưng lại xa xa ít hơn so với bốn phía chỉ cần cẩn thận một chút có thể so sánh địa phương khác an toàn nhiều phía trước bay lượn tôn phong tự nhiên không tâm tình chú ý sau lưng mọi người nhanh chóng hướng về vết nước cửa ra vào chạy đi quanh quần tại bốn phía năng lượng càng ngày càng kinh khủng chờ sau đó làm không tốt toàn bộ vết nứt đều muốn sụp đổ đến lúc đó coi như tôn phong mấy người cảm giác lại nhạy bén sợ đều khó mà trở lại côn lôn tiên cảnh bên trong tôn tiểu thánh buồn bực đầu đi đường bên trên tiểu hát khuyển lại là há miệng liền hút trong mắt hoan hỉ lúc trước còn đang bởi vì thất sắc quả sự tình mà p h i ề n não bây giờ lại là hai mắt hoan hỉ nhìn lấy bốn phía tuy nhiên tại trong mê cung tử không ít tu sĩ có thể cái này viễn cổ thiên đình toái phiến bên trong y nguyên có đông đảo tu sĩ bây giờ đối mặt không chung vết n ư ớ c không ít bỏ mình bên trong giờ phút này không chung đều là nguyên một đám linh hồn tiểu h á k h u y ể n thế nhưng là một chút cũng không có buông thao ý tứ mọi người chung quanh tuy nhiên nhìn ra tiểu h á k h u y ể n động tác nhưng lại giận mà không dám nói gì đành phải cúi đầu thận trọng tiến lên bảo trụ cái mạng nhỏ của mình là được rồi sự tình k h á c bọn họ hiện tại cái nào có tâm tư quản một đoạn này không dài không ngắn lộ trình tôn phong hữu kinh vô hiểm đi ra theo thân hình nhảy chồm trong nháy mắt trong mắt sáng lên quen thuộc côn lôn thành xuất hiện tại trước mắt ai nhìn lấy đỉnh đầu vết n ư ớ c tôn tiểu thánh phát ra một đạo thật sâu thở dài thất xác quả là triệt để cùng hắn vô duyên rơi trên mặt đất cái đầu nhỏ y nguyên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên bầu trời linh khí biến đến nồng đậm như vậy vừa mới rơi xuống tôn phong cảm giác côn lôn trong thành linh khí trên mặt nồng đậm kinh ngạc tại cái kia viễn cổ thiên đình nát cũng có đoạn thời gian không nghĩ tới sau khi đi ra cái này côn lôn tiên cảnh bên trong linh khí đúng là lúc trước mấy lần không thôi rất hiển nhiên là trong khoảng thời gian này viễn cổ thiên đ ỉ n h vai phiến bên trong linh khí thông qua không trung vết nước tiêu tán đi ra côn lôn trong thành phạm nhân nhìn lấy không trung không ngừng rơi xuống tu sĩ trong mắt đều là hiếu kỳ tuy nhiên lại không dám tới gần mảy may ba ba chúng ta bây giờ đi nơi nào a quét mắt bốn phía không ngừng rơi xuống tu sĩ tôn tiểu thánh nhẹ giọng hỏi cái kia nguyên dương bảo ngay tại cái này côn lôn trong thành tự nhiên được thật tốt tìm bọn hắn tính toán sổ sách tôn phong liếc mắt côn lôn trong thành trong mắt nhìn không ra cái gì sáu đại tông môn tại viễn cổ thiên đình toái phiến bên trong chuyện vây công hắn tôn phong thế nhưng là không có quên mà lại phía bắc đủ cầm đầu sáu đại tông môn cao tầng tất cả đều chui vào hư không vết nước bên trong tuy nhiên tôn phong cũng không biết bọn họ còn sống hay không nhưng thủ này cũng không thể không báo Tốt! vốn là tâm tình có chút xa suốt tôn tiểu thánh ngay vậy trong nháy mắt sắc mặt sáng rõ bên cạnh vẫn như cũ há miệng liền hút tiểu hắc h u y ể n cũng là vui vẻ ghê gớm cái này cũng không thể đem bọn hắn buông tha từ khi đi tới nơi này côn lôn tiên cảnh về sau tiểu h á c khuyển hiện tại đối tu sĩ linh hồn thế nhưng là độc hữu tình trung tiến đến báo thù đợi lát nữa khẳng định sẽ có rất nhiều linh hồn đến lúc đó lại có nó ăn tôn phong thân hình mẹ trộm thì hướng về xa xa nguyên dương bảo lao đi vọt ra về sau vốn là lưu ý tôn phong mấy người mọi người nhìn lấy bọn hắn lao đi phương hướng không ít người trong mắt giật mình sáu đại tông môn cùng tôn tiểu thánh tôn phong sự tình viễn cổ thiên đình bên trong đông đảo tu sĩ cơ bản cũng biết dù sao tôn phong đám người danh khí hoàn toàn cũng là dẫm lên sáu đại tông môn đi lên tuy nhiên biết được thực lực bọn hắn cường đại nhưng như thế thẳng đến nguyên dương bảo mà ra hoàn toàn vượt quá mọi người dự kiến chiếu trước mắt tư thế xem bộ dáng là một chút đều không muốn bông u tha sáu đại tông môn theo trong cái khe thoan đi ra tu sĩ cũng không kịp cùng thân bằng hảo hữu chào hỏi tất cả đều đi theo giữa sân tự nhiên không thiếu theo trong cái khe vọt ra nguyên dương bảo tu sĩ nhìn lấy tình cảnh trước mắt đều là sắc mặt tái nhợt còn lại sáu đại tông môn tu sĩ cũng là thần sắc nghiêm trọng lập tức không chút do dự từng cái ly thành hồi tông môn đi một là muốn nhìn một chút mỗi người môn chủ còn sống hay không hai là muốn cho tông môn sớm tính toán hợp sáu tông đại bộ phận cao tầng đều khó mà đánh giết tôn phong mấy người chỉ bằng vào một cái nguyên dương bảo chỉ sợ căn bản là ngăn không được quét gặp bốn phía nguyên một đám trông lại khác nhau ánh mắt giữa sân nguyên dương bảo đệ tử đành phải kiên trì hướng về bảo bên trong nhảy lên đi bất kể như thế nào bọn họ hiện tại vẫn là nguyên dương bảo đệ tử tự nhiên cùng tông môn cùng sinh tử vê anh giữa sân không ít tu sĩ còn không có tới gần nơi xa đã là một nói nổ thật to thanh âm chuyển đến t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi bảy động đất vê anh ngay sau đó lại là một nói nổ thật to thanh âm chuyển đến đứng ở côn lôn trong thành mọi người đều là cảm giác khắp nơi chấn động mạnh tôn tiểu thánh nhìn trước mắt bị nện sập cửa lớn trong mắt nồng đậm vẻ hưng phấn đến mức mấy cái kia giữ cửa đệ tử trực tiếp bị một gậy cấp quất chết rồi người nào an tim gấu gan báo dám đến chúng ta nguyên dương bảo đến náo sự muốn chết hoàn toàn sụp đổ cửa lớn trong n g á y mắt bảo bên trong mấy đạo quát lớn thanh â m chuyển đến thân là sáu đại tông môn một trong nguyên dương bảo thực lực thế nhưng là vẹn vẹn yếu tại bắc đầu cung bây giờ lại có thể có người dám đánh tới cửa chỉ thấy chúng nhiều khí tức cường đại bay tán loạn mà lên tôn phong trong nháy mắt cảm giác được đông đảo thần thức ở trên người đảo qua trước mắt thời gian chỉ thấy bầu trời xa xăm bên trong trên trăm đạo bóng người đều t u ô n mà tới vừa nhận được tin tức có tu sĩ từ không trung trong cái khe trở về bọn họ đang muốn chạy đi xem một chút không nghĩ tới thế mà lập tức thì có người đánh tới cửa rồi không hổ là sáu đại tông môn đã có không ít tu sĩ tiến vào viễn cổ thiên đ ỉ n h toái phiến bên trong nơi đây còn có nhiều tu sĩ như vậy tôn phong ánh mắt quét qua Phát hiện bên ọ họ n phận cũng đều là kim đàn cảnh tu sĩ. Côn lôn đại đều kim i bộ tu là t sĩ. cảnh bên trong nguyên anh kỳ cường giả có thể kỳ có đ ế một đ ư ợ tên kim đan cảnh hậu kỳ lao giả thoáng nhìn cửa tình cảnh một tiếng quát lớn lòng bàn tay phi kiếm vọn ra lao ra hỏa cho nhà ngươi tiểu ra xuống tới nhìn lấy gần hư không đứng yên láo giả tôn tiểu thánh một mặt khinh thường. Trong tay kình thiên trụ trời khinh kình giữa đạo á đánh n xuống, đánh thẳng đến Cong! h phía phi đ trước lướt đến phi kiếm. Một kiếm. thanh âm vang dội không trung lão giả trong miệng một ngụm máu tươi phun ra trong nháy mắt mặt m ũ i tràn đầy trắng bệnh lão giả mở to hai mắt hai mắt kinh ngạc nhìn lấy tôn tiểu thánh hắn vốn cho là hẳn là tôn phong xuất thủ không nghĩ tới là đứa bé kia hơn nữa còn lợi hại như vậy mọi người chung quanh cũng giống như thế biểu lộ nhưng bọn hắn còn chưa kịp kinh ngạc l i nơi bị bay biến bọn không kiếm khí kình, kim chung hấp đánh chi to, nhanh chóng hướng hành phía theo cảnh họ thấy hoảng côn côn, Côn vô xuống dẫn. trường đúng đến người trên mang đúng đàn cùng Xong. n cái Lúc trước cự cảm tu một mét mấy to, tới. đại vi vù vù về để là là sợ. xa chạy tới tu sĩ nhìn lấy tình cảnh trước mắt trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh liên nguyên anh kỳ bảo chủ đều không phải là tôn tiểu thánh đối thủ trước mắt những thứ này bất quá kim đan cảnh trường l a o thì càng không phải là đối thủ của hán v nhưng bọn hắn căn bản là không kịp ngăn cản tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ trùng điệp đánh xuống không chung những cái kia kim đan cảnh tu sĩ đều chưa kịp phản ứng không ít người bị oanh bạo trên không chung đọc truyện tại theo tới tiểu h ắ c khuẩn y trong mắt hoan hỉ há miệng vui vẻ tất cả linh hồn tất cả đều tràn vào trong miệng của nó những cái kia không phải kình thiên trụ chính diện đánh trúng số ít tu sĩ cũng bị hắn khí thế cường đại c ù n g bạo h o à n h tại trên mặt đất nhất thời từng đạo từng đạo tiếng oanh minh c ù nguyên t sĩ sân kêu lên. u thảm thanh âm giữa sân vang n g dương bảo bên trong đông đảo kiến trúc đổ sụt nguyên một đám tu sĩ bị hấp dẫn đi ra đáng đ ợ i trông thấy tình cảnh trước mắt đều là sắc mặt kinh ngạc trong mắt nồng đậm thật không thể tin thân là sáu đại tông môn một trong nguyên dương bảo lại có thể có người dám đánh đến tận cửa còn đánh chết đông đảo kim đan cảnh trường lão vẹn vẹn nhất kích liền đem mấy chục kim đan cảnh cường giả đánh g i ế t chẳng lẽ trước mắt tiểu hải tử là nguyên anh kỳ cường giả đây là giữa sân tất cả lần thứ nhất gặp tôn tiểu thánh xuất thủ tu sĩ ý nghĩ trong lòng chạy đến người đều là kinh hãi nhìn lấy tôn tiểu thánh bảo chủ cùng một đám thái thượng trưởng lão tất cả đều tiến về viễn cổ thiên đình vai phiến hiện tại bảo bên trong chỉ có một ít kim đan cảnh trưởng lão như thế nào là trước mắt nguyên anh k ỳ cường giả đối thủ tiền bối người nào vì sao đánh giết ta nguyên dương bảo đệ tử một tên vừa mới may mắn không chết tu sĩ nhìn lấy tình cảnh trước mắt cưỡng chế đẻ xuống trong lòng hoảng sợ nguyên anh kỷ cường giả hắn không phải là chưa từng thấy qua nhưng trước mắt tiểu hài tử thật sự là quá mạnh chỉ một chiêu lấy cuồn g bạo nhất tư thế thì diệt sát nhiều như vậy kim đan kỳ cường giả liền xem như bảo bên trong thực lực mạnh nhất bảo chủ chỉ sợ đều không có lợi hại như thế côn lôn tiên cảnh bên trong cái gì thời điểm xuất hiện lợi hại như vậy tu sĩ hơn nữa còn như một đứa bé con giữa sân bị tiếng vang hấp dẫn mà đến mọi người càng là kinh ngạc ở lại ánh mắt sững sờ nhìn lấy tôn tiểu thánh bọn họ tại cái này côn lôn trong thành sinh sống không ít thời gian tự nhiên biết cái này nguyên dương bảo cường đại đừng nói đánh nát cửa lớn đánh giết bảo bên trong tu sĩ cũng là thường nhân dám thoáng tới gần đều là trực tiếp đánh giết tại chỗ bây giờ lại là có người dám như thế khiêu khích nguyên dương bảo thật sự là để bọn hắn không dám tưởng tượng các ngươi bảo chủ hồi đã đến rồi sao tôn tiểu thánh đem trong tay kình thiên trụ một tháng hướng về tu sĩ kia l à lớn mãi thanh mãi k h í thanh âm nghe được giữa sân mọi người cái trong mắt thật không thể tin thân là tu chân giả đều rõ ràng tu sĩ phá vỡ mà vào nguyên anh kỳ về sau có thể tự động biến đổi thân hình một lần nhưng liền xem như biến thành tiểu hài từ bộ dáng thanh âm chắc chắn sẽ không biến trừ phi trước mắt tu sĩ coi đặc thù đam mê thì lại ưa thích trang thành hài đồng bộ dáng nói chuyện lúc trước nguyên dương bảo tu sĩ tuy nhiên trong lòng kinh sợ có thể đối mặt tôn tiểu thánh vấn đề đành phải cung kính trả lời bảo chủ lúc trước tiến về cái kia viễn cổ thiên đình pai phiến còn chưa từng trở về tu chân giả ở giữa vốn là mạnh được y ế u thua thực lực dưới đáy liền phải tất cung tất kính một chiêu đánh giết nhiều như vậy tu sĩ há lại hắn có thể chống đỡ còn chưa có trở lại tôn tiểu thánh sắc mặt s ữ n g s ờ nhất thời trong mắt thất vọng hắn nhìn ra được trước mắt tu sĩ cũng không có l ừ a hắn chẳng lẽ đã tử tại vết nước không gian chúng tôn tiểu thánh n h ư ớ n g mày trong mắt nồng đầm vẻ thất vọng hắn còn nghĩ đến bắc tề mấy người không gian giới tử nếu như đều tử tại hư không vết nước bên trong chỉ sợ cũng không có hắn chuyện gì giữa sân đều là tu chân giả tôn tiểu thánh nói t h ầ m thanh âm tự nhiên nghe được rõ ràng theo viễn cổ thiên đình thoái phiến bên trong đi ra mọi người sớm đã có này nghe đồn cũng không để ý có thể nguyên dương bảo bên trong tu sĩ cùng côn lôn trong thành mọi người lại là sắc mặt đại biến nguyên dương bảo bảo chủ tại toàn bộ côn lôn tiên cảnh bên trong đều là số một số hai cường giả bây giờ giống như có lẽ đã v ỡ t lạc tiền bối đừng muốn nói bựa trước mặt nguyên dương bảo tu sĩ tuy nhiên chấn kinh tôn tiểu thánh lời nói nhưng vẫn là một mặt trịnh trọng nói ít nói lời vô ích đem bọn n g ư y i n g u y ê n dương bảo tất cả cất giữ tất cả đều giao ra nếu không một gậy toàn diện đánh chết tôn tiểu thánh cũng mặc kệ hắn nói cái gì trong tay kình thiên trụ d ư ơ n g lên mãi thanh m ạ i khí thanh âm xà xa, xa ra ngoài t lời nói vừa dứt nhất thời giữa sân từng đạo từng đạo hấp khí thanh âm chuyển đến trước mắt tiểu hải tử đúng là muốn xảo trá nguyên dương bảo đây chính là côn lôn tiên cảnh bên trong thực lực cường đại nhất tông môn một trong đây là mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ giống như sự tình cũng là trước mắt nguyên dương bảo đệ tử cũng là xương sở tại nơi xa tôn tiểu thánh liền xem như nguyên anh kỳ c ư ờ n g giả nhưng bất quá vẹn vẹn một người nguyên dương bảo sau lưng có thể vẫn còn có ngũ đại tông môn chẳng lẽ người này muốn mở khơi r ò n g khiêu khích thống ngự côn lôn tiên cảnh mấy ngàn năm sáu đại tông môn chương bảy trăm năm mươi tám tiểu bố đinh thủ đoạn người phía trước tu sĩ nghe tôn tiểu thánh lừa dối rốt cuộc gáp chế không nổi phẫn nộ trong lòng hắn thấy trước mắt nguyên anh kỳ cường giả khẳng định là thừa dịp bảo chủ cùng đông đảo thái thượng trưởng lão không tại bảo bên trong mới dám đến đây quát tháo trước mắt gái này phảng phất hài đồng tu sĩ tuy nhiên thực lực cường đại nhưng nguyên anh kỳ đại năng cũng không phải kim đan cảnh tu sĩ có thể so sánh đánh bại nguyên anh kỳ cường giả dễ dàng nhưng muốn là muốn đánh giết một tên cùng cảnh giới nguyên anh kỳ đại năng nhưng liền không có đơn giản như vậy đến mức lúc trước nói khẳng định h là tu d lời Lại lên, lên Người cái gì ngươi? Lại không toàn diện giao lên, tất cả đều một miệng、nước. Tiểu ngẩn lên cái ngoài dương dương đại của cả Hắc chó đưa hắn. không khuyển nhỏ, hộ toàn ngẩn móng, dương dương ráng trận. gì ướt. tất một một Tu bảo đều đầu Mở bộ vũ vẻ. sĩ sắc mặt khó coi trong mắt đã là sát cơ một mảnh vừa mới hết thể bất quá là lá mặt lá trái muốn chỉ hoan thời gian dù sao viên cổ thiên đình toái phiến bên trong từng cái tu sĩ hiện ra tiến vào bên trong nguyên dương bảo tu sĩ khẳng định cũng sẽ lập tức xuất hiện bao quát tiến vào bên trong bảo chủ cùng đông đảo thái thượng trưởng lão giết bọn hắn nhiều như vậy đồng môn tu sĩ đã sớm muốn đem tôn tiểu thánh tháo thành tám khối có thể lúc này tình huống tại bảo chủ xuất hiện trước đó đành phải bằng trận pháp đem tôn tiểu thánh mấy người ngăn trở dù sao hiện đang xuất thủ cũng chỉ có tôn tiểu thánh một người bên cạnh cái kia còn không động tôn phong tựa hồ thực lực càng bất phàm tuy nhiên hắn nhìn ra tôn phong giống như hắn bất quá là kim đan cảnh hậu kỳ tu vi nhưng suy nghĩ một chút trước mắt cái này hài đồng đồng dạng tôn tiểu thánh nào còn dám k i n h thường theo tu sĩ lời nói rơi xuống chỉ thấy bảo bên trong nhất thời một đạo cự đại màng ánh sáng nhảy lên tốc độ phi thường nhanh trước mắt thời gian màng ánh sáng đem nguyên dương bảo trung tâm vị trí bao phủ giữa sân còn sót lại tu sĩ cũng là tất cả đều lui vào bên trong ai nha thế mà còn thật dám phản kháng vốn là c h ờ lấy bọn gia hỏa này đem bảo bối ngoan ngoan g i a o lên tôn tiểu thánh nhìn lấy tình cảnh trước mắt không khỏi tiểu r o n g g mắt ậ n Đừng nói trước mắt những tôm tép này. Liên bọn đánh bọn hắn dũng khí, cũng dám phản kháng bọn dữ. dám đều chối ai trước mắt tôm tép chết. Rốt t chủ cho chạy cuộc cho họ khí, là bảo bị họ. thánh chúng ta xông đi vào đem bọn hắn toàn diện xử lý bảo vật hết thệ c ấ ớ p đi tiểu h ắ c khuyển lại là trong mắt hoan hỉ phản kháng mới tốt dạng này nó mới có đầy đủ linh hồn ăn vô c h i thử bối dám đánh làm tổn thương ta nguyên dương bảo tu sĩ đợi ta bảo chủ trở về sẽ làm cho ngươi đợi chết không có chỗ trôn lui vào màng ánh sáng bên trong tu sĩ nhìn lấy phía ngoài tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ viễn cổ thiên đình vai phiến bên trong đừng nói bọn họ những thứ này kim đan cảnh tu sĩ nguyên anh kỳ cường giả đều ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất run lầy bẫy mấy cái này hắn thấy chỉ là con kiến hôi ra hỏa thế mà đều dám phản kháng thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào trong lòng nổi giận tôn tiểu thánh nâng tay lên bên trong kình thiên trụ một gậy thìn đ g ệ n ở phía trên vê anh trước mắt động tĩnh giờ phút này nguyên dương bảo bên trong tu sĩ tất cả đều chạy vội ra dù sao đại trận này chỉ có tại nguyên dương bảo thời khắc sinh tử mới có thể mở ra vừa mới tôn tiểu thánh thế nhưng là không có chút nào lưu thủ bao bọc trên không trung màng ánh sáng chấn động tiếng vang tiếp lấy kịch liệt đung đưa nhìn đến màng ánh sáng trung nguyên dương bảo tu sĩ từng cái sắc mặt hoảng sợ may ra chỉ là lắc lư một hồi thời gian màng ánh sáng lại lần nữa ổn định lại đứng ở trong trận mọi người nhìn lấy tình cảnh trước mắt đều là trọng nặng nề g h thở dài một hơi tuy nhiên nguyên dương bảo bên trong cường giả cơ bản tất cả đều không tại duy trì đại trận chỉ là kim đan cảnh tu sĩ nhưng hoàn toàn đủ để ngăn chặn nguyên anh kỳ tu sĩ công kích mấy ngày không nghĩ tới mới nhất kích liền để trước mắt màng ánh sáng lung la lung lay theo một kích này thì có thể nhìn ra tôn tiểu thánh thực lực khủng bố sợ là không được bao lâu thời gian trước mắt đại trận liền bị hủy hoại tụ tại côn lôn trong thành đông đảo tu sĩ cũng là xưng s ở nhìn lấy tình cảnh trước mắt đ ế m từ ngàn năm nay nguyên dương bảo bên trong đại trận chưa bao giờ mở ra không nghĩ tới hôm nay lại là vì chống cự hai tên tu sĩ ai nha coi như có chút năng lực nhìn trước mắt lắc lư màng ánh sáng tôn tiểu thánh trong miệng kinh hô v ừ a anh vừa nói vừa là một gậy đánh xuống trước mắt màng ánh sáng sáng rõ kịch liệt hơn nhưng vẫn như cũ cứng chắc bên trong tiểu ra hỏa chờ chút gặp tôn tiểu thánh còn muốn man nện đứng tại bên trên tôn phong đột nhiên nhẹ nói nói ba ba thế nào vung lên kình thiên trụ tôn tiểu thánh quay người nghi hoặc nhìn tôn phong ta có biện pháp nhìn tình cảnh mới vừa rồi tuy nhiên trước mắt màng ánh sáng chấn động phi thường lớn có thể trong thời gian ngắn hẳn là cũng không cách nào đập ra lấy cậy mạnh phá trận coi như tôn tiểu thánh thực lực cường đại cũng khẳng định tốn thời gian không ít Tốt. trận Tôn Tiểu Thánh nghe vậy trong lòng vui vẻ, nhất thời mặt tràn trờ Tôn Ba ba. mau đưa Cái cái đáng phá giận đại vui mũi kêu mong. đầy này nghe lòng Phong nh vậy vỡ. vẻ, hắn cũng không có tiến lên mà chính là tay phải vung lên một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mắt đúng là bị tôn phong thu vào tiểu bố đinh có phải hay không mua cho ta thích đập mới mới xuất hiện tiểu bố đinh một mặt hưng phấn nhìn qua tôn phong bây giờ còn chưa về nhà đâu ngươi trước đem trước mắt đại trận phá vỡ đi nhìn lấy vừa xuất hiện thì thân thủ hướng hắn muốn thích đập tiểu bố đinh tôn phong mặt mũi tràn đầy xấu hổ Ba ba. tiểu bố đinh hắn có thể phá vỡ trận pháp này sao tôn tiểu thánh nhìn lấy xuất hiện tiểu bố đinh gương mặt không tin hắn nguyên bản còn tưởng rằng tôn phong muốn chính mình phá trận không nghĩ tới đúng là để tiểu bố đinh xuất thủ đánh lời trong lòng tôn tiểu thánh là có chút không nhìn chúng tiểu bố đinh thực lực tuy nhiên hắn bày ra trận pháp quả thật có chút lợi hại nhưng đánh nhau có thể lại không được cái gì tôn tiểu thánh ngươi dám xem nhẹ ta vốn còn vây quanh tôn phong muốn thích đập tiểu bố đinh không khỏi sắc mặt quýnh lên lớn tiếng nói tôn phong còn chưa lên tiếng tiểu bố đinh một tỏa ra bốn phía lập tức một mặt thở phì phò hướng về bên trên màng ánh sáng đi đến hừ hừ tôn tiểu thánh hai tay ôm ngực cái đầu nhỏ thật cao vung lên một đôi mắt to nhìn xuống tiểu bố đinh cảm nhận được tôn tiểu thánh trong mắt khinh thị tiểu bố đinh càng là giận không thể dừng gắn vào màng ánh sáng bên trong nguyên dương bảo tu sĩ cùng côn lôn u trong thành mọi người tất cả đều mê hoặc nhìn hai cái tiểu hải tử gọi một đứa bé đi ra phá trận thật sự là làm bọn hắn khó hiểu mà giữa sân một số nhỏ theo trong mê cung chạy ra tu sĩ trông thấy đứa bé kia mi đầu lại là không tự chủ co rụt lại tại tôn tiểu thánh cùng mọi người nhìn soi mói tiểu bố đinh quét mắt phía trước đại trận có chút khinh thường lập tức tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc trực tiếp xuyên qua m à n g ánh sáng đi vào cái này tránh ở bên trong đại trận nguyên dương bảo đệ tử trong nháy mắt tất cả đều trận tròn mắt trước mắt tiểu hải tử thế mà không nhìn trận pháp thật sự là không thể tưởng tượng vì cái gì nguyên một đám lợi hại ra hỏa nhìn đến cũng giống như vừa dứt x ư a không lâu đến mức bốn phía mọi người càng là trong mắt kinh hãi hộ tông đại trận quan danh tự nghe một chút liền biết lợi hại nhưng bây giờ thế mà bị không để ý tới nhìn ta phá cho người xem đi vào tiểu bố đinh cũng không có vội vã xuất thủ ngược lại quay người hướng về tôn tiểu thánh đắc ý nói ra tiểu bố đinh vừa mới cái k i a một tay đã đem hắn cấp kinh sợ tuy nhiên trong lòng phi thường kinh ngạc bất quá tôn tiểu thánh trên mặt lại là biểu hiện không quan trọng ngăn lại hắn đứng ở bên trong đại trận nguyên dương bảo tu sĩ lại là sắc mặt khẩn trương tuy nhiên không biết tiểu bố đinh có thể hay không bài trừ đại trận nhưng thả tin rằng là có còn hơn là không dù sao tiểu bố đinh vừa mới cử động thật sự là quá ngạc nhiên chương 759, c ư ớ p bóc một hư không muốn bắt ta không có cửa đâu quét gặp bốn phía nguyên một đám vọt tới tu sĩ tiểu bố đinh một mặt không thèm để ý chút nào nói ra tùy cơ thân hình nảy g lên tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc vậy mà trực tiếp chui vào dưới nền đất chạy đi đâu rồi rút vào tu sĩ thần thức đỏ qua có thể căn bản cũng không có cảm ứng được tiểu bố đinh khí tức tu ở trong đó mọi người t r ê n tại bôn phía trong lòng phi thường ngạc nhiên tuy nhiên tu sĩ cũng có thể chui xuống đất nhưng thần thức y nguyên có thể dò xét đến có thể lúc này mới chớp mắt thời gian thần chí của bọn hắn thế mà không thu được gì cờ cờ ý tờ tt chính tại mọi người kinh nghi thời khắc đ ỗ n g nhiên một đạo r ồ n dập tiếng vang truyền đến tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại đều là biến sắc chỉ thấy cái kia bao bọc trên không trung màng ánh sáng đúng là tại đung đưa kịch liệt càng l à phát ra từng đạo từng đạo tiếng vang chuyện gì xảy ra chẳng lẽ đứa bé kia thật có thể phá vỡ ở đại trận này nhìn trước mắt không ngừng chấp động màng ánh sáng nguyên dương bảo bên trong mọi người đều là nét mặt đầy kinh ngạc chi sắc ngoài trận tôn phong trong mắt vui vẻ bên trong nguyên dương bảo mọi người lại là từng cái sắc mặt khẩn trương bảo chủ cùng đông đảo thái thượng trưởng lao không tại bọn họ căn bản cũng không phải là nguyên anh kỳ cường giả đối thủ muốn là đại trận ngăn không được sợ đến mặc người chém giết đến mức những cái kia theo viễn cổ thiên đình đi ra nguyên dương bảo tu sĩ giờ phút này mặt mũi tràn đầy bối đất co lại ở một bên căn bản cũng không dám ra ngoài đánh lại đánh không lại hiện tại tựa hồ liền hộ sơn đại trận đều có thể bài trừ chỗ đó còn dám tiến lên đối mặt bốn phía trông lại đông đảo ánh mắt bọn họ đành phải co lại cái đầu toàn làm không nhìn thấy mà những cái kia hướng tôn phong cam đoan thoát ly nguyên dương bảo tu sĩ nhìn lấy tình cảnh trước mắt lại là trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn Xì xì xì. r ồ n dập gọi tiếng truyền đến trước mắt màng ánh sáng phảng phất điện lưu không mạnh bóng đèn lúc sáng lúc tối tựa như lúc nào cũng muốn ngầm h ạ n song lúc trước kim đan kia cảnh tu sĩ nhìn lấy tình cảnh trước mắt cũng không dám nữa có chút chần c h ở quay người hướng về bảo bên trong chạy đi lúc này tình huống đại trận chỉ sợ căn bản là duy trì không được bao lâu cái kia thần bí hiện ra tiểu hải tử thế mà thật sự có biện pháp bài trừ trước mắt đại trận g i a hỏa này còn thật thật sự có tài bên cạnh gánh lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh nhìn lấy tình cảnh trước mắt trong miệng nhỏ giọng lầm b ầm ba giống như một cái t r ô n g lớn khí cầu vỡ tan toàn bộ màng ánh sáng phát ra một đạo thanh âm vang dội tiếp lấy ẩm vang vỡ tan sáu đại tông môn một trong nguyên dương bảo tông môn đại trận thế mà cứ như vậy mạc danh kỳ diệu bị phá bắt quái ngọc bàn làm coi như không tệ nhìn trước mắt tình cảnh tôn phong trong mắt tràn đầy thật không thể tin mọi người chung quanh tự nhiên càng là trong mắt kinh ngạc ngơ ngác nhìn lấy hết thảy hừ thế nào tiểu tiểu trận pháp một chút cũng không làm khó được ta tiểu bố đinh từ dưới đất x u ố n g ra vẻ mặt đắc ý nhìn qua tôn tiểu thánh hừ tôn tiểu thánh hơi hơi lướt đầu lại là hướng về nguyên dương bảo bên trong tu sĩ nhìn lại bọn gia hỏa này lại dám phản kháng hiện tại có thể không có ý định có nương tay chút nào chủ nhân ta muốn nhìn phim hoạt hình chơi game ngươi chừng nào thì mua cho ta thích đập a gặp tôn tiểu thánh không để ý tới hắn tiểu bố đinh quét mắt bốn phía đối với tôn phong nói ra bây giờ còn chưa trở về ngươi trước dùng tiểu ra hỏa điện thoại di động nhìn xem gặp tiểu bố đinh một mực nhớ hắn thích đập tôn phong không khỏi sắc mặt xấu hổ ban đầu là hắn đã đáp ứng tiểu bố đinh cũng không theo côn lôn tiên cảnh bên trong ra ngoài đi đâu cho hắn tìm thích đập mấu chốt là cái này tiểu bố đinh mỗi lần đều muốn hỏi hắn đều đến mấy lần đáp ứng người ta lại không thể làm đến ừ bất quá ngươi cũng không thể lại đem ta thu vào bên trong không gian kia tiểu bố đinh trong mắt rõ ràng có thể thấy được thất vọng lập tức một mặt thở phì phò nói lúc trước nhìn phim hoạt hình nhìn đến chính n h ậ p thần nào biết trực tiếp bị tôn phong thu vào tuy nhiên không có bao lâu thời gian nhưng vẫn như cũ để hắn vô cùng phiền m u ộ n Tốt. nhìn vẻ mặt thở phì phò tiểu bố đinh tôn phong nhẹ nhàng gật đầu lúc đó cũng là tình huống khẩn cấp tôn phong cũng không có nghĩ nhiều như vậy tôn tiểu thánh gặp tôn phong đồng ý không đem hắn thu đến bên trong đi tiểu bố đinh sắc mặt đại h ỉ quay đầu nhìn về xa xa tôn tiểu thánh hô lời nói vừa mới nói xong chỉ thấy hư không bên trong một cái điện thoại di động bay tới rất hiển nhiên tôn tiểu thánh hiện tại có chuyện vội vàng cũng không muốn cùng tiểu bố đinh nói mỏ tăng thêm trước mắt đại trận vì tiểu bố đinh phá tôn tiểu thánh chỉ sợ cũng không muốn ở trước mặt hắn mất mặt có điện thoại di động tại tiểu bố đinh đã sớm quên chuyện lúc trước một thanh nhận lấy thuần t h ủ c cấn mở ầm ầm chui vào đại trận bên trong tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ đột nhiên nhất kích côn lôn u thành đều hơi chấn động một chút đem bảo bối của các ngươi tất cả đều giao ra nếu không đừng trách ta không k h á c h khí quét gặp tôn tiểu thánh thực lực như thế nhất kích chạy lên mọi người đều là sắc mặt c h ấ n kinh có thể tôn tiểu thánh hiển nhiên đánh giá thấp nguyên dương bảo đệ tử tại không có tự mình được chứng kiến tôn tiểu thánh thực lực trước đó đường đường nguyên dương bảo như thế nào khuất phục tại một giới đứa bé liền xem như nguyên anh kỳ đại năng cũng không thể để bọn họ đầu hàng vô điều kiện mọi người tề lực giết hắn trong đám người một đạo hét lớn lập tức một vệ tàn phá kiếm quang cực nhanh tiến tới mà tới một người lợi hại hơn nữa lại sao có thể ngăn cản toàn bộ nguyên dương bảo phút chốc thời gian chỉ thấy không trung lít nha lít nhít kiếm khí vọt ra nhanh chóng hướng về đi đầu tôn tiểu thánh chúng tới tiểu thánh xem ta tôn tiểu thánh chính muốn ra tay bên cạnh tiểu h ắ c khuyển lại là lập lập tức lớn tiếng nói Hấp trước h thiên đình ụ viễn bên cổ t o giáo đạo hoạch ngoài n hấn tiểu khuyển, hiện minh không biến muốn liền định nhanh, không phải vậy, muốn là lại phát sinh mớn, n g gì tiểu tại cái đổi phải lại cái hát phát thật bạch hóa, thật một tay quyết sâu Kế kịp vậy lý. là ra n buồn nó. g là bực chết、nó. Tốt. t r ư mắt tu sĩ thực lực thật sự là quá thấp tôn tiểu thánh cũng không có hứng thú gì đã tiểu hắc h u y ể n muốn xuất thủ hắn tự nhiên vui vẻ thanh nhàn giống tại nguyên dương bảo mọi người mê ánh mắt mê hoặc bên trong nhảy lên ra tiểu hắc h u y ể n trong miệng một tiếng bạo giống hóa thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng ngay sau đó há miệng hút vào nơi xa điều động phi kiếm mọi người tất cả đều thân hình chấn động không trung chạy tới phi kiếm cũng là cùng nhau rơi xuống bành bành bành đến mức lập trên không trung tu sĩ thì là nguyên một đám hướng trên mặt đất rơi xuống trước mắt thời gian tụ tại phía trước tu sĩ đúng là đồng loạt ngã xuống một m ả n g lớn t mọi người chung quanh vốn là ngạc nhiên đột nhiên biến hóa tiểu hắc h u y ể n bây giờ nhìn lấy tình cảnh trước mắt đều là trong lòng kinh hãi căn bản cũng không gặp tiểu hắc huyền có thủ đoạn gì đúng là đánh g i ế t trong chớp mắt nhiều như vậy tu sĩ thực lực cường đại tu sĩ rõ ràng có thể thấy được không c h u n g từng đạo từng đạo ánh sáng hướng về tiểu hắc huyền trong miệng không có đi thân là tu sĩ bọn họ tự nhiên minh bạch cái kia là nhân loại linh hồn trước mắt cái này kỳ quái tam đầu huyền thế mà há miệng hút vào liền đem chúng tu sĩ linh hồn hút đi năng lực này thật sự là quá kinh khủng ha ha tiểu hắc huyền không tệ nhìn lấy tình cảnh trước mắt tôn tiểu thánh mắt trong mừng rỡ thân hình n mẹ t r ồ n thì hướng lấy trước mắt nguyên dương bảo lao đi hóa thân địa ngục tam đầu khuyển tiểu hắc khuyển cùng ở phía sau há miệng liền hút nguyên một đám linh hồn đều không đông tha những cái kia còn không c ó sông tới nguyên dương bảo tu sĩ toàn đều sững sờ ngay tại chỗ dọa đến mặt không còn chút máu rầm rầm rầm nhưng bọn hắn căn bản là không kịp chạy trốn đối mặt là tôn tiểu thánh c u ồ n g vũ xuống kình thiên trụ nguyên một đám tu sĩ bị đánh rết tại chỗ cùng ở một bên tiểu hắc k u y ể n vui vẻ ý cười lầy mặt t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi thiện tay diệt phương nào kẻ xấu an dám xông vào ta nguyên dương bảo ngay tại tôn tiểu thánh tức giận tiểu hát khuyển hưng phấn thời điểm đ ỗ n g nhiên bảo bên trong một đạo hét lớn thanh âm truyền đến ngay sau đó một cỗ khí thế cường đại nhảy lên chú mục mà đi mọi người chỉ thấy xa xa kiến trúc bên trong một bóng người nổ bắn ra mà ra không chung quần quận đánh tới uy áp rõ ràng cũng là một vị nguyên anh kỳ cường giả ồ cuối cùng có cái thực lực không tệ ra hỏa gánh lấy kình thiên trụ tôn tiểu thánh nhìn lấy không trung tu sĩ không những không giận mà còn lấy làm ừ n g bên trên tiểu h ắ c khuyển càng là vui vẻ nở hoa nguyên anh kỳ tu sĩ linh hồn nó thế nhưng là thèm nhỏ dãi lâu vậy không nghĩ tới cái này nguyên dương bảo bên trong thế mà còn có nguyên anh kỳ cường giả thật sự là để nó ngoài ý m u ố n tiểu h ắ c khuyển trong lòng kinh hỷ trong sân nguyên dương bảo tu sĩ cũng là phi thường kích động vừa mới đại trận bị phá trừ hiện tại bảo bên trong còn có một tên nguyên anh kỳ cường giả hoàn toàn liền có thể ngăn trở tôn tiểu thánh nhìn lấy không trung đứng trên không trung láo giả nguyên dương bảo chúng tu sĩ đều là sắc mặt cuồng hỉ vừa mới tôn tiểu thánh tiểu hát huyền động tắc thật sự là quá kinh khủng lấy bọn họ chi lực căn bản là khó có thể chống cự giờ phút này bảo bên trong rốt cục xuất hiện một tên nguyên anh kỳ cường giả trong lòng đều là thở dài một hơi đến rất đúng lúc an nhà ngươi tiểu thánh ra ra một vậy tại mọi người chung quanh trong ánh mắt kinh ngạc tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng quát lớn vung lên kình thiên trụ cũng là một gậy quất đi xuống chết quét gặp nên đón tôn tiểu thánh xuất hiện lão giả cũng không lộ vẻ sợ h ã i chút nào thậm chí còn mang theo một cô khinh thường chân nguyên trong cơ thể vận chuyển không chung vọt ra trường kiếm không có một tia lưu thủ rất rõ ràng lão giả tâm bên trong phẫn nộ phi thường cũng không tính lưu tôn tiểu thánh nhất mệnh nhất côn đánh ra tôn tiểu thánh tự nhiên cũng không có nương tay dự định vain một nói nổ thật to thanh âm lão giả trong tay vọt ra trường kiếm trực tiếp bị tôn tiểu thánh nhất côn đánh nát trường kiếm thoái phiến bắn tại bôn phía phát ra từng đạo từng đạo phốc vậy thanh âm phốc xích nơi xa ngạo nghễ mà đứng lao giả một ngụm máu tươi phun ra không chung thân hình trong nháy mắt biến đến lung lay sắp đổ làm sao có thể nhìn trước mắt cầm côn chạy tới tôn tiểu thánh lao giả gương mặt thật không thể tin nguyên anh kỳ tu vi hắn thế mà ở chính diện vừa đánh c h ú n g trực tiếp bị trước mắt hài đồng trọng thương liền thối luyện nhiều năm p h á p bảo đều bị đánh nát tại chỗ p h á p bảo một hủy lão giả nguyên anh trọng thương có thể nói là thực lực đại t ổ n có thể căn bản cũng không đợi hắn phản ứng trước mắt một bóng người nhảy lên đến kinh thiên trụ mang theo kinh khủng khí kinh đánh xuống đập ầm ầm tại trên người lão giả vê n h huyết nhục vẩy ra đường đường nguyên anh kỳ lão giả nhục thân trực tiếp bị tôn tiểu thánh một gậy quất bạo nương theo lấy một đạo kêu gào thê lương lão giả nguyên anh hoảng hốt trốn thoát mang theo giả thoáng bóng người nhìn phía xa mặt mũi tràn đầy đắc ý tôn tiểu thánh trong mắt mang theo vô tận hoảng sợ trước mắt tiểu hài tử đúng là khủng bố như thế nguyên anh kỳ thực lực hắn thế mà hai chiêu liền bị đánh nát nhục thân côn lôn tiên cảnh bên trong khi nào ra khủng bố như thế ra hỏa trong lòng đến kinh nghi láo giả còn không đợi có động tác khác đ ỗ n g nhiên cảm giác trước người không chung một đạo kinh khủng hấp lực chuyển đến không khỏi trong mắt giật mình chỉ thấy nơi xa ngừng trên không chung địa ngục tam đầu khuyển ba miệng cùng dương ra bên trong quần quận uy áp của tới không theo trước người hấp lực mạnh liệt thêm lão giả nguyên anh ngay cả chạy trốn cũng không kịp trốn mang theo kinh hoàng thanh â m hướng về tiểu hắc huyền bay đi phốc xích chực chực chực vẫn là cái này nguyên anh kỳ linh hồn của cường giả mỹ vị đi đấm vào miệng tiểu hắc huyền ngẩng lên ba cái đầu mặt mũi tràn đầy trở về chỗ cũ dưới đây sắc mặt mừng như điên nguyên dương bảo tu sĩ tất cả đều há to mồm n gây ra như p h n g côn lôn u tiên cảnh bên trong thực lực cường đại nguyên anh kỳ cường giả nguyên anh cứ như vậy bị nuốt tất cả mọi chuyện đều phát sinh ở trong điện quang hòa thạch đường đường nguyên dương bảo nguyên anh kỳ cường giả giống như chăn trở tử một con kiến đồng dạng không có kích thích một điểm bọc nước đến khắp chung quanh côn lôn trong thành tu sĩ càng là trận mắt h ố t mồm cho tới nay nguyên anh kỳ cường giả đều là côn lôn tiên cảnh bên trong mạnh nhất tồn tại mỗi vẫn lạc một cái đều muốn gây nên oanh động cực lớn nhưng tình cảnh mới vừa rồi hoàn toàn không phải bọn họ có thể tưởng tượng không chung đứa bé kia giết nguyên anh kỳ cường giả giống như ăn cơm uống nước giống như tùy ý cái kia một mặt bình tĩnh dáng vẻ giống như có lẽ đã tập mãi thành thói quen xông lên a một cái đều khác b u n g tha mọi người chung quanh sắc mặt kinh hãi trong sân tôn tiểu thánh lại là một bộ đương nhiên dáng vẻ nguyên anh kỳ tu sĩ lại như thế nào hắn thấy vẫn như cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại nếm đến mỹ vị tiểu hắc h u y ể n cũng là sắc mặt cuồng hỉ tứ chi một bước vui sướng chạy vội đi lên giết hắn lúc trước rời đi tên tu sĩ kia nhìn lấy bảo bên trong duy nhất nguyên anh kỳ cường giả bị giết cả người mặt mũi tràn đầy trắng bệnh trước một hồi gặp đại trận tựa hồ muốn phán át mới cố ý tỉnh lại bảo bên trong duy nhất thái thượng trưởng lão không nghĩ tới c ư như vậy bị tôn tiểu thánh g i ế t đi đại trận phá bảo bên trong duy nhất nguyên anh kỳ cường giả cũng đã chết muốn là bọn họ ngoan ngoắn giao ra bảo bên trong cất giữ cái này nguyên dương bảo về sau chỉ sợ cũng không cách nào tại côn lôn tiên cảnh ở trong có chỗ đứng tôn tiểu thánh mấy người đến đã qua có một hồi thời gian chỉ muốn kiên trì một lát nói không chừng tiến vào viễn cổ thiên đình toái phiến bảo chủ bọn người sẽ xuất hiện rất rõ ràng bọn họ đánh giá thấp tôn tiểu thánh mấy người thực lực muốn là biết được hắn viễn cổ thiên đ ỉ n h toái phiến bên trong sở tác sở vi chỉ sợ cũng không sẽ như thế như vậy tại tu sĩ ra lệnh một tiếng trước mắt tất cả nguyên dương bảo đệ tử đồng thời điều động phi kiếm oanh tới dự định liều đánh một trận tử chiến tu sĩ ánh mắt quét qua nơi xa không khỏi thần sắc khẽ giật mình lại là trông thấy mấy đạo bóng người quen thuộc chính là lúc trước đi theo bảo chủ tiến vào viễn cổ thiên đ ỉ n h toái phiến bên trong tu sĩ giờ phút này một mặt nóng này đứng ở đằng xa tựa hồ có lời nói đối với hắn lời nói nhưng lại có chỗ cố kỵ vừa vặn sau mọi người trường kiếm sớm đã vọt ra tu sĩ trong lòng cũng không có cách nào tiến lên hỏi tôn tiểu thánh ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trước mắt không trung lít nha lít nhít đúng là có hơn ngàn t h a n h phi kiếm h ừ đối mặt mọi người công kích tôn tiểu thánh cũng không có một k i a vẻ sợ hãi hai tay nắm côn không trung nhanh chóng xoay tròn đúng là trước người hình thành một cái cự đại máy say gió tranh tranh từng đạo từng đạo thanh âm rồn rập truyền đến không c h u n g đâm tới phi kiếm tất cả đều bị đánh bay nơi s a ngự n g kiếm mà ra mọi người đều là thân hình chấn động phần lớn người sắc mặt tái nhợt trong mắt hoảng sợ những cái kia thực lực nhỏ yếu tu sĩ càng là miệng phun máu tươi thân hình lảo đảo muốn ngã cái này hay là bởi vì tôn tiểu thánh chỉ là ngăn cản nguyên nhân muốn là chủ động công kích sợ là từng cái miệng phun máu tươi sắc mặt hoảng sợ trên mặt mọi người c h ấ n kinh còn chưa tiêu trừ đông nhiên thân hình cứng đờ tu sĩ thể nội từng đạo từng đạo ánh sáng toát ra tiếp lấy tất cả đều thẳng tắp ngã trên mặt đất ùng ụng vầy chung quanh tu sĩ nhìn lấy không trung tiểu hắc huyển trong lòng vô cùng kinh hãi lúc trước liền kiến thức nó khủng bố bây giờ vẫn như cũ há miệng hút vào lên tới kim đan cảnh tu sĩ xuống đến thần hải cảnh đệ tử tất cả đều bỏ mình tại chỗ nhanh nhanh nhanh đi trong này tìm bà bối tôn tiểu thánh bây giờ có thể không tâm tình chú ý mọi người chung quanh phân ra nguyên một đám phân thân hướng về bốn phía dũng mánh lao tới mà bản thân hắn thì cầm côn lập trên không trung chỉ cần có chút phản kháng tu sĩ trực tiếp nhất côn đánh chết bên trên tiểu hát khuyển tự nhiên cũng là không buông tha bất luận là một tu sĩ nào há miệng liền hút nguyên một đám linh hồn nuốt vào trong miệng chương bảy trăm sáu mươi mốt một cái đều không buông tha nhìn lấy nguyên một đám chạy nhập bên trong tôn tiểu thánh tôn phong khẽ lắc đầu cũng là dậm chân hướng về phía trước lao đi sáu đại tông môn ngoại trừ cái này nguyên dương bảo còn có còn lại mấy cái có thể phải nắm chắc thời gian đến mức tiểu bồ đinh quét mắt buôn phía m ì nguyên h n ồ i phim i ở một hoạt Tôn t bên nhìn phim hoạt hình. ể tiểu Thánh, Tiểu Hắc h u ể n nhất nói n vừa mới nhất kích, có thể nói là đem kích, thể có là g u y Dương phận bảo bộ tuyệt đại đ Kim anh c ả n Tu giết. xót Tu trong Tôn Tiểu Thánh, Sĩ Sĩ, đánh đó còn dám còn nhìn nhảy lên nhập bên còn phản chỗ giờ lại Bây lấy kỳ h á cái n từng g kim đan cảnh cường giả đều bị tiện tay đánh g i ế t lấy bọn họ thực lực bây giờ chỉ sợ chỉ cần một huy áp thì không người có thể ngăn trở nguyên dương bảo xúc tại côn lôn thành trung tâm nhất Lúc theo r ư viễn đấu đã cổ đường đường thiên đình thoái phiến bên trong đi ra nguyên dương bảo tu sĩ quét gặp xa xa tôn tiểu thánh căn bản cũng không dám tới gần bọn họ đã sớm biết tôn phong mấy người lợi hại không ít tu sĩ đối mặt chung quanh ánh mắt kinh nghi đều là thân hình co rụt lại lui vào trong đám người song lại tông môn của mình bị công kích thân là nguyên dương bảo đệ tử ngược lại co đầu rút cổ ở một bên thật sự là khiến người ta có chút c h ơ c h ẽ n đại trận bên trong chạy trốn tu sĩ thì cũng thôi đi dù sao được chứng kiến tôn phong đám người lợi hại có thể theo viễn cổ thiên đ ỉ n h toái phiến bên trong đi ra mọi người sớm thì đứng ở một bên không động nguyên dương bảo cái này là phải bị cướp sạch nhìn qua không chung một mực hô to gọi nhỏ tôn tiểu thánh chung quanh tu sĩ trong lòng đều là bực này ý nghĩ trong lòng mọi người không khỏi nghĩ đến tiến vào viễn cổ thiên đ ỉ n h toái phiến bên trong đông đảo nguyên anh kỳ cường giả có thể hơi hơi nghe ngóng một chút tất cả đều trong lòng kinh hãi rốt cuộc minh bạch vì sao những cái kia theo trong cái khe đi ra tu sĩ căn bản cũng không dám lên trước nguyên lai、like、không chỉ có nguyên dương bảo bảo chủ cũng là sáu đại tông môn cao tầng thế mà tất cả đều bị truy sát nhảy lên nhập trong cái khe không gian nguyên anh kỷ cường giả tuy nhiên lợi hại có thể vết nước không gian khủng bố bọn họ tự nhiên càng rõ ràng hơn mà tạo thành tình cảnh trước mắt kẻ cầm đầu cũng là bây giờ đứng trên không trung diệu võ dương oai h ả i đồng chuyện tới hôm nay còn chưa thấy sáu đại tông môn cao tầng hiện ra chỉ sợ đều là vẫn lạc tại viễn cổ thiên đ ỉ n h toái phiến bên trong như thế tin tức động trời chuyển ra trong nháy mắt thì chuyển khắp toàn bộ côn lôn thành còn lấy tốc độ nhanh hơn tại côn lôn tiên cảnh bên trong k h u y ế t tán thống ngự côn lôn tiên cảnh mấy ngàn năm sáu đại tông môn sợ là muốn cứ thế biến mất dù sao những năm này sáu đại tông môn cũng không có thiếu chen ép còn lại tông môn càng là có không ít tông môn bị diệt gây thù hằn rất nhiều chỉ cần một khi xác định sáu đại tông môn cao tầng tất cả đều v ẫ n lạc sợ là trong nháy mắt thì có vô số tu sĩ tuân hướng sáu đại tông môn côn lôn trong thành ý nghĩ của mọi người tôn phong tự nhiên không có hứng thú giải thân thức cường đại đảo qua trước tiên thì cảm ứng được một nơi linh khí nồng hậu dày đặc bởi vì tự thân thực lực cường đại nguyên nhân nguyên dương bảo căn bản cũng không có bố trí trận pháp cường đại tất cả cất giữ cứ như vậy đường hoàng trồng chất tại một chỗ kiến trúc bên trong thân là sáu đại tông môn một trong bọn họ căn bản cũng không có nghĩ đến có người hội r ế t tiến nguyên dương bảo cướp đi bọn họ cất giữ thì một tên kim đàn cảnh tu sĩ bay lượn mà tới tôn p h ò n g nhìn trước mắt kiến trúc thần s ắ c cười khẽ rất hiển nhiên bởi vì viễn cổ thiên đình toái phiến quan hệ đại bộ phận thực lực cường đại tu sĩ tất cả đều tiến nhập bên trong chỉ có một cái kim đan cảnh cường giả ở đây chăm sóc đương nhiên lúc trước bị tôn tiểu thánh đánh chết nguyên anh kỳ cường giả rất có thể cũng thủ tại chỗ này người nào d á m can đảm lén xông vào tàng linh cát quét gặp trước mắt gào thét tu sĩ tôn phong tay phải vung lên trong lòng bàn tay âm dương kiếm bay nhảy lên mà ra p h ố c xích tu sĩ kia vừa mới tế lên phi kiếm l ê n kích có thể ở đâu là tôn phong đối thủ trong n g á y mắt liền bị chạm sát tại chỗ cùng hắn so phi kiếm Tôn thấy Thật trên trung tiểu gặp này, há miệng hút vào, tu thì nuốt trong thụ thiên toái trong tiểu tìm nuốt tất tu không không Phong còn hắn còn hơn. khuyển này, miệng linh hồn thì bị nuốt vào trong miệng. Hấp viễn thiên đình toái phiến bên trong kinh lịch, tiểu khuyển lần này cũng vàng chính phản kháng pháp gặp Hấp chưa hại hác há lịch, hác bảo so cao vào, vào bảo vào có cổ có cả qua ai bay với lợi vội kiếm bối, bị sĩ sĩ. là mà dù sao bảo vật để ở đó cũng sẽ không chạy mất có thể những tu sĩ này nói không chừng một hồi thời gian thì chạy hết liếc mắt không t r u n g tiểu hát huyền tôn phong chậm rãi đến gần chỉ có một đạo xúc động thức t r ậ n pháp tôn phong cũng không để ý đi thẳng vào nhẹ nhàng mở cửa lớn ra trước mắt là một cái vài trăm gạo to lớn đại sảnh này trong linh khí nồng đậm so với lúc trước mấy cái tiểu tông môn nguyên dương bảo không hổ là sáu đại tông môn một trong đập vào mắt chỗ tất cả đều là t ừ n g dương linh thạch bất quá cơ bản đều là hạ phẩm linh thạch cha cha đến là vượt quá dự liệu của ta nhìn lấy cái kia đông đảo linh thạch tôn phong trong mắt kinh ngạc tay phải vung lên t ư ớ nơi này có tốt nhiều linh quả ngươi đều không gọi ta ngay tại tôn phong hai tay huy động liên tục thời khắc cửa một đạo kinh hô thanh âm truyền đến chỉ thấy tôn tiểu thánh một mặt hưng phấn chạy vào hai mắt kinh hỉ nhìn trước mắt còn sót lại đồ vật chạy đến tôn phong trước mặt nắm lên một k h ỏ a đỏ bừng l i n h quả hung hăng một miệng thì cắn tôn tiểu thánh còn không có ăn hai cái cửa lại là một bóng người chạy tới chính là hóa thành nhỏ nhắn sinh sắn bộ dáng tiểu hắc h u y ể n nhảy lên vào tiểu hắc h u y ể n trông thấy tôn tiểu thánh vật trong tay trong nháy mắt trong mắt sáng rõ thứ chi liền thực sự đong đưa cái đuôi nhỏ hưng phấn chạy tới trực tiếp theo tôn tiểu thánh mở ra trong hộp xuất ra một cái linh quả một mặt mừng khấp khởi ngậm ở miệng cũng là mừng đến mặt mày hớn hở các ngươi không thu thập những tu sĩ kia rồi nhìn lấy bên cạnh hoan hỉ một người một chó tôn phong nhẹ giọng hỏi ánh mắt lại là hướng về bốn phía nhìn lại tôn phong thần thức sớm đã đem toàn bộ đại s ả n h bao phủ tuy nhiên cái này nguyên dương bảo cất giữ bất phàm có thể so sánh c h á u phong viễn cổ thiên đ ỉ n h toái phiến bên trong thu hoạch lại là chín châu mất sợi lông đều là chút con tôm nhỏ đánh cho cũng không có ý nghĩa hai tay nắm lấy hai khoả linh quả tôn tiểu thánh không ngẩng đầu nói không tệ linh hồn tuyệt không ăn ngon không có tí sức lực nào bên cạnh tiểu h ắ c khuyển cũng là một mặt nhận lời thôn qua nguyên anh kỳ cường giả linh hồn tiểu h ắ c khuyển sớm đã bị dưỡng điêu kim đan cảnh tu sĩ trở xuống linh hồn đã không có hứng thú gì giờ phút này trong miệng ăn linh quả đôi mắt nhỏ hùng ục c ù n g n g ục nhìn qua bồn phía tôn phong lắc đầu cũng không để ý cẩn thận đem chọn cái đại s ả n h tìm kiếm một phen sau cùng tại chỗ sâu trên vách tường phát hiện một đạo cửa n g ầ m bên trong cất giữ tuy nhiên ít đi rất nhiều nhưng đều là trung phẩm linh thạch còn có đại lượng linh quả tất cả đều bị tôn phong bao phủ t r ố n g không toàn bộ đại sảnh trong trong ngoài ngoài bị vơ vét không còn một mảnh chương bảy trăm sáu mươi hai doanh động côn lôn ba ba người thu bao nhiêu linh quả rồi tôn tiểu thánh một tay cầm một khỏa linh quả một mặt hoan hỉ đi theo tôn phong phía sau lúc trước tại cái kia viễn cổ thiên đ ỉ n h toái phiến bên trong thất vọng không có thu hoạch được linh quả không nghĩ tới sau khi đi ra ngược lại ăn vào linh quả cũng coi là tròn nhất phẩm linh quả nguyện vọng nếu không phải là bởi vì tôn tiểu thánh không gian giới t ử bên trong tràn đầy khẳng định tất cả đều nhét vào hắn giới t ử bên trong cụ thể không có tính toán cũng không thiếu chúng ta bây giờ đi còn lại mấy cái cái tông môn dạo chơi quét mắt tôn tiểu thánh tôn phong ánh mắt lại là hướng về nơi xa nhìn lại kiến trúc bên ngoài xa xa còn đứng không ít tu sĩ giờ phút này nhìn qua theo tàng linh trong các đi ra tôn phong mấy người nào dám nói cái gì sắc mặt hoảng sợ đứng ở trong góc nhỏ nguyên dương bảo bên trong lưu lại kim đan nguyên anh kỳ cường giả cơ bản đều bị đánh g i ế t chỉ sợ chỉ có những cái kia lâm vào tầng sâu tu luyện đệ tử còn chưa thanh t ỉ n h còn lại trốn thì trốn chết thì chết quá tuyệt vời dạng này chúng ta nói không chừng liền có thể thu t ậ p được rất nhiều linh quả tôn tiểu thánh nghe vậy hai mắt sáng lên trong mắt nồng đậm vẻ vui mừng lúc trước tiến vào côn lôn tiên cảnh thời điểm tôn tiểu thánh thì đánh lấy các đại tông môn bản tính chỉ bất quá đúng lúc viễn cổ thiên đ ỉ n h toái phiến mở ra mới sai quá dài thời gian bây giờ q u ố c gia hư không đến tự nhiên không thể bỏ qua cái này sáu đại tông môn đi theo bên trên tiểu hắc khuyển lao đi khỏe miệng ngụm nước trong mắt cũng là phi thường hưng phấn mỹ vị linh hồn nó trong khoảng thời gian này ăn không ít lúc trước một mực hoài niệm l i n h quả ngược lại thì hôm nay đếm thử một chút trước mắt nguyên dương bảo tăng thêm vậy còn dư lại sáu đại tông môn còn có còn lại tông môn nói không chừng hội có rất nhiều thu hoạch đi liếc mắt đã sớm mọi người vây chung quanh tôn phong thần sắc bình tĩnh đối với bên trên tôn tiểu thánh một tiếng k h a nói hướng về nơi xa bay đi trong lòng cuống cùng linh quả tôn tiểu thánh đã sớm không kịp chờ đợi quét gặp nơi xa ngồi xổm ở trên một tảng đá nhìn lấy phim hoạt hình tiểu bố đinh trong miệng la lớn tiểu bố đinh đi thôi các loại chờ ta một chút ngồi xổm tại thạch đầu phía trên tiểu bố đinh quay người quét qua không trung lớn tiếng đáp thân hình một bước nhanh chóng bay ra ngoài một đôi mắt vẫn như cũ dừng lại trên điện thoại di động nhìn lấy bay trên trời mà đi mấy đạo nhân ảnh mọi người chung quanh trong mắt kinh hãi đây là côn lôn tiên cảnh mấy ngàn năm qua chuyện khó tin nhất đường đường nguyên dương bảo mấy ngàn năm cất giữ thế mà bị hai cái tu sĩ cướp sạch chống không mà mọi người càng khiếp sợ tại tôn phong lời nói bên trong ý tứ tựa hồ không chỉ có muốn cướp đoạt cái này nguyên dương bảo đồng dạng không có bưng ơ tha còn lại mấy cái đại tông môn y tứ vừa mới như vậy một hồi thời gian tôn phong bọn người viễn cổ thiên đ ỉ n h toái phiến bên trong sự tình mọi người đều là biết rõ như thế như vậy hành động cái này sáu đại tông môn sợ là muốn hoàn toàn biến mất tại côn lôn tiên cảnh bên trong nguyên anh kỳ đại năng là một cái tông môn bảng hiệu mà tông môn cất giữ thì là tông môn nội t ì n h hiện tại cũng bị tôn phong bao phủ không còn liền xem như cái này nguyên dương bảo còn có một hai cường giả chỉ sợ cũng là không nổi cái gì bọc nước đã từng tiêu diệt không ít môn phái sáu đại tông môn tựa hồ cũng muốn tinh thần xa suốt tại trong dòng chảy lịch sử s i ê u s i ê u s i ê u xa xa nhìn qua tôn phong mấy người rời đi mọi người đ ỗ n g nhiên không chúng từng đạo từng đạo tiếng xé gió chuyển đến chú mục mà đi tu sĩ chỉ thấy bên cạnh trong đám người từng đạo từng đạo bóng người thoan đi ra hai mắt lửa nóng hướng về xa xa nguyên dương bảo chạy đi xem bọn hắn cái kia phục trang cũng không phải là nguyên dương bảo đệ tử giữa sân tu sĩ trong lòng thoáng vừa nghĩ thì minh bạch tính toán của bọn hắn đều là trong mắt sáng lên trước mắt thời gian chỉ thấy đám người chung quanh bên trong từng đạo từng đạo bóng người nhanh chóng hướng lấy trước mắt kiến trúc chạy đi trước mắt thế nhưng là thân là sáu đại tông môn một trong nguyên dương bảo tuy nhiên tình cảnh mới vừa rồi tựa hồ tôn phong mấy người đã đem cất giữ lấy đi nhưng một cái mấy ngàn năm tông môn cất giữ khẳng định vượt qua tưởng tượng của mọi người tôn phong tất nhiên c h ư a không nổi khẳng định là đem một số chân quý đồ vật chọn lấy nói không chừng vẫn còn dư lại rất nhiều thứ mà lại mới như thế một hồi thời gian mọi người có thể không tin tôn phong đã đem bên trong bảo b ố i tất cả đều vơ vét xong bây giờ có cơ hội này tự nhiên không thể rơi ở phía sau thân là sáu đại tông môn một trong mặc kệ là công pháp cũng tốt còn chính là cũng được đều là bọn họ khao khát đ ổ v ỡ d g ư ơ n g tay các ngươi muốn làm gì giữa sân lưu lại nguyên dương bảo tu sĩ nhìn lấy tình cảnh trước mắt trong nháy mắt sắc mặt đại biến nhìn qua bốn phía vọt r a tu sĩ liên tục gào thét ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ phẫn nộ vê anh đáp lại hắn là không chung một thanh bay nhảy lên mà ra trường kiếm coi như sáu đại tông môn không gây thù hẳn nhưng như thế cơ hội bỏ đá xuống giếng có là tu sĩ xuất thủ cái kia bất quá thần thông cảnh tu sĩ liền phản ứng đều không có liền bị giữ a trời hoành sát còn lại nguyên dương bảo tu sĩ gặp này từng cái sắc mặt hoảng sợ bảo bên trong cao tầng cơ bản bỏ mình bây giờ nào còn dám tiến lên không ít người càng là vụ n trộm đem nguyên dương bảo đạo phúc thoát cũng là hướng về bảo bên trong lao đi bảo chủ không rõ sống chết bảo bên trong còn sót lại kim đan nguyên anh cường giả tất cả đều bỏ mình hộ tông đại trận cũng bị phá nguyên dương bảo bây giờ đã là chỉ còn trên danh nghĩa đã như vậy tự nhiên đến thừa cơ hội này vì mỗi người mưu một phần kỳ ngộ trước mắt thời gian mặc kệ là chung quanh các tông đệ tử vẫn là nguyên bản nguyên dương bảo tu sĩ tất cả đều hướng lấy trước mắt kiến trúc bên trong dũng mánh lao tới tất cả nhảy lên nhập người đương nhiên thẳng đến tàng linh c á t giữa sân nguyên dương bảo còn sống đệ tử còn có không ít không rõ ràng địa phương tùy tiện bắt một cái hỏi một chút liền biết tất cả mọi người điên cuồng c h ă n vào có thể nhảy lên nhập về sau mọi người thấy chỉ là một cái trống r i n g đại sảnh ngươi nói nơi này chính là của các ngươi tàng linh c á t nhưng vì sao một khối linh thạch đều không có nhìn trước mắt trống r i n g lầu c á t một tên kim đan cảnh tu sĩ sắc mặt nổi giận bắt lại bên cạnh thần thông cảnh thanh niên bảo bên trong cất giữ cô ở chỗ này nào dám l ừ a gạt tiền bối bên cạnh tu sĩ trong mắt hoảng sợ hai chân đều đang run rẩy đã từng thân là nguyên dương bảo tu sĩ tuy nhiên hắn chỉ có thần thông cảnh tu vi nhưng liền xem như một số kim đan cảnh cường giả liền gặp được hắn đều m u ố n tất cung tất kính bây giờ tông môn nhất đ ả o căn bản cũng không đem hắn coi ra gì quét gặp bên cạnh tu sĩ trong mắt nộ khí thanh niên kia dọa đến run lầy bầy ừ còn dám ngụy biện đứng ở trong sân kim đan cảnh tu sĩ trực tiếp nhất trưởng đánh ra đem thanh niên kêu oanh sát tại chỗ thân hình lại là chạy vội đi vào không trung lưu lại linh khí trong lòng của hắn rất rõ ràng thanh niên cũng không có lừa hắn chỉ bất quá muốn tìm cái lý do giết hắn thôi bốn phía vọ tới t tu sĩ đồng dạng minh bạch những thứ này đối mặt cái kêu bị đánh chết tu sĩ căn bản cũng không để ý từng cái điên cuồng nhảy lên nhập bên trong vốn cho là tôn phong hội rơi hạ cái gì nhưng bọn hắn đã định trước thất vọng toàn bộ đại sảnh không có vật gì cũng là chỗ sâu nhất cái kêu bí ẩn phòng nhỏ cũng thế một khối linh thạch lông đều không thấy được tôn phong mấy người thế mà đem chọn cái nguyên dương bảo cất giữ tất cả đều c h u y ể n hết tu sĩ khác không rõ ràng có thể nguyên dương bảo bên trong đệ tử lại là vô cùng rõ ràng bảo bên trong cất giữ có bao nhiêu cái này cần lớn bao nhiêu không gian giới tử mới có thể chứa nổi nhiều như vậy đồ vật đã không thu được gì mọi người đành phải hướng về địa phương còn lại mà đi đường đường nguyên dương bảo có lẽ địa phương khác còn sẽ có thu hoạch côn lôn trong thành sự tình t r ư ớ c tiên truyền h ư ớ n g toàn b ộ côn c lôn tiên ả n h vô số t u cuồng. sĩ điên、cùng. Đường đường sáu tông m ộ t trong nguyên d ư ơ n g b ả o bị d i ệ t m ấ cất y ngàn năm cất giữ c kiếm phong s ạ c c h kiếm p h o n g k i ế m trận. 33. chúng ta bây giờ đầu tiên đi đến chỗ nào cái tông môn bay trên không trung tôn tiểu thánh nhìn phía xa chân trời trong mắt không ức chế được h ỏ a nhiệt loại này cướp người đồ vật thắng lợi trở về cảm giác thật sự là quá sung sướng những cái kia linh thạch linh vật cái gì coi như song quan trọng còn có rất nhiều hắn thích gan linh quả lúc trước cái này sáu đại tông môn tông chủ để hắn vô cùng tức giận bây giờ có thể đem bọn hắn tông môn c ấ ớ p sạch cũng coi là vừa báo trong lòng không thoải mái xích vũ các cách nơi này gần nhất đương nhiên đi trước xích vũ các tôn phong bay trên không trung không thèm để ý chút nào nói ra ấn hắn ý nghĩ trong lòng tự nhiên là cái thứ nhất đi thực lực mạnh nhất bắt đầu cung dù sao thân là sáu đại tông môn người đứng đầu so ra mà nói trong đó cất giữ khẳng định viễn siêu còn lại các đại tông môn dĩ nhiên không phải lo lắng đến b ắ c đầu cung chạy mất mà chính là tôn phong sợ có người nhanh chân đến trước đem b ắ c đầu cung cất giữ cuốn đi dù sao đi qua viễn cổ thiên đình toái phiến chuyến đi tôn phong đối với cái này côn lôn tiên cảnh bên trong c ụ c thế cũng coi là có chút giải sáu đại tông môn tuy nhiên thực lực cường đại thống ngự côn lôn tiên cảnh nhiều năm nhưng trong bóng tối gây thủ hẳn quá nhiều hiện tại bắc tề bọn người vẫn lạc viễn cổ thiên đình toái phiến tin tức chỉ sợ sớm đã truyền ra ngoài rất đại khái dẫn sẽ có tông môn hướng bọn họ ra tay tuy nhiên sáu đại tông môn đều có hậu thủ có thể khó đảm bảo không n g o ạ i ý muốn nổi lên xích vũ cát tốt đã sớm xem bọn hắn khó chịu lúc trước còn luôn tìm chúng ta phiền phức còn có kia là cái gì kiếm long sơn trang cùng nhau toàn bộ bưng tôn tiểu thánh ngay xong nhất thời biến đến vô cùng hưng phấn bên trên tiểu hát khuyển cũng là vui vẻ nở hoa chỉ có cùng ở phía sau tiểu bố đinh một mặt chuyên tâm nhìn chăm chú điện thoại di động tôn phong mấy người chạy tới xích vũ cát lục soát xong nguyên dương bảo đông đảo tu sĩ cũng là hướng về xích vũ các mà đến những cái kia nhảy lên nhập nguyên dương bảo trung đại tứ điều tra tu sĩ cũng không phải là không có mảy may thu hoạch dù sao một số tu sĩ chỗ tu luyện vẫn là có không ít đ ồ tốt bây giờ theo tới không chỉ có là vì xem xét xích vũ các kết cục đồng dạng cũng vì bỏ đá xuống giếng muốn xem lấy sáu đại tông môn biến mất thế lực không ít bây giờ lúc này tự nhiên phải nắm chắc thời gian khác để bọn hắn có chút cho tàn lại cháy cơ hội toàn lực chạy như bay mấy người bất quá phần lớn thời gian xích vũ các đã là ở trước mắt thật cao đại sơn a nhìn qua cái kia thẳng thẳng nhập tiên như một thanh trường kiếm dựng ngược sơn phong tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc đứng tại bên trên tôn phong cũng là sắc mặt kinh ngạc sơn phong có mấy ngàn gạo độ cao thoáng nhìn chăm chú mà đi đúng là có kinh thiên kiếm y hình thành không đành lòng nhìn thẳng không hổ côn lôn tiên cảnh chúng kiếm tu chi danh đi tôn phong chỉ là thoáng trầm xuống tĩnh trong miệng nhẹ nói, nói. thời gian một ngày sớm đã có tiến vào viễn cổ thiên đ ỉ n h toái phiến xích vũ các tu sĩ trở về tự nhiên mang về bên trong tin tức tôn phong mấy người vừa mới tới gần trước mắt trên kiếm phong từng đạo từng đạo bóng người nhảy lên ra trước mắt cao sơn càng là ánh sáng lóe lên một đạo kinh thiên kiếm y dâng lên mà ra cái này xích vũ các hộ sơn đại trận thế mà chính là trước mắt kiếm phong mắt nhìn tình hình bên d ư ớ i cảnh tựa hồ còn có lớn lao thế công giết giết trông thấy không trung tôn phong xích vũ trong các tu sĩ căn vốn thì không chút do dự liên tục bảo giống thanh âm chuyển đến thanh âm vang vọng bầu trời đúng là cùng kiếm kia phong ngưng ở một chỗ lập tức tại tôn phong trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy trước mắt kiếm phong phía trên lại là một thanh kình thiên đại kiếm ngưng tụ thành ngay sau đó thuận thế nhất đảo hướng về tôn phong mấy người chém xuống đến rất đúng lúc để cho các ngươi nhìn một cái nhà ngươi tiểu thánh ra ra lợi hại bay trên không trung tôn tiểu thánh còn không đợi tôn phong lên tiếng nắm lấy kình thiên trụ thì chạy vội đi lên t i ể u g i a hỏa trở về nhìn lấy lô m ạ n g tôn tiểu thánh tôn phong không khỏi sắc mặt khẩn trương cái này xích vũ các có thể cùng cái kia nguyên dương bảo khác biệt còn lại tông môn hộ sơn đại trận đều là phòng ngự trận pháp chỉ có cái này xích vũ các hộ sơn đại trận chính là là công kích trận pháp vẫn là uy lực mạnh mẽ kiếm trận tuy nhiên không rõ ràng trước mắt kiếm trận uy lực có thể nhìn tình cảnh mới vừa rồi h i ệ n nhiên vô cùng bất phàm tôn phong lời nói vừa dứt tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh đã cùng không trung đại kiếm đụng vào nhau vain một nói nổ thật to thanh âm c u ồ n g bạo trong tình khí bay lượn mà lên tôn tiểu thánh trực tiếp bị một kiếm chém xuống lấy tốc độ nhanh hơn đập vào dưới đáy dây núi bên trong đến mức trong tay kình thiên trụ cũng là rời tay bay ra đánh vào cách đó không xa trên một đỉnh núi cương đại l ự c đạo trực tiếp đem cái kia vài trăm mét lớn đỉnh núi đánh nát nhìn lấy tình cảnh trước mắt bay ở kiếm phong bốn phía tu sĩ đều là sắc mặt đại hỷ tuy nhiên các chủ cùng đông đảo thái thượng trưởng lao chưa hồi có thiểu ể Sích sớm cắt bước được nhận Vũ một t gia hỏa tôn phong trong mắt kinh hãi không nghĩ tới cái này xích vũ các hộ sơn kiếm trận lợi hại như thế luyện thể nguyên anh kỳ tôn tiểu thánh cho nên ngay cả một chiêu đều không chống đỡ được bên cạnh tiểu h ắ c khuyển cũng sợ ngây người nhìn lấy thuận thế chém tới đại kiếm lập tức chạy trốn liền tôn tiểu thánh đều bị một kiếm đánh bay nó cũng không có khủng bố như vậy phòng ngự nếu tới phía trên một kiếm khẳng định đầu dọn nhà tiểu bố đinh nhanh đi đem kiếm này trận cấp phá hướng về dưới đáy bay đi tôn p h ò n g đối với cách đó không xa tiểu bố đinh la lớn hắn vốn là muốn cho tiểu bố đinh đem trận pháp này phá vỡ chỉ đổ thừa tôn tiểu thánh quá nóng lòng mà lại hắn cũng không nghĩ tới cái này xích vũ các không nói hai lời trực tiếp mở ra đại trận hướng lấy bọn hắn công tới không hổ là đại tông môn động tác gọn gàng tốt nhìn ra tôn phong trên mặt nghiêm túc tiểu bố đinh lập tức đưa điện thoại di động thu hồi hướng về xa x a kiếm phong chạy đi vội vàng chạy xuống dưới tôn phong chỉ thấy trên mặt đất một cái hố cực lớn động sâu không thấy g á y vẹn vẹn trước mắt hầm động tôn phong thì nhưng có biết vừa mới cái kia đại kiếm khủng bố lấy hắn thực lực chỉ sợ căn bản là khó có thể ngăn cản phi phi ba ba ta không sao đang muốn nhảy lên nhập trong hầm tôn phong chỉ thấy tôn tiểu thánh một thân chật vật nhảy ra ngoài toàn thân y phục sớm liền biến thành toai phiến trên thân càng có thể gặp một đạo cự đại b ạ n h ấn hẳn là mới vừa rồi bị đại kiếm chỗ chạm thế mà còn chưa có chết đứng ở kiếm phong trung tâm nhất một lão giả nhìn phía xa nhảy lên ra tôn tiểu thánh cũng là nhịn không được hai mắt cọ rụt lại hắn là bây giờ xích vũ trong các duy nhất thái thượng trưởng lão cũng là duy nhất nguyên anh kỳ cái trước xích vũ các hộ sơn kiếm trận thế nhưng là chạm qua không ít nguyên anh kỳ cường giả vừa mới cái kia sắc bén nhất kích vậy mà không có giết cái kia đứa bé không trung trường kiếm đang muốn theo sát mà lên đem tôn phong hai người cùng nhau chạm sát đáng đ ợ i trông thấy không trung chạy tới tiểu bố đinh không khỏi thế công một trận hướng về hắn đánh tới h ừ đối mặt không trung công tới sắc bén đại kiếm tiểu bố đinh trong mắt khinh thường đúng là trực tiếp nên đón tiếp lấy đại kiếm thế công không đ ỗ n g nhiên hung hăng chém đi lên chương ó t ể tại mọi n g ờ i t r bảy trăm sáu mươi bốn oanh b ả o đầu tiên chờ chút đã để tiểu bố đinh đem kiếm này trận phá vỡ lại nói gặp tôn tiểu thánh một mặt giận đùng đùng liền muốn chạy lên đi tôn phong liền vội vàng kéo hắn vừa mới công kích nếu như chỉ là dựa vào cạnh mạnh căn bản liền không khả năng là trước mắt kiếm trận đối thủ tôn tiểu thánh nhục thân cường h ã n gánh vác được hắn không thể được tốt ta t h ở phì phò tôn tiểu thánh vuốt vuốt mới vừa rồi bị chém trúng địa phương khuôn mặt nhỏ tức giận đến phình lên vừa mới một kiếm chính hắn cảm thụ s â u nhất muốn không phải hắn chính là luyện thể tu sĩ nhục thân cũng tạm được sợ là trực tiếp bị một kiếm chém làm hai đoạn đứng trên mặt đất tôn tiểu thánh phải rỗi tay ra nơi xa cắm ở đoạn đỉnh núi kình thiên trụ bay trở về v ư ơ n g b ả n g rơi trong tay hắn trong lòng nóng này tôn tiểu thánh lập tức từ trên xuống dưới đem kình thiên trụ thật tốt quan sát một lần tựa hồ lo lắng vừa mới nhất kích đem kình thiên trụ tổn thương tôn phong nhìn hắn liếc một chút hai mắt thì hướng về không trung kiếm trận nhìn qua kình thiên trụ thế nhưng là cùng như ý kim cô đ ổ n g nổi danh thần binh chỉ sợ sẽ là tôn tiểu thánh thụ thương cái này kình thiên trụ cũng sẽ không tổn thương tôn phong có lòng tin thẳng đến sáu đại tông môn ngoại trừ đối tự thân thực lực tự tin lớn nhất dựa vào cũng là tiểu bố đinh cái này bắt quái ngọc bản khí linh có thể so sánh tôn phong trong tưởng tượng muốn lợi hại hơn nhiều tuy nhiên không có gì cường hãn thần thông nhưng đối với trận pháp lại là dị thường tinh thông làm sao biến mất không thấy đứng trên không trung nguyên anh kỳ láo giả nhìn qua xa xa tình cảnh trong mắt nồng đậm mê vẻ n g h i hoặc lấy thần trí của hắn thế mà đều không có cảm giác được tiểu bố đinh khí tức tựa hồ cứ như vậy hư không tiêu thất ở trong sân vốn là chém xuống đại kiếm cứ như vậy tính đứng yên ở không trùng tản ra kiếm ý bén nhọn lập ở sau lưng lão ta đông đảo xích vũ các đệ tử đều là nhìn qua đi đầu nguyên anh kỳ láo giả tạm thời đừng quản đứa bé kia trước đem dưới đáy hai người chém giết c a o mày láo giả thoáng nhìn dưới đáy tôn phong hai người nghiêm nghị quát nói tại xích vũ các lấy được thông tin bên trong phía bắc đủ cầm đầu sáu đại tông môn cao tầng tựa hồ cũng là bị phía dưới cái kia một lớn một nhỏ hai người g i ế t đến nhảy lên nhập hư không vết nước bên trong ngược lại lúc trước cái kia không trung biến mất tiểu hải tử đến là không có bao nhiêu tin tức vâng thái thượng trưởng lão t r u n g quanh tu sĩ đồng thanh hét lại chỉ thấy bỗng nhiên trên không trung đại kiếm kiếm chuyển hướng thẳng đến tôn phong hai người mà đến tiểu bố đinh làm sao còn không có xong nhìn lấy không trung khí thế hung hung đại kiếm tôn phong trong miệng nói t h ầ m ba ba ta trước ngăn trở một hồi tôn phong thân hình vừa mới nhảy lên ra bên trên tôn tiểu thánh trong miệng lớn tiếng nói ngay sau đó thân hình một bước trực tiếp thi triển pháp tướng thiên địa biến thành kình thiên cự nhân nâng tay lên bên trong đồng dạng biến lớn kình thiên trụ trùng điệp nên đón tiếp lấy vê a n g côn g bạo trong kinh khí nương theo lấy vang vọng thương khung tiếng oanh minh xa xa tôn phong lập tức phong bế ngũ thức mắt lộ ra kinh ngạc chỉ thấy thi triển pháp tướng thiên địa tôn tiểu thánh lại còn bị đánh đến liên tiếp l ù i về phía sau tại dưới thân dãy núi phía trên lưu lại nguyên một đám to lớn dấu chân thế gian lại có thần thông như thế không trung chủ đạo kiếm trận nguyên anh kỳ lao giả nhìn lấy ngạo nghễ mà đứng tôn tiểu thánh mở to hai mắt nhìn tôn tiểu thánh mặc dù ngay cả lui mấy bước nhưng bọn hắn không chỉ có người đông thế mạnh còn mượn đại trận hiệu quả một cái nguyên anh kỳ cường giả căn bản liền không khả năng làm đến những thứ này dù sao hắn bản thân mình cũng là một tên nguyên anh kỳ trung kỳ tu sĩ từ hắn chủ đạo kiếm trận liền xem như nguyên anh kỳ hậu kỳ cường giả cũng có thể tùy tiện chạm sát trước mắt cái này đưa bé không chỉ có chưa chết lại vẫn có thể ngăn cản một hai thật sự là quá dọa người rồi hắn tu luyện cũng là có hàng ngàn lại thời gian có thể căn bản cũng không có gặp qua trước mắt bực này thần thông mà lại trong ký ức của hắn hoàn toàn liền không có tôn phong mấy người ấn tượng theo lý mà nói thực lực cường đại như vậy còn có khủng bố như thế thần thông tất nhiên sớm đã bị thế nhân biết rõ nhưng trước mắt hai người phảng phất đột nhiên xuất hiện đồng dạng mặc danh kỳ diệu ngay tại côn lôn tiên cảnh trung q u y ể n lên thao thiên cự lãng như thế đối thủ cường đại suy nghĩ một chút t i ể u khiến người sợ hãi trong lòng kinh hãi lao giả nơi nào còn dám có chút do dự trong miệng giống to một tiếng chỉ thấy không trung đại kiếm càng thêm cuồng bạo hướng về tôn tiểu thánh đánh tới tuy nhiên trước mắt tiểu hải tử thực lực đến có thể bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau tự nhiên vẫn là bọn hắn càng hơn một bậc trong lòng điên cuồng lao giả có thể mới chớp mắt thời gian đột nhiên sắc mặt đại biến chuyện gì xảy ra không trung chém ngang xuống đại kiếm đúng là đang không ngừng thu nhỏ tại ự a dãy núi bên trong dẫm gia nguyên một đám đại cước cấn tôn tiểu thánh quét gặp không trung thu nhỏ đại kiếm trong nháy mắt sắc mặt cuồng hỉ hưng phấn kêu to một tiếng thân hình chạy vội mà lên khắp nơi rung động ầm ầm xa xa kiếm phong tựa hồ cũng tại khẽ chấn động vừa mới đ ư a bé kia không trung nguyên anh kỳ láo giả trong đầu không tự chủ s ẹ t qua lúc trước biến mất trên không trung h ả i đồng rất rõ ràng kiếm này trận biến hóa tuyệt đối cùng hắn có quan hệ nhưng bọn hắn đã không kịp suy nghĩ nhiều tôn tiểu thánh trong tay to lớn kình thiên trụ trùng điệp o a n h trên không trung thu nhỏ trên đại kiếm đông nổ thật to thanh âm lúc trước uy lực bất phàm đại kiếm bây giờ cũng là bị tôn tiểu thánh nhất côn quất bay càng là có không ít khí kình bị đánh ra vốn là thu nhỏ đại kiếm bây giờ nhìn đi lên càng phát nhỏ nhắn xinh xắn ha ha nhìn ta không lập tức đánh nổ các ngươi vừa mới có thể bị đánh đập đến mấy lần bây giờ gặp kiếm lớn này không địch lại tôn tiểu thánh nhất thời mặt mũi tràn đầy vui mừng thân hình nhảy lên thật cao kình thiên trụ h à n h múa mạ qua tranh tranh tranh tiếng vang bên trong cái kia đại kiếm không ngừng giảm nhỏ lập trên không trung đông đảo xích vũ các đệ tử đã là sắc mặt tái nhợn trong mắt hoảng s ợ vừa mới còn hơn một chút không nghĩ tới một hồi thời gian thế mà thì biến thành cái dạng này thái thượng trưởng lão bên trong một tên kim đan cảnh tu sĩ quét thấy chung quanh không ít đồng môn sắc mặt tái nhợt không khỏi gấp giọng hô kiếm trận uy lực đang không ngừng yếu bớt bọn họ tiếp nhận lực lượng tự nhiên càng ngày càng mạnh lại như thế như vậy đi xuống bọn họ khẳng định là không ngăn được đứng trên không trung thái thượng trưởng lão đồng dạng sắc mặt cuống cuồng bởi vì hắn chính mình cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra căn bản là không có chỗ xuống tay vê anh theo không c h u n g một tiếng bạo hưởng duy trì kiếm trận đông đảo xích vũ các đệ tử đều là một ngụm máu tơi ư phun ra không ít người không c h u n g lung lay sắp đổ ngần đầu nhìn một cái mọi người sắc mặt hoảng sợ chỉ thấy lúc trước cái kia uy lực bất phàm đại kiếm đúng là bị tôn tiểu thánh nhất côn oanh bạo ha ha an nhà ngươi tiểu thánh ra ra một gậy hóa thành cự nhân tôn tiểu thánh c u ộ n c u ộ n lôi âm truyền đi trong tay kình thiên trụ hướng thẳng đến không trung lung lay sắp đổ đông đảo xích vũ các đệ tử đập tới mau lui lại đứng ở phía trước nguyên anh kỳ láo giả giờ phút này dọa đến hồn phi chín ngày đại kiếm bị h oanh nát bọn họ cơ bản đều bị thương nặng chính hắn đều trong lòng khí huyết quay cuồng nguyên anh lắc lư càng đừng đề cập những cái kia thực lực nhỏ yếu tu sĩ cường đại như thế nhất côn như thế nào có thể đỡ nổi nghe láo giả hô to mọi người tất cả đều điên cuồng hướng về nơi xa bỏ chạy chương bảy trăm sáu mươi lăm cung kích. Vừa mới ăn phải cái có cầu. cũng tiểu xuống ăn vốn tôn tiểu thánh, làm sao có thể sẽ để bọn hắn đào cầu? Thân hình không động, vẫn như cũng là nhất côn kình thiên trụ lại là đang không ngừng thành、giải. Xong. bạo lại sao đào một mới làm tầm ấm thể thể trụ Hừ. phải Vừa dưới, rơi dài. đập lô là là để sẽ có quét gặp không c h u n g tình cảnh thân hình lui lại mọi người đều là sắc mặt đại biến cũng là cái kia nguyên anh kỳ l ã o giả cũng là trong mắt kinh hãi thần thông đến coi như xong thế m à c ò n có như thế thần m i n h duy nhất dựa vào kiếm trận đều bị phá trừ không trung lão giả đâu còn có thời gian để ý tới chung quanh tu sĩ nhanh chóng hướng về sau lưng trên đỉnh núi cao nhảy lên đi vâng như viễn cổ cự nhân chạy đến hoành múa mà qua kình thiên trụ nguyên một đám tu sĩ bị h o a n h bạo trên không trung nhất côn đi xuống căn bản cũng không có mảy may dừng lại cản tại phía trước tu sĩ tất cả đều bị nhất côn rào sát may mắn cách xa hơn một chút tu sĩ cũng bị cái kia cố kình khí cường đại đánh bay chật vật nện ở bốn phía dây núi phía trên lao ra hỏa trốn chỗ nào nhìn lấy bốn phía từng cái kêu đau tu sĩ tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ cuốn một cái thì hướng về cái kia chạy trốn lão giả đuổi theo chỉ là kình thiên trụ tiện tay múa qua đụng tu sĩ không một người mạng sống hoa hoa tiểu thánh gia hỏa này bảo đi bay tới tiểu hắc khuyển nhìn lấy đuổi theo tôn tiểu thánh cũng là đi sắt đằng sau thực sự chạy mà qua thân hình há miệng liên hút từng đạo từng đạo linh hồn bị nuốt vào trong miệng t r u n g quanh những tu sĩ này linh hồn đánh bữa ăn ngon còn có thể nhất làm cho nó thèm nhỏ r ã i tự nhiên là nơi xa nguyên anh k ỳ cường giả liếc mắt chẳng biết lúc nào từ dưới đất chui ra ngoài tiểu bố đinh tôn phong trên mặt không ức chế được hoan hỉ hiện tại ngồi ở bên cạnh trên tảng đá chuyên tâm nhìn lấy phim hoạt hình tựa hồ đối với phá giải vừa mới cái kia trận pháp cường đại không có chút nào để ý nhìn lấy tiểu bố đinh bởi vì phim hoạt hình thỉnh thoảng kinh hô dáng vẻ tôn phong lắc đầu hướng về xa xích xa a x vũ các sơn môn bay đi lúc trước viễn cổ thiên đình toái phiến chuyến đi chỉ sợ ra hỏa này mới là thu hoạch lớn nhất đối với tiểu bố đinh an toàn tôn phong thế nhưng là không có chút nào lo lắng thân là bắt quái ngọc bản khí linh chỉ cần không tổn thương đến bản thể không phải vậy căn bản là không đả thương được hắn trông thấy thực sự chạy mà đến tôn tiểu thánh cao điểm bên trong xích vũ các đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy hoáng sợ lấy nguyên anh kỳ thái thượng trưởng lão làm chủ đạo duy trì kiếm trận đều khó mà ngăn trở hắn hiện tại bằng vào bọn hắn tự thân thực lực chỉ sợ cũng càng không phải là tôn tiểu thánh đối thủ tuy nhiên trong lòng mọi người kinh sợ nhưng vẫn là có không ít người ngự kiếm oanh đến ngưu toan đem tôn tiểu thánh ngăn trở t h i triển pháp tướng thiên địa tôn tiểu thánh trước mắt mọi người công kích với hắn mà nói hoàn toàn cũng là một chuyện cười tôn tiểu thánh liền kình thiên trụ đều vô dụng trực tiếp bàn tay khổng lồ phủ xuống thần thông cũng tốt phi kiếm cũng được tất cả đều bị hắn oanh bạo không c h u n g đứng tại trên đỉnh núi cao xuất thủ tu sĩ cùng nhau miệng phun màu tươi không ít người càng là trực tiếp có q u ắ p trên mặt đất quét gặp trước mắt đứng thẳng vào trong mây cao điểm tôn tiểu thánh trong mắt s ẹ t qua một vệ kích động ánh sáng hạt gạo cũng dám tại hạo nguyệt tranh huy một tay cầm côn tôn tiểu thánh ngửa mặt lên trời cười to ánh mắt b ê nghệ t ừ phương không ít bị hắn ánh mắt đảo qua tu sĩ đúng là nhịn không được trong lòng rốn sợ trung điệp hừ một cái tôn tiểu thánh lập tức tịch thu trong tay kình thiên trụ hướng thẳng đến kiếm kia phong đập tới mau trốn nhanh nhanh nhanh trong nháy mắt trên đỉnh núi cao từng đạo từng đạo kinh hô thanh âm truyền đến chỉ thấy xích vũ các bên trong sân môn rất nhiều người ảnh điên cuồng nhảy lên, lên ra vừa mới lướt vào trên núi nguyên anh kỳ lao giả trông thấy phía sau tình cảnh cũng là trong lòng giật mình chiếu trước mắt điệu bộ này tôn tiểu thánh là muốn trực tiếp đem xích vũ các chỗ cao điểm đập gãy bất quá lao giả cũng không có lập tức đào tẩu mà chính là tăng thêm tốc độ hướng về trên núi lao đi vê anh lao giả mới bước ra mấy bước cũng cảm giác không c h u n g chấn động to lớn kình thiên trụ đã là chặn ngang đánh vào kiếm phong phía trên đã vụn vẩy ra mấy ngàn tức h độ cao kiếm phong kịch liệt lay động tiếp lấy cùng lên quần quận cự thạch rơi xuống kinh thiên trụ nhất kích phía dưới không ít tu sĩ trực tiếp bị đánh bay lập tức tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong xích vũ các mang tính tiêu chí kiếm phong nghiêng một cái ngàn mét độ cao đỉnh núi hướng về nghiêng về một phía đi đứng sừng sững côn lôn tiên cảnh mấy ngàn năm xích vũ các kiếm phong thật bị tôn tiểu thánh một gậy đánh gãy nổ thật to thanh âm trộn lẫn lấy từng đạo từng đạo tu sĩ kinh hô thanh âm lúc trước bởi vì tôn tiểu thánh công kích mà bị thương không ít thằng xui xẻo càng là trực tiếp bị cự thạch vùi lấp t â m t h ư ơ n g tình huống còn tốt hiện tại bản thân bị trọng thương phía dưới chỉ sợ trốn tới cũng là một cái vấn đề dù sao tu sĩ tuy nhiên cường đại nhưng chân nguyên không cách nào bảo vệ nhục thân vẫn như cũ sẽ vẫn lạc ở trong đó đập gãy kiếm phong tôn tiểu thánh thân hình liên tiếp lui về phía sau trong mắt có chút hài lòng đúng vào lúc này nơi xa đông đảo kiếm quang lướt đến nguyên một đám tu sĩ xuất hiện tại không trung chạy tới mọi người nhìn trước mắt đứt gãy cao điểm lại nhìn bên cạnh hóa thân cự nhân tôn tiểu thánh tất cả đều há to miệng mặt mũi tràn đầy kinh hãi kiếm này nhọn thế nhưng là một chỗ linh khí vô cùng dư giả chi địa hoàn toàn thì có thể làm tông môn trụ sở không nghĩ tới đúng là bị tôn tiểu thánh nhất côn cấp nệ n h ủ y tuy nhiên trong lòng sớm biết tôn tiểu thánh mấy người đến đây chính là vì đối phó sáu đại tông môn có thể nhìn lấy tình cảnh trước mắt vẫn như cũng nhịn không được trong lòng kinh hãi so với nguyên dương bảo cái này xích vũ các sợ là hủy càng thêm triệt đề theo sơn phong ngã xuống tất cả kiến trúc tất cả đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát ra hòa này cái này đợi lát nữa làm sao đi tìm cất giữ nhìn trước mắt sụp đổ cao điểm tôn phong trong nháy mắt mặt m ũ i tràn đầy p h i ề n muộn sơn phong sụp đổ mà xuống tất cả kiến trúc đều bị t r ô n trong núi ha ha nho nhỏ xích vũ các dám t r e o chọc ta cái này biết sự lợi hại của ta đi quét thấy mình nhất côn k á tác tôn tiểu thánh mặt m u i tràn đầy hưng phấn tiểu thánh lao ra hỏa kia giống như bị t r ô n trong núi so với mặt mũi tràn đầy mừng như điên tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển lại là chăm chú nhìn cái kia nguyên anh kỳ cường giả tiểu h á c khuyển rất rõ ràng nguyên anh kỳ cường giả vậy cũng là hàng hiếm thật vất vả gặp phải một cái có thể không thể bỏ qua không có việc gì có ta ở đây còn không là một bữa ăn sáng hóa thành kình thiên cự nhân tôn tiểu thánh không thèm để ý chút nào nói ra lập tức vươn tay làm đao một tay trùng điệp lấy xuống chỉ thấy phía trước khí kình tuân ra nổ tung trong đá vụn một bóng người bay tán loạn mà ra chính là lúc trước cái kia nguyên anh kỳ cừng giả vọt r a láo giả căn vốn thì không chút do dự quay người hướng về nơi xa bỏ chạy nguyên anh kỳ linh hồn của cường giả đang ở trước mắt tiểu h á c khuyển như thế nào để hắn đào tàu giống trong nháy mắt hóa thành địa ngục tam đầu khuyển bộ g á n g lập tức há miệng hống một tiếng không chung vọt ra thân ảnh dừng lại nắm lấy cơ hội tôn tiểu thánh trực tiếp một trường gỗ xuống không muốn nhìn lấy hư không bên trong rơi xuống cự trường lão giả sắc mặt đại biến trong mắt nồng đầm hoảng sợ tôn tiểu thánh đương nhiên sẽ không để ý tới hắn theo một nói nổ thật to âm thanh loạn trong đá một cái cự đại trường ấn hiện hiện bên trong một đạo nguyên anh nhảy lên ra lại bị tiểu h ắ c khuyển một miệng nuốt vào lúc này xích vũ trong các duy nhất nguyên anh kỳ cường giả mệnh tăng tiểu h ắ c khuyển trong miệng nơi xa nhìn đông đảo tu sĩ đều là trong lòng không hiểu c o rụt lại đường đường nguyên anh kỳ cường giả thì dễ dàng như vậy bị đánh chết chương bảy trăm sáu mươi sáu lòng đất hòa sơn tiểu thánh đều tại ngươi nhất côn đem chọn cái sơn phong đều cấp đập gãy hiện tại tìm linh quả đều không dễ tìm tiểu h á c khuyển đưa hai cái chân c h ó tại trên mặt đất rút đến rút đi trong mắt rất là bất mãn ban đầu kiếm phong đã biến thành một bãi loạn thạch thỉnh thoảng có nguyên một đám t r ậ t vật tu sĩ trốn tôm tu Đối chung quanh. Đối với những tôm kép này vào với kép sĩ bình thường tiểu h á c khuyển căn bản là không có hứng thú nguyên anh kỳ lão giả đã bị n ó ăn trước mắt cái này xích vũ các làm cho nó cảm thấy hứng thú cũng chỉ có cái kia linh quả hừ hừ ai bảo bọn hắn như vậy không trải qua đánh a tôn tiểu thánh cầm lấy kình thiên trụ tại loạn thạch bên trong không ngừng tìm kiếm không n g ừ n g đầu nói dù sao thi triển pháp tướng thiên địa về sau tăng thêm trước mắt không chúng có một cái to lớn như thế sân phong tôn tiểu thánh thật sự là nhịn không được tiến lên cho lên nhất côn may ra mấy người đều là cường đại tu sĩ chỉ là lộ ra có hơi phiền thoái bất quá trong lòng lại là có chút lo lắng bởi vì ngọn núi này sụp đổ đem xích vũ c á c cất giữ tri vật hư hao đúng rồi tiểu thánh ngươi vừa mới đánh người chết kia ra hỏa hắn có rảnh hay không ở giữa giới tử a tựa hồ nghĩ tới điều gì tiểu hắc khuyển ngẩng đầu nói ra có a bị ta thu lại tôn tiểu thánh chừng to mắt buồn ngắm trong miệng không thèm để ý chút nào nói ra trên tay hắn giới tử lớn bao nhiêu a dù sao hiện tại cũng không n ộ i tiểu hắc khuyển không khỏi nhẹ giọng hỏi hắn không có ta trên tay đại đoạn thời gian trước hắn cướp được không ít không gian giới tử có thể lớn nhất cũng liền cùng hắn đồng dạng đại bộ phận đều so với hắn nhỏ cho nên đằng sau lấy được giới tử tôn tiểu thánh cũng không có vội vã nhìn tôn tiểu thánh suy đoán chỉ sợ chỉ có phía bắc đủ cầm đầu sáu đại tông môn môn chủ trên người bọn họ giới tử mới so với hắn lớn vừa vặn hiện tại cũng thong thả do xét t r a một chút cũng không hao phí hắn bao nhiêu thời gian tôn tiểu thánh không khỏi thần thức dò vào bên trong trong nháy mắt trong mắt sáng lên hoa、wow. nơi này có tốt nhiều linh quả cùng linh thạch không gian giới tử s ắ c thực không có hàn lớn nhưng làm bên trong l ấ p tràn đầy linh thạch cùng linh quả một kiện tạp vật đều không có để ta xem một chút bên cạnh tiểu hắc huyền nghe vậy trong nháy mắt trong mắt hoan hỉ lập tức xông tới người nhìn tôn tiểu thánh tiện tay xuất ra một khoả linh quả hung hăng cắn một cái trong tay giới tử lại là ném cho bên trên tiểu hắc huyền quét gặp tôn tiểu thánh trong tay linh quả tiểu Hắc khuyển đã sớm thánh r o n lòng n g giật m ì tiếp cận đi xem xét, nhất thời tục Một thời một xuất tại trong miệng, ăn đến có thể vui mừng. Tiểu t đi liên kinh hồi gian, linh hiện miệng, vui đến cận cũng ăn mừng. xem hô. khỏa là quả có người nói ra hỏa này có thể hay không mới vừa rồi là vụ n trộm chạy tới chứa đồ vật sau đó bị chúng ta đánh chết tiểu h ắ c nhìn đằng trước l â y giới từ bên trong đống kia đến tràn đầy b ả bối lệch ra cái đầu nói ra ồ còn giống như thật có khả năng này tôn tiểu thánh quay đầu vừa nghĩ trong lòng cũng rất là tán đ ộ n g vừa mới rõ ràng bị hắn đánh đến sắc mặt kinh hoàng còn l i ề u mạng hướng về lên núi chạy tới khẳng định là muốn đem những vật này vụn trộm mang đi nào biết vừa ra tới liền bị tôn tiểu thánh đánh g i ế t tại chỗ tìm được nhìn lấy loạn thạch bên trong hiển lộ ra một góc tôn phong trong mắt lóe lên vẻ vui mừng đ à o vài trăm mét chi sâu cuối cùng là tìm được những thứ này bị vùi lấp linh thạch bên cạnh vây quanh cái kia giới tử mừng khấp khởi tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển cũng là hưng phấn chạy tới mấy người lập tức đem trúng quanh loạn thạch thanh lý quả qua, đảo nhiên phía dưới trôn một đống lớn linh、thạch. Tôn phong thần thức cường đại đảo qua, từng viên linh đống phía thạch. thức thạch theo dưới đại một đá bởi ê n trong bay ra. Vây quanh ra. bay Vây bốn phía không dám lên phía dám m trước ọ người, nhìn cách đó không xa giống như như giải lũa bay ra linh thạch, gương mặt hỏa nhiệt, nhưng chỉ có thể ở nơi xa ngơ ngác nhìn giải Bởi cách thạch, hỏa chỉ thể có đó xa xa lũa bay ra lấy. mặt ở vì muốn rõ ràng để ý xung quanh loạn thạch hao tốn tôn phong mấy người non nửa ngày cuối cùng là đem bên trong linh thạch lấy đi bất quá cũng không có linh quả cùng trung phẩm linh thạch rất hiển nhiên đồ tốt đều bị lúc trước cái kia nguyên anh kỳ láo giả thu nhập không gian của mình giới tử bên trong đương nhiên cái này bốn phía đống đá vụn bên trong rất có thể còn sẽ có một số tản mát linh thạch bất quá lấy tôn phong bây giờ cất giữ khẳng định là không nhìn chúng những vật này không nhìn chung quanh ánh mắt lửa nóng mọi người tôn phong mang theo tôn tiểu thánh nên ngang rời đi tại nhìn thấy mấy người rời đi về sau mọi người chung quanh cũng không c ó theo sau mà chính là hai mắt hưng phấn nhìn qua xa xa đống l u ậ n thạch vừa mới tôn phong mấy người động tác bọn họ thế nhưng là thấy rất rõ ràng rất rõ ràng bởi vì kiếm phong sụp đổ xích vũ trong các tất cả cất giữ tất cả đều t r ô n ở cái này loạn trong đá vẹn vẹn như vậy một hồi thời gian khẳng định không thể đem tất cả mọi thứ tìm kiếm hoàn tất tới chỗ này đều là một số tiểu tông môn tu sĩ hoặc là tán tu tự nhiên không thể bỏ qua trước mắt linh thạch sau đó nguyên dương bảo xích vũ cắc về sau hồng liên cung là tôn phong đến đây cái thứ ba sáu đại tông môn cha cha khó trách gọi hồng liên cung nhìn cách đó không xa tông môn tôn phong lại là không h i ể u quét mắt bên trên hòa vũ nghe đồn hồng liên cung vị thứ nhất cung chủ bởi vì may mắn thu hoạch được một cái phượng hoàng lông vũ mới thành lập hồng liên cung càng là đứng sừng sững ở côn lôn tiên cảnh mấy ngàn năm toàn bộ hồng liên cung càng là xây dựng ở một ngọn núi lửa phía trên thoáng tới gần chung quanh không trung đều là một cô nóng bỏng đến mức bốn phía không trung linh khí đều ẩn chứa nồng đậm hỏa linh lực đỏ bừng nham thạch bốn phía cây cối đều là hòa hồng một mảnh dưới chân khắp mặt đất đều có quần quận sóng nhiệt đánh tới Trận địa sẵn sàng đón quân địa đ ị c hồng h liên cung mọi người, tại ự sự nhiên sớm liền phát hiện xa xa tôn phong mấy người.、Các、tông ở giữa đều có viện trình truyền tin phương pháp, đối với Nguyên Dương Cúng tình, Hồng Liên cung mọi người trước tiên biết được. Bây giờ nhìn qua không chung phát pháp, Sích giữa đối với mọi biết giờ hai sớm trước mấy đều Các các xa xa qua Bảo Bây được. có ở đ Vũ o nhân ảnh, từng c á sáu ắ mắt c cung mặt trong tại sợ sợ. s hãi, hoảng Hồng Liên cung tại sáu đại trong tông môn bằng vào cũng là cái kia một tay hồng liên thần thông nhưng giờ phút này lại là lộ ra đến vô cùng gà mờ bởi vì đối diện có một cái thần thú phượng hoàng hỏa sơn bốn phía nồng đậm hỏa linh khí cũng không có cho bọn hắn mang đến chút nào ưu thế hộ tông đại trận bị tiểu bố đinh nhẹ nhõm phá vỡ không trung c u ố n tới đông đảo hồng liên tất cả đều bị hỏa vũ một miếng ư ớt nghe không xem ra gì bây giờ tận mắt nhìn thấy tâm giật mình sau khi tự nhiên từng cái điên cuồng đ o m ệ n h đối với những thứ này hồng liên cung đệ tử tôn tiểu thánh chỉ là đem thần thông cảnh trở lên tu sĩ đánh chết còn lại hắn cũng không thèm để ý đến mức tiểu hắc khuyển nó hiện tại có thể bắt bẻ kim đan cảnh trở xuống linh hồn đều không có một chút hứng thú ồ、oh, bọn họ cất giữ thế mà giấu ở hỏa sơn bên trong nhảy lên nhập hồng liên cung tôn tiểu thánh nhìn lấy phía dưới đại điện cái kia nóng hổi h ỏ a diễm trong mắt tràn đầy kinh ngạc đem bảo bồi g i ấ u ở hỏa sơn bên trong cũng không sợ bị đốt rủi toàn bộ đại điện dị thường rộng thùng t h ì n h mà lại trung gian không có vật gì nối thẳng dưới đáy h ỏ a sơn tựa hồ không có chút nào lo lắng núi lửa phun trào đem chọn cái hồng liên cung hủy đi đối mặt phía dưới nóng hổi hòa diễm tôn tiểu thánh trực tiếp nhảy xuống đi theo vào tôn phong tự nhiên cũng không chút do dự nhảy xuống trong nháy mắt hùng hùng đại hỏa của tới tôn phong không để bụng hai mắt chuyển một cái chỉ thấy chung quanh xoắn tới đại hỏa tất cả đều một nhập hai mắt của hắn bên trong tiệu t i ể u nơi này thật thoải mái a đứng tại tôn phong trên vai hỏa vũ hai cánh khẽ v ũ dương cánh bay ra ngoài xuyên thẳng qua tại nồng đậm hỏa diễm c h i t r ù n g rất là vui thích chương bảy trăm sáu mươi bảy hỏa linh thạch tiểu h ắ c k h u y ề n mau đến xem linh thạch này thật kỳ quái lại là màu đỏ chạy đi lên tôn tiểu thánh nhìn lấy cứ như vậy trồng chất để dưới đất linh thạch trong mắt tràn đầy thật không thể tin nghe được tôn tiểu thánh lời nói tôn phong cũng là trong mắt giật mình vội vàng đi tới chỉ thấy giơ lên tay nhỏ tôn tiểu thánh giơ trong tay một khối đỏ bừng linh thạch nếu không phải là bởi vì cái kia hình dáng nguyên nhân nhìn đến cũng giống như thiêu đốt h ỏ a diễm t i ể u thân xác hưng phấn chạy trở về tôn tiểu thánh đ ỗ n g nhiên không trung một đạo kêu khẽ chỉ thấy một bóng người c u ố n qua tôn tiểu thánh cầm trong tay linh thạch đã là bị không trung s ẹ t quá hỏa vũ ngầm đi h ỏ a vũ ngươi làm gì cướp ta hỏa linh thạch đang định đưa cho tiểu hắc khuyển nhìn một cái tôn tiểu thánh nhìn lấy không trung dương cánh bay đi h ỏ a vũ một mặt thở phì phò nói đối mặt tôn tiểu thánh kêu g ạ o hỏa vũ không để bụng há mồm liền đem trong miệng linh thạch nuốt xuống chạy tới tiểu hắc khuyển sững sờ nhìn lấy không trung hòa vũ linh thạch không đều là dùng tới tu luyện sao gia hỏa này thế mà trực tiếp nuốt vẫn là loại kia kỳ quái màu đỏ linh thạch tiểu hát h u y ể n nơi này còn có ngươi mau tới đ â y nhìn gặp hỏa vũ không để ý tới hắn tôn tiểu thánh lập tức đối với tiểu hát h u y ể n vây tay một cái hướng về bên cạnh hỏa sơn vách tường chạy tới đã bị hỏa vũ ăn một hỏa, tiểu hát h u y ể n tự nhiên không thể lại rơi ở phía sau lập tức nhanh chân chạy đi lên tôn phong cũng là trong mắt kinh ngạc mấy bước đi tới chỉ thấy cái kia tùy ý trồng chất trong góc linh thạch quả nhiên đều là đỏ bừng một mảnh Theo tay h e o t cầm lên một khỏa đúng là dị thường nóng hổi chẳng lẽ là bởi vì núi lửa này nguyên nhân nhìn trong tay hoa mỹ linh thạch tôn phong trong miệng nhỏ giọng lầm bầm nếm thử hơi hơi khẽ hấp thu tôn phong trong nháy mắt mắt trong mừng rỡ linh thạch bên trong c h ả y ra linh khí cảnh mang theo một tầng nóng bỏng cùng trong cơ thể hắn linh khí vô cùng tương tự chỉ là một kia lại để tôn phong tu vi có tinh tiến dấu hiệu khó trách bên trên hỏa vũ ăn một miếng đi xuống không trung ăn một cái hỏa vũ nghe thấy tôn tiểu thánh lời nói cũng là bay tới không xong hỏa vũ lại chạy tới ba ba ngươi khoái đem bọn nó đều thu lại vừa c ầ m lấy một k h ỏ a linh thạch tôn tiểu thánh nhìn cách đó không xa bay tới hỏa vũ không khỏi sắc mặt khẩn trương trên người hắn không gian giới t ử sớm đã bị tràn đầy hiện tại chỉ có thể đặt ở tôn phong thần ủ y trong không gian tôn tiểu thánh ngươi có phải hay không cái mông lại ngứa gặp tôn tiểu thánh lại dám cùng nó đối nghịch hỏa vũ không khỏi trong miệng phẫn nộ quát ngươi những thứ này hỏa linh thạch đều là ta nhìn thấy thì là của ta tôn tiểu thánh x o á t x o á t nhặt lên mấy khoả linh thạch ôm vào trong ngực lớn tiếng nói hừ h ừ hòa vũ ngẩng đầu nghiêng qua mắt hắn há miệng hút vào mấy viên linh thạch không vào miệng lối vào bên trong tôn tiểu thánh n í t miệng vẫn là không có nói chuyện tuy nhiên hỏa vũ không thường thường xuất thủ nhưng đối với hỏa vũ hòa diễm tôn tiểu thánh lại là phi thường kiên kỵ tôn tiểu thánh đều không nói lời nào bên trên tiểu h ắ t h u y ể n tự nhiên càng sẽ không lên tiếng trong n bên h h một nơi lòng h nuốt bụng. nhiên Tuy không gian giới tử đã sớm tử thể đã có ba ba. vui tôn tiểu thánh không khỏi lôi kéo tôn phong ống tay háo làm sao vậy thiểu ra hỏa trong trầm tư tỉnh lại tôn phong nhìn vẻ mặt thở phì phò tôn tiểu thánh trong mắt kỳ quái hỏi ba ba ngươi nhanh đi đem những cái kia hỏa linh thạch nhận lấy đi không phải vậy đều bị hỏa vũ ăn hết gặp tôn phong thế mà không có nghe được hắn tôn tiểu thánh nhất thời vô cùng cuống cuồng bên kia không phải còn có nhiều như vậy sao để hỏa vũ ăn chút cũng không có việc gì nhìn lấy sắc mặt tức giận tôn tiểu thánh tôn phong vuốt vuốt đầu của hắn ánh mắt lại là hướng về tới gần dung nham địa phương nhìn lại chỉ thấy cái kia tới gần dung nham trên tảng đá đều đóng rất nhiều linh thạch mà lại nhan sắc càng thêm tươi đẹp hồng liên cung rất rõ ràng đem trước mắt hỏa sơn trở thành tu luyện tràng sở bốn phía hướng xuống trên vách đá thỉnh thoảng có nguyên một đám bình đài mà lại không ít trên bình đài đều đóng rất nhiều linh thạch càng đến gần phía dưới bình đài trên đó linh thạch càng thêm diễm lệ thật hướng về phía dưới nhìn lại tôn tiểu thánh nhất thời sắc mặt đại hỷ chỉ là liếc một chút hắn thì trông thấy rất nhiều linh thạch mừng rỡ trong lòng hắn suy nghĩ một chút đem không gian giới bên trong trung phẩm linh thạch đổ ra một bộ phận kích động đem bốn phía hỏa linh thạch đặt đi vào tiểu bồ đinh nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh thôn phong đối với đỉnh đầu hô tới chủ nhân có chuyện gì sao ôm điện thoại di động tiểu bồ đinh trực tiếp theo hỏa sơn trong vách đá sâu ra ai nha nơi này làm sao nóng như vậy điện thoại di động của ta đều muốn nóng hỏng vừa chui ra tiểu bồ đinh trong nháy mắt gương mặt cuối cùng u tiểu bồ đinh ngươi mau đi ra Đừng đem tiểu a đ ệ n t h o bố đinh cũng không hỏi nguyên nhân gì cầm điện thoại di động liền đi ra ngoài bố chúng ta bố trận làm gì đến là bên trên tôn tiểu thánh mặt mũi tràn đầy mê hoặc không biết tôn phong muốn làm gì thực lực bọn hắn mạnh như vậy mặc kệ đến cái gì địch nhân còn không phải một gậy sự tình ta dự định ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian nhìn trong tay hỏa linh thạch tôn phong nhẹ nói nói phượng hoàng bình thường đều sinh hoạt tại nóng bức địa phương mà tôn phong tu luyện là cựu thiên n h ế t bản quyết nơi đây có thể nói là thích hợp hắn nhất chỗ tu luyện tăng thêm núi lửa này trong miệng h ỏ a diễm cũng rất là bất phàm Đối được đây Đến đại đã đến phối muốn. chi lợi nói tiện. nhiều linh nơi nói niềm vui ngoài lại cái người luyện là lớn, lưỡng lo lắng thuật thu sáu qua mấy này hẳn cũng nhất Gần nhất như hoàn cảnh, không chừng còn tông môn còn lại mấy chỗ, thông qua cái này xích vũ các môn, tôn phong đã không lo lắng sẽ có người nhanh chân thể to thể thế thạch, trước. ích hoạch hợp chỗ, xích có có cử có mức các có vũ ý sẽ ba dựa theo đoạn đường này tình cảnh cái kia còn thừa ba trong môn phái tất nhiên cũng còn có nguyên anh k ỳ cường giả tòa c h ấ n một tên nguyên anh k ỳ cường giả phối hợp cái kia hộ sơn đại trận chỉ sợ chứ hắn không có người nào có thể trong khoảng thời gian ngắn công phá mà lại hắn bây giờ nghèo chỉ còn lại có linh thạch hơn nữa còn có rất nhiều trung phẩm thượng phẩm linh thạch đối với sáu đại tông môn cất giữ còn thật có điểm không để vào mắt trước hết trước tiêu diệt cái này mấy cái đại tông môn hạ phẩm linh thạch đến là thật nhiều nhưng là trung phẩm linh thạch hợp lại cũng chỉ có mấy ngàn đến thối trong lòng cân nhắc một phen tôn phong tự nhiên lấy tu luyện làm chủ ba ba chúng ta không đi tiêu diệt còn lại mấy tên sao tôn tiểu thánh trong mắt xứng sở không khỏi kỳ quái hỏi không đ ổ i chờ ta tu luyện một phen chúng ta lại đi tôn phong sờ lên đầu của hắn nhẹ nói nói tốt ta dù sao cũng là tu luyện đại sự tôn tiểu thánh cũng chia đến nặng nhẹ mà lại hắn hiện tại trong lòng phi thường tò mò cái kia hỏa linh thạch nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng không sao t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi tám nguyên anh kỳ ánh mắt quét qua tôn phong thân hình nhảy lên đã là hướng về dưới núi lửa mới nhảy lên đi theo thân hình rơi xuống bốn phía trên bình đài linh thạch cũng là bị hắn quân xuống chọn một chỗ bình đài ngồi xuống tôn phong lập tức vận chuyển c ử u thiên m i ế t bàn quyết t r ồ n g chất trước người bị thu thập mà đến đông đảo hỏa linh thạch từng cái vỡ nát linh khí nồng nặc cồn u quyển mà tới đúng là đem tôn phong hoàn toàn che giấu xa xa nhìn lại tôn phong phảng phất quanh thân giấy lên đại hỏa quả nhiên ngồi xếp bằng bên trong tôn phong lại là thần s ắ c giật mình trong lòng cuồng hỉ cái này hỏa linh trong đá không chỉ có ẩn chứa linh khí nồng nặc lại còn có tôi thể hiệu quả hoàn toàn ở tôn phong trong dự liệu bay trên không trung hỏa vũ ăn một chút hỏa linh thạch thì không có hứng thú gì thân hình chuyển một cái hướng về phía dưới trong nham tương nhảy lên đi đối với no nó tới nói hỏa linh thạch chỉ là một chút đồ ăn vặt trong nham tương mới là nó thích nhất bên cạnh thu thập hỏa linh thạch tôn tiểu thánh nhìn lấy rốt cục không lại ăn hỏa vũ trong lòng nhẹ nhàng thở ra tuy nhiên hắn cũng phát hiện những thứ này hỏa linh thạch bên trong cũng không có bao nhiêu linh khí nhưng ai gọi những đá này đỏ bừng một mảnh nhìn qua cực kỳ đẹp đẽ tiểu hắc huyền chúng ta nhanh điểm thu thập lên vụ trộm hướng xuống mặt liếc mắt nhìn tôn tiểu thánh vội vàng hướng về bên trên tiểu hắc huyền nhẹ nói nói Tốt. vừa mới chúng ta cần phải hướng chủ nhân muốn mấy cái không gian giới tử tiểu hắc huyền gật gật đầu tựa hầu nghĩ tới điều gì không khỏi phiền muộn nói ra đúng a ngươi làm sao không nói sớm một chút nhìn lấy phía dưới đã tại tu luyện tôn phong tôn tiểu thánh cũng là phi thường phiền muộn hắn lúc trước c ư p được không ít không gian giới tử có thể toàn đều đặt ở tôn phong trên thân sớm biết hắn thì mười cái trên ngón tay đều đeo lên giới tử liên tục thở dài một người một chó may ra hỏa vũ đã không ăn bọn họ linh thạch nhất thời tôn tiểu thánh tiểu hắc huyền bận t i ể u t i ế t đem hỏa sơn bên trong tất cả hỏa linh thạch tất cả đều thu thập trồng chất ở cùng nhau nháy mắt thời gian mười ngày đã qua chủ nhân làm sao còn không có tu luyện tốt tiểu hắc huyền ngồi s ổ m ở một chỗ trên tảng đá nhìn lấy phía dưới tu luyện tôn phong gương mặt p h i ề n muộn đến mức trước kia bị bọn họ thu thập lên hỏa linh thạch đã thiếu một non lửa tất cả đều bị tôn phong tu luyện dùng chỉ có đợi thêm nữa tôn tiểu thánh cũng là nhàm chán ngồi tại miệng núi lửa trong tay nắm lấy một k h ỏ a linh quả ăn đến say x ư ơ ngon n g lành mười ngày này tôn tiểu thánh giới t ử bên trong linh quả đã bị hắn ăn đến còn thừa không nhiều lắm lúc trước còn có việc có thể làm đằng sau mấy ngày đều không có chuyện gì đành phải ngồi tại bên cạnh ăn linh quả tiểu thánh ngươi còn có bao nhiêu linh quả a đem trong miệng linh quả nuốt vào tiểu h á c khuyển đối với bên trên tôn tiểu thánh nói ra chỉ còn không đến m ư ờ i khoả tôn tiểu thánh thu mắt không gian giới tử vung xuống cái đầu nhỏ ta cũng khoái hết rồi tiểu h á c khuyển cũng là sắc mặt p h i ề n muộn thuận thế một phen trồng vó nằm ở một bên lúc trước chỉ có tại nguyên dương bảo cùng xích vũ các mới tìm được linh quả cái này hồng liên trong cung vẹn vẹn chỉ có hỏa linh thạch cũng không có lục x o á t cái gì linh quả đúng rồi tiểu thánh ngươi nói chúng ta loại ở nhà bàn đảo quân không nam ngựa trên đất tiểu h ắ c khuyển xoay người mà lên hai mắt sáng lên nói ra đều đã lâu như vậy cần phải quen đi tiểu h ắ c khuyển vừa nhắc tới bàn đảo tôn tiểu thánh nhất thời tới kích tỉnh một người một chó đều là hai mắt tỏa ánh sáng rất rõ ràng đều đã nghĩ đến lần thứ nhất ăn bàn đảo lúc tình cảnh có thể hay không bị ạ lìn cấp v ụ n trộm h á i ăn vừa nghĩ tới trong nhà còn có nhiều người như vậy tiểu h ắ c khuyển trong nháy mắt có chút lo lắng vốn là kích động tôn tiểu thánh cũng là mặt có sầu lo lập tức nhẹ nói nói á l i n h như vậy ngoan hẳn là sẽ không trộm ăn của chúng ta bàn đảo đến lúc đó tiểu hầu tử bọn họ nói tôn tiểu thánh nhất thời có chút sốt ruột bên cạnh nghe tiểu hắc huyền tự nhiên trong lòng càng là kinh hoàng đối với tiểu hầu tử tính cách của bọn hắn tiểu hắc huyền có thể là phi thường hiểu rõ nghịch ngợm gây sự cùng bên cạnh tôn tiểu thánh tính cách rất giống đương nhiên những lời này nó có thể không dám nói ra khỏi miệng loại kia chủ nhân tu luyện tốt chúng ta thì lập tức về nhà lo lắng tiểu hắc huyền trượt bỏ lên gấp giọng nói ra về nhà quá tốt rồi chúng ta nên về sớm một chút tôn tiểu thánh còn không có nên lời nói một bên nhìn lên phim hoạt hình tiểu bố đinh lại là hưng phấn chạy tới hắn nhưng là vẫn nhớ tôn phong đáp ứng chuyện của hắn sau khi về nhà cho hắn mua mười cái thích đập vê anh ngay tại mấy cái người tâm tư vội vàng thời khắc đ ỗ n g nhiên cơ sở hạ một đạo khí thế cường đại nhảy lên quá tốt rồi ba ba rốt cục đ ộ t phá ngồi dưới đất tôn tiểu thánh trong nháy mắt bắn lên một mặt hoan hỉ hướng về phía dưới nhìn lại chỉ thấy tôn phong ngồi tại phía dưới cùng một chỗ trên bình đài trước người trồng chất như núi hỏa linh thạch tất cả đều vỡ nát hóa thành linh khí nồng nặc đem h ắ n quân quanh không chung cái kia cố khí thế cường đại chính là từ trên người hắn tràn ra tới theo cố khí thế kia nhảy lên l ử a trong núi linh khí cũng là nhanh chóng hướng về trên người hắn dũng manh lao tới ngồi ngay ngắn bên trong tôn phòng hoàn toàn hỏa hồng sắc linh khí che giấu vốn là tại dưới đáy trong nhàm tương trêu đùa hỏa vũ Cũng khiêng là ra đây chính là nguyễn anh nhìn lấy vùng đan điền tiểu nhân tôn phong trong mắt không ức chế được hoan hỉ tại đột phá giờ khắc này hắn cảm giác cùng thiên địa liên hệ càng thêm chặt chẽ trong lúc phất tay đều có lớn lao uy thế chỉ là mang theo trong suốt nguyên anh nhưng làm bên trong ẩn chứa linh khí lại là gấp trăm lần tại kim đăng cảnh một cảnh giới t r ê n l ệ n h thực lực mạnh gấp trăm lần không thôi bây giờ nguyên anh đã thành căn bản không dùng hắn tận lực tu luyện trong thiên địa đều sẽ có liên tục không ngừng linh khí v ọ t tới há mồm nhẹ nhàng k h ẽ hấp quay chung quanh quanh thân linh khí tất cả đều không vào miệng lối vào bên trong ha ha Cảm giác trước trước cướp bóc, tốc cũng có tức ngạc, nhảy mà mà mấy mắt nham sung sướng. không nguyên phong, không ngay người trong trong tương. Hiện tại đối với linh biến nhiên nổi. đi, tại tiểu kinh phi quá sánh Phá thánh ánh này thành anh tôn tôn thân nhảy vào bên trên là vào là vào thật thu, thu, tự thể khí hấp hấp lập lập sự so đã độ vỡ kỳ ồ chủ nhân không phải tu luyện đột phá ả tại sao lại chạy đi xuống đứng tại miệng núi lửa tiểu hắc huyển nhìn phía dưới tình cảnh trong mắt tràn đầy mê hoặc tôn tiểu thánh cũng là trên mặt kỳ quái hắn vẫn chờ trở về xem một chút bàn đảo thế nào vừa định hướng về phía dưới gọi lên không c h u n g lại chuyển tới tôn phong thanh âm các ngươi phía trên đợi chút nữa ta lại tu luyện một hồi nhìn lấy nhảy vào trong nham tương biến mất không thấy gì nữa tôn phong mấy người nhìn nhau nhìn một cái trong mắt tràn đầy thất vọng có thể tôn phong đã nhảy xuống bọn họ chỉ có thể ngồi không nguyên một đám trên mặt mang không vui ai tiểu h ắ c khuyển thật sâu thở dài rủ xuống cái đầu ngồi tại bên cạnh chương bảy trăm sáu mươi chín lại ngộ thần thông thời gian so tôn tiểu thánh bọn người trong tưởng tượng còn muốn lâu thời gian một tháng đều đi qua có thể trong nham tương tôn phong vẫn không có nửa chút động tĩnh muốn không phải cảm nhận được trong nham tương cái kia phía trên phía dưới chập trùng ba động còn tưởng rằng tôn phong ở phía dưới xảy ra điều gì tình huống chủ nhân lần này tại sao lâu như thế còn không ra tiểu h ắ c khuyển đứng tại bên cạnh mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn vốn cho là tôn phong đột phá nhiều nhất tìm chút thời giờ củng cố phía dưới ngay sau đó tu vi nào biết nhảy vào trong nham tương cũng là tháng chờ một chút đi tôn tiểu thánh tuy nhiên trong lòng cũng vô cùng cuống cuồng có thể cảm nhận được phía dưới cái kia quen thuộc ba động lại là biết được tôn phong đang làm gì ai tiểu h ắ c khuyển thật sâu thở dài trên người linh quả đã sớm đã ăn xong chung quanh lại bị tiểu bố đinh bày ra đại trận không phải vậy nó còn có thể vụng trộm trốn đi nó lúc trước nguyên bản định mê hoặc tôn tiểu thánh cùng đi ra đem còn sót lại mấy cái cái tông môn diệt đi nào biết ra hỏa này thế mà không có đồng ý thật sự là vượt quá tiểu h ắ c khuyển dự kiến tôn tiểu thánh không đi tiểu h á c khuyển tự nhiên không có khả năng một con chó đi lại nói tiểu bố đinh cũng sẽ không nghe nó trận pháp nó đều đi ra không được đành phải cả ngày nhàm chán nằm trên sàn nhà nhìn lên trần nhà ngẩn người tâm thương tình huống còn chưa tính ngủ một chút thời gian lập tức liền đi qua nhưng trong lòng lo lắng bàn đảo sự tình tiểu h á c khuyển chỗ đó ngủ được lật qua lật lại cũng là ngóng trông tôn phong sớm một chút xuất quan tôn phong trốn ở cái này hồng liên cung tu luyện côn lôn tiên cảnh bên trong nhưng là loạn tất cả mọi người chờ lấy hắn đem còn lại sáu đại tông môn tất cả đều d i ệ t đi nào biết mấy người nhảy lên phía trên hồng liên cung về sau thì biến mất không thấy không ít tu sĩ muốn hướng hồng liên cung nhìn qua lại phát hiện hồng liên ngoài cung đúng là có trận pháp bao phủ nguyên một đám không được đi vào có người tiến về linh long các các loại còn lại mấy cái đại tông môn trụ sở cũng không có phát hiện tôn phong mấy người bóng người mọi người đều là suy đoán tôn phong bọn người khả năng đều tại cái kia hồng liên cung bên trong mà chính như tôn phong suy nghĩ côn lôn tiên cảnh bên trong không ít tông môn thừa dịp sáu đại tông môn nguyên khí đại thương đồng thời công hướng còn lại linh long các các loại tông môn có thể tất cả đều bị hộ tông đại trận ngăn cản ở ngoài không chỉ có không thể đánh vào bên trong ngược lại có không ít tu sĩ bị đánh g i ế t tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa sáu đại tông môn có thể thống ngự côn lôn tiên cảnh mấy ngàn năm nội tình há lại những tông môn khác có thể so sánh không ít mưu t o à n đem sáu đại tông môn thay vào đó môn phái không thể không đẻ xuống ý nghĩ trong lòng chờ đợi lấy tôn phong xuất hiện lúc này tình huống rõ ràng cũng chỉ có tôn phong có thể đối phó bọn hắn chờ đợi so với trong tưởng tượng còn khó hơn nấu biến mất tại hồng liên trong cung tôn phong không có tin tức mà lấy bắt đầu cung cầm đầu còn thừa ba đại tông môn tại đánh lùi đông đảo tông môn công kích về sau cũng chỉ là đem tất cả bên ngoài đệ tử triệu hồi liền đã không còn bất kỳ động tác gì khác trong thời gian ngắn toàn bộ côn lôn tiên cảnh đúng là lâm vào ngắn ngủi bình tĩnh mọi người hoàn toàn không hiểu vì sao tôn phong mấy người c o đầu rút cổ tại hồng liên trong cung không còn xuất hiện dù sao lúc trước tôn phong mấy người dự định mọi người thế nhưng là nghe được rõ ràng cùng cực mà lại phát sinh ở viễn cổ thiên đình toái phiến bên trong sự tình đã sớm vì côn lôn tiên cảnh mọi người biết rõ cũng rất rõ ràng tôn phong cùng sáu đại tông môn đã là không chết không thôi cục diện không có đạo lý diệt nguyên dương bảo mấy cái tông mà buồng tha bắt đầu cung một cấu ngưng trọng bầu không khí tại toàn bộ côn lôn tiên cảnh bên trong tràn ngập liền xem như những người bình thường kia đều rõ ràng cảm giác được toàn bộ côn lôn tiên cảnh đều bao phủ tại một cỗ mây đen phía dưới trước bao táp t i ê n tĩnh khổ lợi lấy tôn phong mấy người đi ra mọi người giờ phút này tất cả đều tụ tại hồng liên cung bên ngoài thời gian chậm rãi trôi qua vây quanh hồng liên cung một vòng đúng là tụ tập mấy trăm ngàn tu sĩ mà đại bộ phận không rõ ràng cho lắm người bình thường cũng là tụ tập mà tới chỉ vì gặp cái này một tháng xem nhất đẳng lại là thời gian một tháng tuy nhiên bên ngoài mọi người cái trong lòng cuông nhưng cũng không một người rời đi đã sớm tại hồng liên trong cung các loại đến phát chán tiểu hắc h u y ể n thành chữ lớn nằm sấp trong đại sảnh bên cạnh một đôi mắt sững sờ nhìn lấy phía dưới r u n g nham bên cạnh tôn tiểu thánh chờ đến cũng có chút danh tâm nhưng hắn lại không thể đánh thức tôn phong cũng là phồng lên bụng nhỏ nằm trong đại sảnh cái này hồng liên cung lúc trước thời điểm chiến đấu sớm đã bị bọn họ cấp nổ sụt ngoại trừ trước mắt miệng núi lửa đại sảnh đã không có gì hoàn chỉnh địa phương tôn tiểu thánh ngoại trừ ở trước mắt hỏa sơn bên trong lắc lư căn bản cũng không có còn lại bất kỳ địa phương nào đi nhàm chán ghé vào miệng núi lửa tiểu hắc huyển t ù y ý hướng về phía dưới nhìn một cái đột nhiên trong mắt giật mình tiểu thánh ngươi mau đến xem núi lửa này bên trong có phản ứng n ằ m dưới đất tôn tiểu thánh xoay người mà lên lập tức hướng về dưới thân miệng núi lửa nhìn lại chỉ thấy bên trong dung nham l a n lộn hỏa diễm bước lên có phải hay không ba ba muốn tốt rồi gặp dưới thân dung nham cuối cùng là có phản ứng tôn tiểu thánh trong mắt kinh hỉ bên cạnh vừa nhìn phim h o ạ t hình tiểu bố đinh cũng là một mặt hưng phấn chạy tới trong mắt to tràn đầy kích động vê anh tại mấy người ánh mắt mong chờ bên trong chỉ thấy dưới đáy hỏa sơn phát ra một nói nổ thật to thanh â m lập tức trong mắt hồng quang một mảnh là núi lửa phun trào tôn tiểu thánh trong mắt kinh hãi đối mặt cái kia tuân ra mà đến dung nham cũng không lộ vẻ sợ h ã i chút nào một đôi mắt vẫn như cũ liều mạng hướng về dưới đáy nhìn lại nhưng làm bên trong đỏ bừng một mảnh căn bản là thấy không rõ cái gì đến mức tôn phong bóng người hoàn toàn không biết ở nơi đó bởi vì lo lắng ảnh hưởng đến tôn phong tu luyện tôn tiểu thánh cũng không tiện dò ra thần thức tiểu thánh ngươi thấy chủ nhân hắn thanh tình sao nam sấp ở một bên tiểu hắc huyền đồng dạng không cách nào thấy rõ bên trong tình huống đành phải nhìn về phía bên trên tôn tiểu thánh tôn tiểu thánh lắc đầu tiếng vang ầm ầm bên trong một đạo đỏ bừng như trụ dung nham dâng lên mà ra đỉnh đầu kiến trúc trực tiếp bị hướng bạo nóng rực dung nham dồn dập xuống chỉ có tiểu bố đinh ôm điện thoại di động tránh trái tránh phải tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển nhưng như cũ ghé vào miệng núi lửa dò xét cái đầu hướng về phía dưới nhìn lại tiểu tiểu chú mục mà đi một người một chó đột nhiên phía dưới một đạo thanh thúy tiếng hót tiếp lấy một đạo hoa mỹ bóng người đuổi theo dung nham chạy tới là h ò a vũ tiểu h á c khuyển nhìn lấy tắm rửa tại trong nham tương p h ư ợ n g hoàng trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc tôn phong tu luyện trong khoảng thời gian này h ò a vũ đồng dạng một mực ở tại trong nham tương bây giờ nhìn nó như thế tựa hồ thực lực lại có chỗ tiến bộ hòa vũ ta ba ba ở phía dưới thế nào nhìn lấy dương cánh mà lên bóng người tôn tiểu thánh hướng về nó hô tuy nhiên tôn tiểu thánh có chút không thích hòa vũ có thể so ra mà nói hắn càng không thích chẳng có mục đích chờ đợi các ngươi chờ một chút cần phải một hồi liền tốt hòa vũ mắt liếc bên trên tôn tiểu thánh theo cái kia đỏ bừng dung nham dương cánh bay lượn mà lên một hồi liền tốt tôn tiểu thánh ngay vậy trong nháy mắt trong mắt vui vẻ đợi lâu như vậy t ô ngay p h o n rốt r muốn cục đi Vâng! n a tại tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển hưng ơ phấn thời khắc đ ỗ n g nhiên cơ sở hạ một đạo c à n g lớn tiếng oanh minh lập tức một cỗ khí thế cường đại nhảy lên trong lòng hoan hỉ tôn tiểu thánh hương xuống nhìn lại không khỏi thần sắc x ư n g sở chỉ thấy cái kia dâng lên mà ra trong nham tương một khỏa to lớn đầu chậm dại thăng lên chớp mắt thời gian đúng là cùng đại sảnh sàn nhà ngang hàng ba ba nhìn lấy cái kia khuôn mặt quen thuộc tôn tiểu thánh một tiếng hô to lập tức trong mắt nồng đậm vui mừng chương bảy trăm bảy mươi nhị chuyển thuần dương lay trời ha ha nhìn lên trước mặt mặt m ũ i tràn đầy kinh ngạc tôn tiểu thánh tôn phong phát ra cởi mở tiếng cười to ba ba ngươi lại đột phá còn lĩnh ngộ mới thần thông quét gặp theo tôn phong cự đầu to thượng lưu hạ dung nham tôn tiểu thánh trong mắt tràn đầy thật không thể tin không tệ tôn phong quần quận lôi âm truyền đến l ử a trong núi đại thủ trợt dối lên hào hào hào ân hồng dòng nham thạch trôi mà xuống một cái cự đại quyền đầu xuất hiện tại trước mắt ồ núi lửa này làm sao không phun trào rồi phát hiện trước mắt hỏa sơn đột nhiên biến đến bình tĩnh tôn tiểu thánh không khỏi đem đầu g i ò xét ra ngoài đã bị ta chế trụ cầm thật chặt quyền đầu tôn phong cảm giác lực lượng trong cơ thể trong lòng vô cùng kinh hỷ sau đó luyện khí phá vỡ mà vào nguyên anh kỳ về sau tôn phong hoàn toàn không nghĩ tới bát cựu huyền công vậy mà cũng đến nhị chuyển chi cảnh bát cựu huyền công nhị chuyển chi cảnh nhị chuyển thuần dương lay trời luyện thể chi thuật tu luyện cũng là thuần dương chi thân bắt cựu huyền công nhị chuyển về sau mới tính là uy lực chân chính kinh ngợi đã đơn giản thuần dương chi uy dưới thân lửa trong núi tinh hoa đã bị tôn phong hút tinh quang trải qua này về sau vốn là một tòa đặc thù hòa sơn hiện tại triệt để biến đến bình thường lần này không chỉ có phá vỡ mà vào nhị chuyển chi cảnh càng là l ĩ n h ngộ pháp tướng thiên địa cái này quyển tôn phong đã sớm hướng về thần t h ô n g có thể nói s o n g hỷ lâm môn mừng rỡ trong lòng tôn phong thân hình mẹ lên đã đã đã đột đi. là ngoài. ngoài nhảy ngươi chúng nhiên kinh ngạc tôn phong lại một lần nữa đột phá, thì chút tuyệt vậy Tuy ra ra ba ba, ta vời, Quá một sớm không i n ngạc t p h o n lại lần lo tiểu một tâm đột thể tôn tiểu thánh t nữa phá, có rõ o đảo, n nhà bàn vàng gấp giọng nói ra. Tốt. không g gấp vội ra. r Tốt, ràng tôn tiểu thánh tâm bên trong ý tứ tôn phong chỉ nói hắn không đợi được kiên nhẫn muốn sớm một chút tiêu diệt bắt đầu cùng tự nhiên là một miệng nhận lời a a a chúng ta rốt cục có thể trở về nhà bên cạnh trông mong mà đối đại tiểu bộ đinh hưng phấn nhảy dựng lên trong mắt to tràn đầy kích động trước tiên đem sự tình xong xuôi lại về nhà lập tức cầm quần áo mặc lên tôn phong nhìn lấy bên trên tiểu bố đinh thuận miệng nói ra sáu đại tông môn còn có ba cái không có tiêu diệt tôn phong làm việc cũng không thích dây dưa a tôn tiểu thánh không phải nói hiện tại liền trở về sao tiểu bố đinh trong mắt s ữ n g sở không khỏi nhìn về phía bên cạnh tôn tiểu thánh ba, ba chúng ta đi về trước đi ta muốn về thăm nhà một chút bàn đạo thụ nhìn nó dài ra bàn đ à o không có tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ trong mắt mang theo sầu lo nói tôn phong khỏe miệng giật một cái nguyên bản còn tưởng rằng hắn muốn gặp ra ra nãi n ã i không nghĩ tới chỉ là trở về nhìn bàn đ à o thụ thoáng nhìn bên cạnh tiểu hắc h u y ể n đồng dạng nóng n ả y ánh mắt tôn phong trong lòng vừa nghĩ liền có chút minh bạch tôn tiểu thánh ý nghĩ trong lòng ngươi có phải hay không lo lắng bàn đ à o mọc ra để bị ngươi khi dễ cầm chút giá hỏa trộm ăn trộm tôn phong sờ lấy tôn tiểu thánh đầu trong miệng nhẹ nói, nói. đúng a tiểu hầu tử thích gan nhất quả đảo muốn làm mọc ra b à n đảo nó khẳng định sẽ vụng trộm ăn tôn tiểu thánh gật gật đầu vẻ mặt thành thật nói ra yên tâm đi ta đã sớm ủy thác gà lynx tại b à n đảo thụ chung quanh bày ra ma pháp trận bọn họ căn bản là không đến gần được b à n đảo thụ so với tôn tiểu thánh tôn phong đồng dạng vô cùng coi trọng b à n đảo thụ mặc kệ loại kia đi ra chính là không phải b à n đảo nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản tự nhiên sẽ cẩn thận che chở đã bày ra trận pháp tôn Tiểu Thánh trong miệng một tiếng kinh hô, trong nháy mắt mặt tràn miệng kinh mũi đầy đại hô, nháy hỷ. Trận đầy phong á p uy lực hắn nhưng là rất rõ ràng, tiểu hầu tử bọn họ tuyệt đối không có thực lực chạy lực là lực thực có hắn nhưng họ không ràng, bọn à rất rõ tử đối v đi. đ ú Tôn n p h o gật g gật đầu cũng không có cùng hắn giải thích trận pháp cùng mà pháp trận có cái gì khác biệt vậy thì tốt quá vậy chúng ta trước hết đi bắt đầu cùng trễ giờ lại trở về một nỗi lòng rốt cục rơi xuống tôn tiểu thánh không khỏi mặt mũi tràn đầy hoan hỉ bên trên tiểu hắc khuyển cũng là hai mắt sáng rõ vốn là bởi vì chờ đợi mà tâm tình buồn b ự c trong nháy mắt quét sạch sành xanh phảng phất vừa mới luyện công buổi sáng sau đó t ư ơ i cười rạng rỡ gương mặt sảng khoái tinh thần u i h u i các ngươi làm sao đều như vậy rồi chỉ có bên trên tiểu bố đinh một mặt phiên m u ộ n t h ở phì phò nhìn lấy tôn tiểu thánh hai người vừa mới còn nói các loại tôn phong tu luyện tốt về sau thì lập tức trở về hiện tại lại cải biến chú ý gấp cái gì sau khi trở về ta mua cho ngươi một trăm cái a n h ác trong lòng vô sự tôn tiểu thánh hào sảng nói thật người không gạt ta vừa nghe nói có một trăm cái ai át tiểu bố đinh mắt trong mừng rỡ một chút theo mười cái biến thành một trăm có thể đem hắn vui như điên ta tôn tiểu thánh đã nói là làm không lừa gạt tiểu hải tử tôn tiểu thánh vô vô bộ ngực nhỏ một mặt không quan trọng nói、Tốt. tuy ố t t nhiên còn không biết muốn chờ tới khi nào khả năng nhiều hơn nhiều như vậy ai át tiểu bố đinh trong lòng đã sớm vui vẻ nở hoa vậy chúng ta nhanh đi bắt đầu cung đi lắc đầu tôn phong nhẹ nói nói đột phá trong khoảng thời gian này rõ ràng hao t ố n không ít thời gian tôn phong cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì bây giờ cách hồng liên cung gần nhất cũng là b ắ c đầu cung tôn phong có thể đã sớm đã đợi không kịp đúng đi b ắ c đầu cung buồn k h ẻ đợi hơn mấy tháng tôn tiểu thánh hương phấn kêu to quét mắt dưới đáy h ỏ a sơn tôn phong phải dỗi tay ra không trung bay múa hỏa vũ vững vàng rơi vào trên vai của hắn đi một tiếng quát nhẹ tôn phong thân hình một bước đã là rơi trên không trung hóa thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng tiểu hắc khuyển trên thân giống trong lòng mê hoặc chờ đợi ở bên ngoài mọi người đông nhiên không t r u n g một tiếng thú hống đều là ngẩng đầu nhìn lại tất cả đều sắc mặt đại hỷ bọn họ ra đến rồi nhìn đứng ở tiểu hắc khuyển trên người tôn phong mấy người mọi người chung quanh tất cả đều đứng lên từng cái trong mắt hưng phấn đợi lâu như vậy cuối cùng đem tôn phong mấy người đợi đi ra theo trong trận pháp đi ra tôn phong cũng bị chung quanh tình cảnh cấp k i n h sợ tôn tiểu thánh còn tưởng rằng sáu đại tông môn tụ tập nhiều tu sĩ như vậy đến đây vây quét bọn họ kinh thiên trụ đều dò xét đi ra có thể xem bọn hắn một mặt dáng vẻ hưng phấn mới phát hiện không phải có chuyện như vậy ta còn tưởng rằng bọn họ muốn đánh nhau đâu sau lưng cái kia không ngừng gieo h ò tu sĩ làm cho tôn tiểu thánh lơ ngơ tôn phong cũng có chút không biết rõ tình huống có điều hắn thần thức cường đại dưới giữa sân tu sĩ đều bị hắn để ở trong mắt mạnh nhất bất quá kim đan cảnh thực lực nguyên anh k ỷ cường giả đều không có một cái nào nhìn về chân trời thực sự lên hỏa diễm rời đi địa ngục tam đầu khuyển quay t r u n g quanh tại hồng liên cung bốn phía tu sĩ đều là tận tràn vào hồng liên trong cung mặc kệ là tâm cái hồng liên cung cất giữ vẫn là kỳ quái tôn phong vì sao đợi phía trên lâu như thế đều để bọn hắn không thể không đi vào nhìn qua ba ba vậy có phải hay không bắt đầu cung đứng tại tiểu hắc khuyển đầu cho phía trên tôn tiểu thánh quét qua nơi xa chân trời bảy tòa sân p h o n g trong miệng la lớn bắt đầu cung phía bắt đầu kiếm trận nổi tiếng côn lôn tiến cảnh mà này sơn môn cũng là bảy tòa thành thất tinh bắt đầu chi thế tọa lạc đại sơn xa xa nhìn lại không chung đều có một cỗ sắc bén uy thế nhìn phía xa cái kia bảy tòa kình thiên mà đứng đại sơn cũng là tôn phong cũng cảm thấy kinh ngạc không hổ là côn lôn trong tiên cảnh cường đại nhất tông môn chương bảy trăm bảy mươi mốt ý người bên ngoài ừng tôn phong nhẹ nhàng gật đầu nhìn về phía xa xa ánh mắt lại là mang theo một tia mê hoặc nơi xa bảy tòa sơn phong ngạo nghễ mà đứng chung quanh gió ê m sóng lặng bắt đầu cung đại trận cũng không mở ra bọn họ đi tới thế nhưng là không có chút nào che giấu tự thân khí tức theo lý mà nói bắt đầu cung tu sĩ tất nhiên sớm liền phát hiện bọn họ không có đạo lý không có một chút phản ứng quá tuyệt vời ta muốn đem bọn hắn bảy tòa sơn phong tất cả đều nguyên một đám đập nát nhìn lấy cái kia tọa lạc tinh tế bảy tòa sơn phong tôn tiểu thánh một mặt kích động nói thi triển pháp tướng thiên địa cầm lấy kình thiên trụ đem ngọn núi lớn kia gò nát cảm giác thật sự là quá sung sướng có thể hay không trước tiên đem cất giữ cướp đi lại nói bay trên không trung tiểu hát khuyển không khỏi r ơ i lên đầu hướng về tôn tiểu thánh nói ra chính nó cất giữ linh quả đã sớm đã ăn xong tiểu hát khuyển còn hy vọng tại cái này bắt đầu cung làm điểm dù sao cái này bắt đầu cung thế nhưng là sáu tông đứng đầu cất giữ tuyệt đối so với những tông môn khác nhiều rất nhiều lần này thế nhưng là thất toàn đuối lớn muốn là còn như lần trước như thế vậy coi như đến tìm cả buổi đúng trước đem bọn hắn cất giữ cướp sạch lại đem núi này một cái đầu cái h oanh bạo tôn tiểu thánh gánh lấy kình thiên trụ một mặt hưng ơ p h â n nói trong đầu tưởng tượng thấy loại tình cảnh kia tôn tiểu thánh đã đang sắn tay háo lên trong mắt tỏa ánh sáng bên trên tôn phong lại là nhún mày trong mắt lóe lên một tia không hiểu lúc trước mấy cái đại tông môn tại bọn họ tới gần thời điểm đều là trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng trước mắt bắt đầu cung thật sự là quá khác thường liếc nhìn lại bốn phía bình tĩnh một mảnh cũng là các đại ngọn núi bên trên cũng chưa có tu sĩ phi hành chủ yếu nhất là tôn phong cũng không có phát hiện bắt đầu cung hộ sơn đại trận mở ra tự tin còn là có mai phục có thể dạng gì mai phục có thể so với hộ sơn đại trận còn muốn lợi hại hơn cái này bắt đầu cung hộ sơn đại trận tôn phong cũng có châu nghe thấy đúng là bọn họ am hiểu nhất b ắ t đ ầ u thất tinh kiếm trận lấy bảy tòa sơn phong là trận nhãn tập hợp thất phong tu sĩ ngưng tụ thành mạnh nhất kiếm khí tại tôn phong xem ra bây giờ bắt đầu cung ngoại trừ cái này hộ sơn đại trận đã k h ô ngay có có chi cung càng Trước thực lực che gì trong Hướng giờ không trong không nhìn thì thể mắt. đột bắt mắt. tuyệt hết thể trỗi hắn hắn phá, hắn như thân. để bị bây bị muốn ở ở âm đối, đầu đều quỷ kế đều muốn không chỗ che thân. Và n n h g a tại tôn phong trong lòng kinh nghi thời khắc đ ố n g nhiên nơi xa một nói nổ thật to chi tiếng vang lên trong nháy mắt không trung b ả y đạo kiếm ý bén nhọn chuyển đến lúc này mới có chút bình thường nhìn phía xa thất tỏa núi lớn phía trên nhảy lên kinh thiên kiếm ý tôn phong nhỏ giọng lầm bầm ngoại trừ cái này hộ sơn đại trận tôn phong thực tại không tưởng tượng nổi bắt đầu cung dựa vào cái gì để ngăn cản bọn họ nhưng cái này cường đại kiếm trận tại tiểu bố đinh trước mặt lại là như thế gà mờ lại là cái này vật cổ quái quét gặp nơi xa không trung nhảy lên thất trôi đại kiếm tôn tiểu thánh gương mặt phẫn nộ hắn nhưng là nhớ đến rất rõ ràng tại viễn cổ thiên đình toái phiến bên trong cũng là cái này cổ quái đại kiếm đem hắn vây khốn muốn không phải hắn lớn nhất về sau lĩnh ngộ thần t h ô n g pháp tướng thiên địa còn chưa nhất định có thể đánh nát trước mắt cái này bảy tòa sơn phong ngưng tụ thành kiếm khí rõ ràng xa mạnh hơn xa lần trước cái kia kiếm trận bất quá tôn tiểu thánh vẫn như cũ không để ở trong lòng bởi vì hắn có cường đại thần thông tiểu bố đinh trước khác phá trận pháp này để cho ta đánh nổ bọn họ nghĩ đến lần trước kinh lịch tôn tiểu thánh hướng về bên trên tiểu bố đinh giống to một tiếng bóng người đã là chạy vội ra ngoài Tốt! bởi vì tôn tiểu thánh hướng hắn hứa hẹn một trăm cái thích đập quan hệ tiểu bố đinh hiện tại đối với tôn tiểu thánh cũng không lại kháng cự ngoan ngoãn ngồi tại tiểu hắc huyền phía sau lưng đang định để tiểu bố đinh đi phá trận tôn phong nhìn lấy tình cảnh trước mắt không khỏi lắc đầu đã tôn tiểu thánh cao hứng tôn phong cũng liền không đi phật hăng hái của hắn một toa kiếm trận m à thôi mà lại cái này bắt đầu cung hẳn là cũng thì nhất lưỡng tên nguyên anh kỳ cường giả đang thi triển pháp tướng thiên địa tôn tiểu thánh trước mặt còn không phải chuyện dễ như t r ở bàn tay tại tôn phong xem ra cần phải không dùng đến trong phiên khắc liền có thể đem trước mắt đại trận phá vỡ an nhà ngươi tiểu thánh ra ra một gậy lao ra ngoài tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng hét lên thân hình đã là biến thành mấy chục trượng to lớn trong tay đồng dạng biến lớn kình thiên trụ một thanh hướng về không trung phóng tới kiếm trận đánh tới đông một nói tiếng vang to lớn không trung chém tới một thanh đại kiếm bị chấn động đến xa xa bay ra ngoài nhưng lại vẫn chưa trên không trung vỡ nát ồ cảm nhận được không trung kiếm trận uy lực tôn phong không khỏi trong mắt giật mình thi triển pháp tướng thiên địa tôn tiểu thánh mạnh bao nhiêu tôn phong có thể là phi thường rõ ràng một côn này phía dưới cái kia đại kiếm đúng là không có bị đập gãy giao phong ngắn ngủi không trung thất trôi đại kiếm đều tới đồng thời hướng về tôn tiểu thánh đánh tới nhất côn doanh gia vẫn chưa như ý hắn tôn tiểu thánh không khỏi phát ra một đạo cự đại tiếng giống đối mặt không trung đủ chạm xuống b ả y kiếm lại một lần nữa n g a ê n h đón tiếp lấy tuy nhiên tôn phong cũng nhìn ra không trung kiếm trận bất p h ả m có điều hắn cũng không lo lắng tôn tiểu thánh an nguy lúc trước không rõ ràng nhưng tại hắn phá vỡ mà vào bát cựu huyền công nhị chuyển về sau tôn phong rất rõ ràng cái này quyển luyện thể chi thuật kinh khủng đến cỡ nào thuần dương sơ hiện há là bình thường lực lượng có thể kích thương hóa thân cự nhân tôn tiểu thánh cùng không trung thất trôi đánh xuống đại kiếm trùng điệp đụng vào nhau một đạo mắt trần có thể thấy khí lạng hướng về bốn phía khuyết trương đi đứng trên không trung tôn phong đều bị thổi làm thân hình có chút lắc lư đến mức tiểu hắc huyền tiểu bố đinh đã sớm nhảy lên x u n dưới không biết trốn đến địa phương nào đi cổ quái cảm thụ được không trung truyền đến ba động thôn phong gương mặt mê hoặc trước mắt cái này bắt đầu thất tinh kiếm trận cường đại có chút vượt quá h ắ n dự liệu mà lại vừa mới hắn tại cái kia thất trên đỉnh lại đều phát giác được nguyên anh kỳ khí tức chẳng lẽ đi qua viễn cổ thiên đ ỉ n h toái phiên chuyến đi cái này bắt đầu c ũ n g còn có như thế nhiều nguyên anh kỳ tu sĩ đương nhiên cũng còn có một loại khả năng cái kia chính là lúc trước mê cùng chuyến đi còn có không ít nguyên anh kỳ cường giả cũng không ở trong đó bảy tên nguyên anh kỳ cường giả phối hợp cái này thất phong đệ tử uy lực xác thực không tầm thường trong lòng kinh ngạc tôn phong đang chờ tiến lên đ ỗ n g nhiên mướn g mày chỉ thấy thân hạ một đạo kinh khủng kiếm khí chạy tới là ngươi túi đầu nhìn lại tôn phong nhìn lấy cầm kiếm mà đến bóng người trong mắt tràn đầy thật không thể tin dưới đ â y đúng là viễn cổ thiên đình toái phiến bên trong trốn nhập hư không vết nước bên trong bắc tề hán thế mà không có chết chết nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tôn phong bắc tề trong mắt tản ra nồng đậm sắc cơ một đôi gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m tôn phong ánh mắt làm cho cả người lộ ra đến vô cùng dữ tợn đột phá bên ngoài thân chân nguyên vận chuyển tôn phong quét gặp bắc tề trên thân bành bái khí thế càng là kinh ngạc trốn nhập hư không vết nước bên trong không chỉ có không có chết còn phá vỡ mà và o hóa thần cảnh người này không hổ là bắt đầu cung c u n g chủ trên mặt tuy nhiên tràn đầy kinh ngạc có thể đối mặt bắc tề tất sát mà đến một chiều tôn phong cũng không để bụng nhất quyền nên đón tiếp lấy nhìn lấy tôn phong nên tiếp quyền đầu b chương tể trong lòng vui vẻ. Cũng là vui vẻ. vì bởi sợ i cái kia bảy trăm bảy mươi hai để tôn tiểu thánh đánh chết ngươi đây là chính ngươi muốn chết nhìn lấy nhất quyền chào đón tôn phong bác tề thần sắc dữ tợn nhưng trong lòng thì vô cùng hưng phấn cùng tôn phong giao thủ mấy lần đối ở trước mắt gái này thần bí ra hỏa thủ đoạn hắn nhưng là vô cùng rõ ràng tam m ộ i chân hỏa là hắn bây giờ duy nhất sợ hai đồ vật có thể bắc tề căn bản cũng không có nghĩ đến thanh niên trước mắt thế mà bỏ cường đại nhất thủ đoạn mà sử dụng nhục thân chào đón hắn lúc trước thì suy đoán tôn phong mấy người khả năng đều là luyện thể tu sĩ nhưng bắc tề hiện tại phá vỡ mà và hóa thần cảnh thực lực xa không phải trước kia có thể so sánh lúc này là hắn thực lực mạnh nhất kích nhất bắc tề có thể không tin tôn phong có thể ngăn trở liền xem như bên cạnh thi triển thần thông hóa thân cự nhân tôn tiểu thánh bác tề đều có lòng tin đem trọng thương đây cũng là vì sao hắn bỏ qua tôn tiểu thánh ngược lại đánh giết tôn phong nguyên nhân tôn phong tam mội chân hỏa thật sự là quá kinh khủng liền xem như bây giờ cảnh giới đột phá hắn vẫn như c ũ khó có thể kháng trụ bác tề trong lòng rất không hiểu một cái kim đan cảnh tu sĩ làm sao có thể sẽ nắm giữ cái này bên trong đồ vật trong truyền thuyết cũng là trong truyền thuyết tiên nhân đều không có bao nhiêu nắm giữ tam mội chân hỏa tại bây giờ bắc tề xem ra cái này côn lôn tiên cảnh bên trong bây giờ có thể uy hiếp được hắn vẹn vẹn chỉ có cái kia tam mụi chân hỏa mặc kệ tôn phong là thân phận như thế nào chỉ cần hắn vừa chết thế gian lại vô địch thủ mà đột phá tới hóa thần cảnh hắn chắc chắn là côn lôn tiên cảnh bên trong đệ nhất nhân nhất thống toàn bộ côn lôn tiên cảnh cũng là không nói chơi nhìn lấy càng ngày càng gần tôn phong bắc tề trong lòng đột nhiên giật mình hắn phát hiện tôn phong cũng không phải là kim đan cảnh tu sĩ lúc trước bởi vì lo lắng gây nên tôn phong chú ý cũng không có thả ra thần thức không nghĩ tới một đoạn thời gian không thấy thanh niên trước mắt thế mà đã phá vỡ mà vào nguyên anh kỳ bất quá nguyên anh kỳ lại như thế nào đối mặt hắn xúc thế đã lâu nhất kích hẳn phải chết không nghi ngờ liền nguyên anh đều phải xoắn nát tại chỗ chết nhìn trước mắt chạy gần bắc tề tôn phong trong miệng một tiếng bạo giống âm thanh c h ấ n khắp nơi không trung đánh tới bắc tề đúng là cảm giác nguyên thần lắc lư nhịn không được trong lòng giật mình tại hắn trong ánh mắt kinh ngạc chỉ thấy tôn phong vung xuống quyền đầu càng lúc càng lớn sau cùng biến thành mấy mét khoảng cách hắn ánh mắt đã chỉ còn lại một cái quả đấm cái kia q u y ề n thần thông bên cạnh n ộ hống tôn tiểu thánh đã để hắn biết rõ tôn phong thi triển chính là cái kia kinh khủng luyện thể thần thông kiếm phong cứ thế con đường sau này hoàn toàn không có bác t ề một tiếng quát lớn n ắ m tại trường kiếm trong tay phát ra một đạo kinh thiên kiếm minh thanh âm cái này kinh khủng nhất kích đúng là cùng trường kiếm trong tay sinh ra c ộ n minh hừ nhìn qua trong mắt điên củng, thê phải một kiếm đem hắn đánh chết bắc tề tôn phong thân hình đang nhanh chóng biến lớn chuyện gì xảy ra dưới đây bóng người trước mắt đã tới nhưng nhìn lấy trước mặt tôn phong bắc tề lại là trong mắt kinh ngạc so với lúc trước tại tôn tiểu thánh trên thân nhìn đến thần thông tôn phong trên thân vậy mà dây dưa một tầng áo giáp màu đỏ ngỏm có thể bây giờ muốn ngừng thân hình đã không kịp đành phải quyết chí tiến lên hướng lấy trước mắt tôn phong đánh tới đông một nói tiếng vang to lớn bắc tề uy lực kinh người nhất kích đâm vào tôn phong vung xuống trên nắm tay trên mặt điên cuồng biểu lộ làm chấn động lập tức hóa thành nồng đậm thật không thể tin nắm chặt trường kiếm bắc tề đúng là cảm giác trong tay lực lượng kinh khủng cuốn tới một loại thuần túy nhất lớn nhất lực lượng côn u bạo mà thân hình của hắn lại có lực lượng này phía dưới nhanh chóng hướng rơi xuống tùy theo mà đến là tôn phong bộ kia phía trên hỏa hống sắc quyền sáo quyền đầu làm sao có thể mạnh như vậy nhìn lấy dư thế không giảm lao nhanh xuống quyền đầu bắc tề trong lòng vô cùng kinh hãi coi như tôn phong phá vỡ mà vào nguyên anh kỳ nhưng hắn như n g là hóa thần cảnh tu sĩ toàn lực đánh lén phía dưới thậm chí ngay cả thương tổn đều không đả thương được trước mắt tu sĩ cảm nhận được quyền thượng lực lượng tôn phong trong lòng vô cùng hoan hỉ không nghĩ tới pháp tướng thiên địa tăng thêm xạ dị gẳng sở xạ nổ năng hồ thế mà lại có không tưởng tượng nổi hiệu quả loại cảm giác này thật sự là thoải mái phát nổ nhìn lấy toàn thân mặc lên đỏ tươi khải giáp cự nhân tôn phong trên mặt hiện ra nồng đầm nụ cười trước kia hắn chỉ là không muốn cùng tôn tiểu thánh một dạng lan lộn thân sạch sẽ bóng bẩy hơi vừa thi triển thật sự là có chút ngoài ý mớn vê anh một đạo trùng điệp tiếng vang tôn phong cảm giác dưới chân khắp nơi kịch liệt lắc lư nơi xa một bóng người bay nhảy lên mà ra chính là bắc tề dù sao đã phá vỡ mà vào hóa thần cảnh tốc độ tự nhiên không chậm ba ba trên người ngươi tại sao có thể có khải giáp nơi xa cầm lấy kình thiên trụ loạn vũ tôn tiểu thánh nhìn lấy đồng dạng hóa thành cự nhân tôn phong trong mắt nồng đậm vẻ kinh ngạc hãn thi triển pháp tướng thiên địa về sau y phục trên người chắc là phải bị sụp đổ hiện tại còn sạch sẽ bóng bẩy một mảnh nhưng xa xa tôn phong toàn thân đều bao phủ tại một bộ áo giáp màu đỏ rực bên trong cả người lộ ra đến vô cùng b á khí trước tiên đem mấy cái này bắn ra hỏa xử lý lại nói thời gian ngắn khẳng định không cách nào cùng tôn tiểu thánh giải thích rõ ràng tôn phong hai tay vẫy một cái âm dương kiếm thì xuất hiện tại trong tay ánh mắt nhìn phía xa xa bắc tể t ố t tôn tiểu thánh gật gật đầu quan sát xa xa tôn phong lại nhìn chính mình cái kia trắng bóng một mảng lớn thịt tôn tiểu thánh cảm giác vô cùng không thích hợp chộp lấy kình thiên trụ một mặt tức giận nhìn lấy không t r ú n g chém xuống thất trôi đại kiếm tiểu bố đinh ngươi nhanh đi đem cái này lộn xộn cái gì đại t r ậ t phá trong lòng cuống cùng tôn phong cái kia lăn lộn thân bảo bọc khải giáp tôn tiểu thánh lập tức hướng về xa xa tiểu bố linh hô trước mắt đ i ệ bộ này h ắ ngôi t r o n thời h gian liền ngắn căn bản k n năng đem không trung g khả đem đ ạ kiếm tiểu đinh Ngồi đến đánh nát, vẫn là đến tiểu bố đinh xuất thủ. xuất Tốt! là bố ở phía xa trên vách đá dựng đứng tiểu bố đinh đáp nhẹ một tiếng đang chuẩn bị nhảy đi xuống đ ỗ n g nhiên sau lưng một đạo kiếm minh thanh â m truyền đến quay đầu nhìn lại tiểu bố đinh chỉ thấy không trung một thanh phi kiếm tập đến chính bên trong bộ ngực hắn nơi xa đánh lén tu sĩ còn đến không kịp hoan hỉ đã thấy phi kiếm kia lại là từ nhỏ v ư ợ đỉnh ở ngực xuyên qua oanh tại sau lưng trên ngọn núi lớn、Người. bay trên không trung một láo giả nhìn lấy thở phì phì nhìn qua hắn tiểu bố đinh trong mắt rất là không hiểu lấy hắn nguyên anh kỳ tu vi lại đều nhìn không ra đến cùng xảy ra chuyện gì ngươi vậy mà đánh lén ta nhìn đợi lát nữa ta để tôn tiểu thánh đánh chết ngươi cầm điện thoại di động tiểu bố đinh hoán hận chừng mắt nhìn xa xa tu sĩ thân hình nhảy lên trực tiếp chìm vào trong đất biến mất không thấy gì nữa chuyện gì xảy ra khí tức đều không cảm giác được không trung tu sĩ sắc mặt kinh hãi vội vàng bay tới có từ h đinh khí tức. Đáng giận, người rốt cuộc là ai? Nhìn lấy không chung phong, Cho hắn thậm chí không Hắn phá hóa thần cảnh, thế mà còn khó có thể ể tiểu tể nơi nào còn Đáng giận, người đến tôn đến còn tên còn thương ai? kiếm giờ, biết gọi cái cái. là mà mà vào mà làm có tức. cuộc cầm bác trước có rốt mặt tâm trầm. mắt tu trước mắt tu t đều bố bây bị đã lấy sĩ sĩ. vỡ khi vài ngàn năm trước các đại cường giả tràn vào viễn cổ thiên đ ỉ n h toái phiến về sau hắn nhưng là vị thứ nhất phá vỡ mà và o hóa thần cảnh tu sĩ chuẩn bị đã lâu toàn lực nhất kích Thêm phía trên một phía chương bảy trăm bảy mươi ba ngươi không chọc nổi người một cái ngươi không chọc nổi người nhìn lấy đối diện mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bắc tề tôn phong lạnh lùng nói ra lập tức trường kiếm trong tay liền vẽ mà xuống một đỏ một trắng hai đạo kinh thiên kiếm khí dâng lên mà ra đáng giận bắc tề sắc mặt tâm trầm nhìn qua tôn phong cái kia tinh hồng hai mắt trong lòng đúng là nhịn không được sợ hãi đôi mắt kia lúc trước tôn phong thi triển tam mội chân hỏa thời điểm bắc tề thì gặp qua hiện tại hắn đã là hóa thần cảnh tu sĩ bây giờ thấy lại đi vẫn như cũ cảm giác trong lòng âm thầm sợ hãi vốn định lập tức đào tẩu hắn gặp tôn phong không có thi triển tam mội chân hỏa lại là do dự một chút một cái đại cảnh giới tranh l ệ n h hắn vẫn là cho rằng có thể đánh giết tôn phong đương nhiên chỉ cần cảm giác tôn phong có một chút thi triển tam mội chân hỏa dấu hiệu hắn đều sẽ không chút do dự đào tẩu thật vất v ả gặp phải một cái hóa thần cảnh tu sĩ tăng thêm tôn phong mới được cái này quyển thần thông tự nhiên là không nhịn được muốn nếm thử một phen thử một chút uy lực như thế nào vẹn vẹn vừa mới giao thủ tôn phong đ ã phi thường hài lòng pháp tướng thiên địa cái này quyển thần thông một tiếng quát nhẹ bắt tề thân hình lui nhanh trường kiếm trong tay lại là nổ bắn ra mà ra cho đến không t r ù n g tôn phong hai mắt toàn thân gắn vào khải giáp bên trong lúc trước cái kia kinh khủng một kiếm cũng không làm bị thương tôn phong vì kế hoạch hôm nay chỉ có công kích yếu hại h ừ nhìn lấy không trung l ư ớ t đến phi kiếm tôn phong trong lòng cười lạnh tuy nhiên gắn vào bên ngoài thân bên ngoài sở xạ nổ năng hồ bị hắn hoàn toàn mặc lên người nhưng tại khải giáp phía trên vẫn như cũ có một cỗ cường đại năng lượng bao phủ tu sĩ tầm thường căn bản là đánh không mặc đương nhiên bực này nơi yếu hại tôn phong đương nhiên sẽ không đi thử không trung phi kiếm lợi hại đông c h ó i thai kiếm minh thanh âm bắc tể phong tới phi kiếm trực tiếp bị hắn một t h a n h đánh bay hai tay cầm kiếm tôn phong phảng phất một cái viễn cổ chiến thần thực sự chạy m à tới dưới đ â y dây núi một chân sập nước không trung chém xuống một kiếm trực tiếp đem sơn phong phá vỡ hóa thần cảnh thực lực b ắ t tề hoàn toàn cũng không dám cùng tôn phong ngạch bính thần thông pháp tướng thiên địa tăng thêm xạ dị gẳng sở xạ nổ năng hổ tôn phong cũng là một cái di động to lớn pháo đài âm âm tiếng vang bên trong nơi xa từng đạo từng đạo kiếm quang lướt đến chính là dò xét hết hồng liền cung tu sĩ cùng ngửi hơi thở mà đến côn lôn tiên cảnh mọi người giờ phút này nhìn lấy tình cảnh trước mắt từng cái một mặt kinh hãi trong mắt thật không thể tin không chỉ có kinh ngạc ở không trung hai cái cự nhân còn có c h ấ n kinh cái kia không trung bay nhảy lên bắc tề b ắ t đầu cung cung c h ủ i bắc tề hắn không phải rơi xuống hư không vết nước bên trong à, vậy mà không có chết đây là viễn cổ thiên thần đích thân tới sao c ư nhiên như thế khủng bố nhìn khuôn mặt là cái kia cường giả bí ẩn cái này cũng hẳn là một q u ố n thần thông có thể cái này nhìn qua thật sự là quá dọa người rồi chỉ sợ ta liền nhất quyền đều không tiếp nổi điên cuồng v ọ t tới tu sĩ tất cả đều trận mắt hốc mồm nhìn qua không trung không chỉ có kinh ngạc tại còn sống đi ra b á c tề còn có tôn phong một q u y ề n này thần thông thân hình to lớn vốn là cho người ta to lớn thị giác hiệu ứng bây giờ lại thêm cái kia tươi đỏ như lửa khải giáp càng làm cho người không dám nhìn thẳng b á c tề cái này liền là của ngươi toàn bộ thực lực sao đường đường hóa thần cảnh tu sĩ cảnh như tôm pép ngại nhép giống như bốn phía trốn tránh nhìn lấy tại hắn s o n g kiếm phía dưới tranh trái tránh phải bắc tề tôn phong tràn đầy vẻ hưng phấn cái này hóa thần cảnh cương giả hoàn toàn thì không phải là đối thủ của hắn huyền công phối hợp cái này pháp tướng tiên h địa cương đại hoàn toàn vượt quá tôn phong dự kiến bắc tề có khổ khó nói chỉ là mặt âm trầm nhìn qua tôn phong tôn phong vốn là luyện thể tu sĩ tăng thêm thi triển cái này quyển thần thông về sau p h o n g ngự càng thêm biến thái lấy hắn thực lực hôm nay đúng là khó có thể phá vỡ không gì hơn cái này lợi hại thần thông tiêu hao khẳng định vô cùng kinh n g ợ i chỉ cần kéo lên một lát đợi tôn phong thần thông đi qua tất có thể đem đánh giết bác tề trong lòng là c u ố n cuồng bên cạnh chạy tới mọi người lại là trong mắt kinh ngạc vừa mới tôn phong lời nói như c u ộ n c u ộ n lôi âm truyền ra ngoài trăm dặm cũng có thể nghe được rõ ràng cái này bắt đầu cung cung chủ thế mà đã phá vỡ mà vào hóa thần cảnh giữa sân đều là nguyên anh kỳ trở xuống nguyên anh kỳ dưới cái nhìn của bọn họ đều là thiên nhất dạng tồn tại h u n g chi hóa thần cảnh cường giả nhưng chính là như thế một cái hóa thần cảnh tu sĩ lại bị người đánh cho chỉ có thể né tránh lúc trước không ít người đều rõ ràng tôn phong bất quá kim đan cảnh hậu kỳ bây giờ giữa sân mấy cái kim đan cảnh tu sĩ nhìn lại lại phát hiện cũng nhìn không thấu tôn phong tu vi rất hiển nhiên biến mất tại hồng liên cung trong khoảng thời gian này tôn phong tu vi cũng đột phá vain ha ha các ngươi cái này phá trận pháp rốt cục bị ta đánh nát tôn tiểu thánh trong tay kình thiên trụ trung điệp đánh xuống không trung đâm thẳng mà đến thất thanh trường kiếm tất cả đều lên tiếng mà phá rõ ràng là tiểu bố đinh đã đem kiếm trận phá vỡ tôn tiểu thánh lại là trực tiếp quan tại hắn trên đầu của mình t giữa sân vốn là bị tôn phong hấp dẫn tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn qua không trung bắt đầu cung hộ sơn đại trận tại côn lôn tiên cảnh bên trong thế nhưng là h uy danh xa xưa chạm sát qua không ít nguyên anh kỳ cường giả bây giờ thế mà bị người nhất côn oanh bạo đáng chết tôn phong trước mặt b ắ t tề trong nháy mắt sầm mặt lại ánh mắt quét qua nơi xa quả nhiên thấy tiểu bố đinh hưng phấn ngồi ở phía xa trên tảng đá hắn nhưng là rất rõ ràng cái này đứa bé năng lực không nghĩ tới một tên nguyên anh kỳ cường giả thế mà đều không có trừ rơi hắn nhìn chỗ nào gặp bác t ề lúc này còn đem tâm tư thả ở phía xa tôn phong quát lạnh một tiếng đại kiếm c u ồ n vũ xuống vê anh chật vật tránh ra bắc tề nơi xa đỉnh núi ầm vang nổ tung đỏ bưng kiếm khí tại trong dãy núi vạch ra một đầu mấy trăm dặm lớn lên kiếm ngân đừng nói mọi người chung quanh cũng là bắc tề trong lòng cũng không nhịn được kinh hãi trước mắt tu sĩ thật sự là quá kinh khủng không hẳn là cái này quyển thần thông quá dọa người rồi đem bảo vật toàn diện giao ra nếu không nguyên một đám tất cả đều đánh chết quét gặp nơi xa phân rơi thất t ò a núi lớn tôn tiểu thánh giống to trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy kích động lại đến đoạt bảo vật thời điểm cái này bắt đầu trong cung khẳng định có rất thật tốt an linh quả s i ê u s i ê u s i ê u đối mặt tôn tiểu thánh bạo giống thất toà phía trên ngọn núi lớn từng đạo từng đạo bóng người bay nhảy lên mà ra lại đều là nguyên anh kỳ tu sĩ ồ thế mà các ngươi cũng không chết nhìn lấy bên trong mấy cái khuôn mặt quen thuộc tôn tiểu thánh trong mắt kinh ngạc đ ỗ n g nhiên xuất hiện nhiều như thế nguyên anh kỳ cường giả mọi người chung quanh đồng dạng trong lòng kinh ngạc đi qua viễn cổ thiên đình thoái phiến chuyến đi không nghĩ tới bắt đầu cung lại còn có nhiều tu sĩ như vậy tăng thêm lúc trước đánh lén tiểu bố đinh láo giả không chung đứng yên tám tên nguyên anh kỳ cường giả từng cái lăn lộn thân khí kình phong trào tựa h ồ không ít vẫn là nguyên anh kỳ trung hậu kỳ cảnh giới giết hắn trong lòng bọn họ tự nhiên minh bạch vì sao kiếm trận đột nhiên bị phá bây giờ đối mặt tôn tiểu thánh duy có một trận chiến mà thôi nghỉ cuồng ngôn hơn an nhà ngươi tiểu thánh r a r a nhất côn kiếm trận bị ép tôn tiểu thánh cuối cùng có thể bung ô ra quyền cước nhìn lấy không c h u n g mấy người trong miệng một tiếng bạo giống trong tay kình thiên trụ đánh xuống đây tuyệt đối là gần từ ngàn năm nay thịnh đại nhất chiến đấu quay chung quanh bốn phía tu sĩ tất cả đều đem từng đôi mắt nhìn chằm chằm không chung hơn mười tên nguyên anh kỳ cường giả thậm chí còn có hóa thần cảnh tu sĩ khả năng này là bọn họ cả một đời đều không gặp được tràn diện chương bảy trăm bảy mươi b ố đã chậm làm sao còn không có ý định toàn lực ứng phó quét mắt bên cạnh tôn tiểu thánh chiến đấu tôn phong nhìn trước mắt bắc tề mắt mang hí ngược tuy nhiên bắc tề bày ra thực lực đã vô cùng cường đại có thể hóa thần cảnh tiêu chí thủ đoạn bắc tề vẫn không có thi triển đi ra ừ bắc tể cũng không nói chuyện chỉ là trung điệp hừ một cái không trung đâm tới trường kiếm biến đến càng thêm sắc bén nhàm chán nhìn lấy y nguyên còn che giấu bắc tể tôn phong trong mắt khinh thường trường kiếm trong tay đột nhiên hướng về dưới thân một chỗ trong rẽ núi đánh tới kinh thiên kiếm khí trước mắt đã tới cây cối nham thạch bị quay đến vỡ nát v a n h bạo khí lãng bên trong một bóng người bay thoan đi ra tướng mạo đúng là cùng cách đó không xa bắc tể giống như l ú c duy nhất khác biệt cũng là bóng người lộ ra có chút hư huyễn nhìn lấy không trung tình cảnh mọi người đối với bắc tề phá vỡ mà và hóa thần cảnh đã không có chút nào hoài nghi ngươi là làm sao phát hiện lập trên không trung bắc tề nhìn trước mắt tôn phong trong lòng đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc phá vỡ mà và hóa thần cảnh về sau nguyên anh đã hóa thành nguyên thần tại hướng l â y dương thần chuyển hóa tự nhiên có thể bay khỏi bên ngoài cơ thể đều phải chết còn hỏi nhiều như vậy tôn phong mới không có thời gian d ố i cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy trong tay s o n g kiếm cùng nhau chém xuống đúng là hướng về không trung hai người đánh tới đường đường hóa thần cảnh cương giả bị người liên tiếp khinh thường b á c tề trong lòng sao mà phẫn nộ không trung hai người đồng thời gọi ra một thanh trường kiếm nhanh chóng hướng về bên trong tôn phong đánh tới chơi đến cũng không xê xích gì nhiều quét gặp đồng thời công tới hai đạo nhân ảnh tôn phong thầm nghĩ nói chiến đấu mới vừa rồi hắn đã rõ ràng hiểu được cái này quyển thần thông cương đại tiếp tục đánh xuống đã không có mảy may ý tứ chỉ bằng vào pháp tướng thiên địa muốn đánh chết b á c tề chỉ sợ có chút khó khăn dù sao hắn sẽ không nốc đến cùng tôn phong cứng đối cứng tôn phong bây giờ tốc độ có thể không đuổi kịp hắn mà lại hóa thân cự nhân về sau mặc dù nói không lộ vẻ công k ề n có thể khẳng định không có linh hoạt như vậy song kiếm liên vũ tôn phong đ ỗ n g nhiên xạ di gẳng chuyển một cái nơi xa tế ra phi kiếm bắc tề trong lòng đột nhiên co rụt lại trong nháy mắt sắc mặt đại biến không hề nghĩ ngợi hai đạo nhân ảnh một trước một sau xoay người bỏ chạy cảm ứng còn thật m h ạ y bén mặc dù nói ánh mắt không đổi kịp thân thức có thể tôn phong có lòng phía dưới chỉ thấy ngoài mấy trăm dặm bắc tề một tiếng hét thảm trực tiếp từ không trung rơi xuống mắt liếc phía sau tôn phong thân hình một bước trong tay âm dương kiếm bị hắn đầu ra ngoài vê anh nơi xa một nói tiếng vang to lớn đốt tam mội chân hỏa bắc tề bị đánh vào xa xa đỉnh núi tôn phong mấy cái thả người thì nhảy tới n g ư ờ i người rốt cuộc là ai nằm tại trong hầm bắc tề nhìn trước mắt thực sự chạy mà đến cự nhân trong mắt nồng đậm sợ hãi tại đối mặt tam mội chân hỏa thời điểm hắn vẫn như cũ nhỏ yếu như một con run dế tại hắn lựa chọn cùng tôn phong sau khi chiến đấu hắn thì rất rõ ràng sẽ có loại kết cục này có thể chí ít nguyên thần của hắn trốn nhục thân hủy vẫn như cũ có thể đoạt xá trọng sinh bất quá muốn khôi phục thực lực bây giờ sợ là đến phí chút thời gian viêm đế nhìn xuống trong hầm bắc tề tôn phong lôi âm lăn lăn đi trong tay âm kiếm chém xuống một cái phốc xích đường đường hóa thần cảnh thực lực bắc tề nhục thân bị tôn phong tại chỗ xoắn nát bại thế mà cứ như vậy bại mọi người chung quanh căn bản là không có thấy rõ chuyện gì xảy ra bắc tề đột nhiên đào tẩu tiếp lấy thì mạc danh kỳ diệu bị tôn phong đánh trúng rất nhiều cẩn thận giải qua tôn phong tu sĩ đồng thời nghĩ đến cái kia kinh khủng tam mội chân hỏa làm cho một cái hóa thần cảnh tu sĩ e sợ như thế đồ vật chỉ sợ chỉ có cái kia tam mội chân hỏa đáng tiếc lúc đó hai người tốc độ đều rất nhanh chỉ nghe được bắc tề một tiếng hét thảm liền bị tôn phong đại kiếm đánh trúng kinh hại giữa sân chiến đấu thời khắc mọi người càng là kinh ngạc tôn phong một câu kia viêm đế căn bản là không có người nghe qua cái danh hiệu này có thể từ hôm nay trở đi chắc chắn danh chấn côn lôn tiến cảnh dám lấy đế chữ bày ra đủ để biểu hiện tôn phong cường đại nhục thân bị hủy bắc tề thực lực hạ thấp lớn mọi người đã có thể tưởng tượng bắt đầu cung kết cục nơi xa bị tôn tiểu thánh đánh cho tranh trái tránh phải mấy vị nguyên anh kỳ cường giả đồng dạng không nghĩ tới bắc t ể cứ như vậy bại bọn họ lúc trước còn trông cậy vào bắc t ể bây giờ mọi người nhìn nhau nhìn một cái tất cả đều quay người hướng về bốn phía bỏ chạy chạy đi đâu hóa thân cự nhân đánh cho sướng say đầm địa tôn tiểu thánh như thế nào tùy tiện thả bọn họ đi mọi người chỉ thấy không trung tôn tiểu thánh hai mắt chấn động mạnh trong mắt tinh quang đấu bắn mà ra a cách gần nhất một người tu sĩ trong miệng một tiếng h é t thảm trực tiếp bị h oanh bạo trên không trung bắn trên không trung kim quang như hai đầu to lớn đường nối màu vàng nhìn qua rất là bất p h ả m còn lại mấy tên tu sĩ đều là sắc mặt doạ người trong lòng càng là khủng hoảng lập ở trong sân tôn tiểu thánh thân hình chuyển một cái kim quan g quét ngang mạ qua nơi xa đỉnh núi nổ tung bị hoa bên trong hai tên tu sĩ một tiếng hét thảm từ không trung rớt xuống cái này cái này cũng quá kinh khủng đi lúc trước lấy một đ ị c h tám tôn tiểu thánh thì xa chiếm thượng phong bây giờ thần thông vừa thi triển lập tức vừa chết hai trọng thương tổn lúc trước đánh nhau đều là làm đến chơi sao nhìn lấy không chung mục đích vận kim quang tôn tiểu thánh mọi người chung quanh trong lòng vô cùng hoảng sợ qua biến thái đó cũng đều là nguyên anh kỳ cường giả thế mà cứ như vậy khảm thái thiết qua đồng dạng giết chết còn lại năm người giờ phút này dọa đến hồn phi kinh thiên còn không đợi đào tẩu không chung lại là hai t h a n h cự kiếm chém tới hướng về tôn phong t r ạ m mặt tới một người tu sĩ trực tiếp bị hắn một kiếm chém làm hai đoạn nguyên anh cũng bị quáy đến vỡ nát ba ba làm sao để cái kia ra h ò a chạy tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh nhìn lấy nhảy lên tới tôn phong trong miệng lớn tiếng nói hắn vừa mới thế nhưng là thấy rõ ràng bắc t ể có một đạo phân thân hướng về một phương hướng khác chạy tiểu h á c khuyển đ u ổ i theo tôn phong nhìn lấy còn lại mấy tên tu sĩ trong mắt hiện ra sắc bén sắc cơ đối mặt hóa thần cảnh tu sĩ linh hồn tiểu h á c khuyển chỉ sợ sớm đã nhìn lấy c h ạ y nước miếng nó đã dám một mình đ u ổ i theo tôn phong thế nhưng là không có chút nào lo lắng nó gia hỏa này quỷ tinh cực kỳ không có năm chắc trận chiến tuyệt đối sẽ không đánh ồ thật không thấy tiểu hắc khuyển bóng người tôn tiểu thánh ánh mắt một tỏa ra bốn phía trong miệng kinh hô nói động t á c trên tay lại là không có chút nào rơi xuống nắm lấy kình thiên trụ hướng về còn lại mấy tên nguyên anh kỳ cường giả đuổi theo tiền bối tha mạng chúng ta nguyện giao ra bản mệnh chân linh nhìn viêm đế đại nhân tha mạng t r u n g quanh vốn là muốn chạy trốn mấy người đã sớm dọa đến mặt không còn chút máu nhìn lấy chạy tới tôn phong hai người trực tiếp quỳ xuống hóa thần cảnh thực lực bắc tề đều chạy chối chết nhục thân bị hủy bọn họ còn có thể lật ra cái gì bằng nước vê anh đối mặt bọn hắn cầu xin tha thứ tôn tiểu thánh hung hăng nhất côn đánh tới còn lại mấy tên nguyên anh kỳ cừng giả tất cả đều bị hắn giáng một gậy chết tươi hiện tại mới cầu xin tha thứ vừa mới đều đi đâu rồi một mặt hoan hỉ đem bọn hắn không gian giới tử thu hồi tôn tiểu thánh thở phì phò nói tôn phong lắc đầu cũng không nói gì thêm ánh mắt lại là hướng về xa xa bắt đầu cung thất phong nhìn lại chương bảy trăm bảy mươi lăm hương phấn tiểu hát khuyển thân xác kinh hãi bắc tề nhìn phía sau không có đuổi theo tôn phong trong lòng thở dài một hơi nhưng trong mắt lại là phi thường n g h i hoặc nhục thân bị hủy thực lực đại tổn hiện tại thế nhưng là trừ rơi hắn thời cơ tốt nhất tôn phong làm sao lại bỏ lỡ cơ hội này muốn là đổi lấy là hắn khẳng định sẽ đuổi theo loại cơ hội này một khi bỏ lỡ tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa bất kể như thế nào viêm đế đ ờ i này ta cùng ngươi không chết không thôi nghĩ không hiểu b á c tề nhìn lấy b ắ t đầu cung phương hướng trong mắt hiện ra sắc bén sắc cơ d i ệ t hắn tông môn hủy hắn nhục thân thù này có thể nói không đội trời chung may ra hắn sớm đã có này chuẩn bị ngoại trừ tổn thất một cái nhục thân để hắn có điểm tâm đau bên ngoài còn lại ngược lại là không quan trọng đến mức bắt đầu trong cung cất giữ đồ tốt khẳng định tất cả đều bị hắn sớm thu tại giới t ử bên trong nghĩ đến lúc trước tại viễn cổ thiên đình toái phiến bên trong thu hoạch bắc tề trong lòng liền không nhịn được một trận h ò a nhiệt có vật kia cũng là hắn dám trực diện tôn phong nguyên nhân trải qua này sự tình về sau bắc tề liền định trốn đi tu luyện tại không có giết chết tôn phong nắm chắc d ư ớ i tuyệt đối sẽ không đi ra trong lòng t h ầ m hạ quyết định bắc tề trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn một cái không khỏi mướn g mày phía trước không c h u n g ngừng lại một cái đen thui chó đen nhỏ tứ chi dẫm lên ngọn lửa đen kịt khoe miệng còn mang theo một chuỗi trong suốt b ạ c h tuyến một đôi mắt lửa nóng nhìn qua hắn phảng phất cách nhau mấy năm người yêu xa cách từ lâu trùng phùng hận không thể một miệng đem đối phương ớt đỏ tươi đầu lưới tại trong miệng vừa đi vừa về quấn lên cổ họng chỗ càng là từng đợt núp đ í c h trước mắt cái này chó đen nhỏ dáng vẻ còn thật muốn đem hắn một miệng ớt kẻ trước mắt này bác tề đương nhiên nhận biết chính là đi theo viêm đế bên người con chó kia yêu am hiểu nuốt tu sĩ linh hồn hắn nhưng là đường đường hóa thần cảnh tu sĩ chẳng lẽ viêm đế phái con chó này tới đối phó hắn thầm nghĩ lấy bác tề không thể ước chế phẫn nộ nguyên lai căn bản cũng không phải là tôn phong buông tha hắn mà là hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt h ừ nho nhỏ cầu yêu cũng dám chặn đường ta nhìn ta không làm thì ngươi bác tề sắc mặt nổi giận cả khuôn mặt đều tăng thành màu găn heo tôn phong thì cũng thôi đi dù sao có lệnh hắn hoảng sợ tam mội chân hỏa nhưng trước mắt con chó này yêu liền xem như thực lực mạnh hơn chẳng lẽ còn là hóa thần cảnh chưa từng mặc dù biết tôn phong thực lực cương đại có thể còn chưa tới một cái hóa thần cảnh cầu yêu ca nguyện cho hắn làm sùng vật cấp độ bắc tề tuy nhiên mất nhục t h ầ n có thể cái này nguyên thần chi khu đồng dạng cũng là có hóa thần cảnh thực lực IT, IT, I, G2GT, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, T, G4, G, G, G2, S, S, S, C, C, C, C, C, N, N, N, V, V, V, V, V, V, V, E, E, J, A, A, A, M, M, 1, H, hóa thành một vệ k i ế m quang bén n h ọ n h ư ớ n g lên trung ư ớ c mặt t i ể hắc u y ể chạy đi. ặ p đối diện gia hỏa này ra hỏa tiểu r ự c t ế p động thủ, t i hát ắ c khuyển há miệng h ú vào, treo ở khuyển miệng đường con t h về. Giống. Không chung tiểu hắc u cũng không nói gì há miệng một tiếng bạo giống biến thành to lớn địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng theo tiểu h ắ c khuyển giống to một tiếng tại phía sau hắn một đạo to lớn hư ảnh hình thành chuyện gì xảy ra đứng tại phía trước mặt mũi tràn đầy bạo lệ bắc tề đột nhiên sắc mặt đại biến trong mắt hoảng sợ hắn vậy mà không động được mà lại hắn không chế bay ra trường kiếm cũng là vững vàng ngừng trên không trung lấy hắn thực lực hôm nay thế mà hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì cả người hắn bị định ngay tại chỗ không thể động đậy thân xác kinh hãi bắc tề ánh mắt xéo qua hướng lên trên nhìn một cái không khỏi trong mắt kinh hãi chỉ thấy trước mắt bầu trời đỉnh đầu chẳng biết lúc nào đứng đấy một con khổng lồ yêu thú càng đem toàn bộ bầu trời đều che khuất hắn tại viễn cổ thiên đình thoái phiến trong mê cung gặp qua một chiêu này lúc trước phun ra một ngụm tinh huyết mới khiến cho hắn đào thoát nhưng trước mắt cái này hư ảnh uy áp lại so lúc trước mạnh hơn nhiều lắm lấy hắn hóa thần cảnh thực lực tu vi thế mà đều không tránh thoát được con chó này yêu làm sao lại khủng bố như vậy sắc mặt hoảng sợ bắc tề nghĩ đến lúc trước bị chùm vào lúc tình cảnh lúc đó hắn vẫn là nguyên anh kỳ hậu kỳ thực lực tại cái kia cố cường đại uy áp phía dưới chỉnh cái nguyên anh đều khó mà động đậy mảy may đặc biệt nhằm vào nguyên thần thần thông trong đầu một tia sáng s ẹ t qua bắc tề trong nháy mắt dọa đến hồn phi chín ngày khó trách viêm đế dám để cho con chó này yêu đuổi theo rõ ràng cũng là ăn chắc hắn hh hóa thần cảnh linh hồn không biết lại là hương vị gì không c h u n g từng bước một đi tới tiểu hắc huyền nhìn lấy thần sắc hoảng sợ bắc tề trong mắt nồng đậm hưng phấn tiểu hắc huyền khoe miệng tích tích cộc cộc xuống n g ụ m nước để đối diện bắc tề tê cả ra đầu mà tiểu hắc huyền trong miệng lời nói càng làm cho hắn sắc mặt trắng bệnh trước mắt con chó này yêu thật chẳng lẽ muốn một miệng đem hắn ướt lấy hắn bắt đầu cung cung chủ thân phận đương nhiên biết được thế gian có không ít yêu thú lấy tu sĩ nguyên thần làm thức ăn nguyên thần để một con chó yêu ăn đây là muốn hoàn toàn biến mất trên thế gian trước tiền bối có thể hay không miệng phía dưới lưu tỉnh trong lòng nếm thử một phen bắc tề phát hiện căn bản là không tránh thoát không khỏi hai chân run lên nhìn lấy tiểu hát khuyển IT, G4, G2GT, IT. Z2GT, s k ngày ptt p e t e、I、t j a v s c ngày ptgt chị mh một zh hai catmch eit s k ngày pt và gt ngươi cùng tam một con chó nói lưu tình ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao tiểu h ắ c khuyển ba cái cự đại đầu chó đồng thời nhìn về phía bắc tề không chút nào che giấu trong lòng tham lam cái này nhìn lấy trước mắt cư cao lâm hạ địa ngục tam đầu khuyển bắc tề lời nói một trận đúng là có chút nghẹn lời ngươi muốn là có cái gì tốt bà bối nói không chừng ta sẽ cân nhắc cân nhắc nhìn trước mắt sắc mặt trắng bệnh bắc tề tiểu hát khuyển mắt u n g ngục chuyển một cái thần sắc cao ngạo nhìn lấy hắn bà bối bắc tề thần sắc xững sờ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lúc trước một mực nghe tôn tiểu thánh ổ n ào đem bà bối dao lên không nghĩ tới liền một con chó yêu đều biết thu thập bà bối một chút có thể động hạ bắc tề nhìn lên bầu trời to lớn địa ngục tam đầu khuyển hư ảnh trên mặt s ẹ t qua một tia đau lòng chi sắc mạng nhỏ trước mặt hết thể bảo vật đều là hư quét gặp sắc mặt xoắn suýt bắc tề tiểu hát khuyển trong lòng sáng lên hướng về bắc tề hai tay nhìn lại nhưng lại chưa nhìn đến có không gian giới tử chẳng lẽ gia hỏa này thật sự có b o bối nhìn lấy do do dự dự bắc tề tiểu hát khuyển thầm nghĩ đến trước mắt chỉ là bắc tề nguyên thần nhục thể của hắn sớm đã bị tôn phong đập nát nguyên bản tôn tiểu thánh cho là hắn cất giữ đều bị tôn phong lấy đi bây giờ xem ra gia hỏa này trên thân còn cất dấu độ tốt có vật gì tốt lấy ra nhìn xem tiểu hát huyền đem chó vó nhẹ nhàng r ố i ra một đoàn ngọn lửa đen kịt o á t ra cuốn tại bắc tề b ố n phía bắc tề bây giờ thế nhưng là hóa thần cảnh tu sĩ ánh mắt xéo qua quét qua liền phát hiện những ngọn lửa này bất phàm nhất thời sắc mặt đại biến cắn răng một cái trong lòng bàn tay xuất hiện một khỏa đen như mực quả thực quả thực bất quá trẻ sơ sinh to như n ắ m tay không chỉ có một mảnh đen nhánh chung quanh lại vẫn bao phủ một tầng nhàn nhạt lưu quang nhìn qua rất là bất phàm đây là bà bối tiểu hắc huyền nhìn chằm chằm bắc tề trong tay linh quả trong mắt mê hoặc mà hỏi cái này linh quả nhìn lấy s ắ c thực bất phàm có thể nhìn cái kia sơn đen mà hắc dáng vẻ tại tiểu hắc huyền muốn đến có độc s á t xuất thế nhưng là lớn hơn rất nhiều không tệ đây là thất sắc quả gặp tiểu hắc huyền trong mắt không tin bắc tề một mặt đau lòng nói cái gì thất sắc quả nguyên bản lơ đ ế n tiểu hắc huyền một tiếng kinh hô hai mắt kinh ngạc nhìn lấy cái kia đen như mực linh quả chương bảy trăm bảy mươi sáu ngươi mơ ngộng quá rồi thất xác quả đại danh thế nhưng lại như sấm bên thai lúc trước không có tiến vào viễn cổ thiên đ ỉ n h toái phiến thời điểm tiểu h ắ c khuyển liền nghe qua lúc trước nó cùng tôn tiểu thánh thì la hét tìm kiếm thất xác quả chỉ là về sau viễn cổ thiên đ ỉ n h toái phiến sụp đổ bọn họ mới không thể không đi ra bây giờ sau khi đi ra cái này thất xác quả thế mà xuất hiện tại bắc tề trong tay trong lòng kinh nghi tiểu h ắ c khuyển chó móng một c h i ề u yên tĩnh lơ lửng ở bắc tề lòng bàn tay màu đen linh quả thì bay đi lên lúc đó tại côn lôn trong thành thời điểm bầu trời hình ảnh thoáng một cái đã qua tiểu hát huyền cũng không có chú ý tới cái kia thất sắc quả bên trong có hay không màu đen bất qua trước mắt linh quả lăn lộn thân đen nhánh nhìn chung quanh nó bao phủ hát quang dáng vẻ đến là có điểm giống thất sắc quả gặp tiểu hát huyền bị trước mắt linh quả hấp dẫn bắc tề ánh mắt xéo qua mắt liếc bốn phía suy nghĩ một chút vẫn là đứng ngơ ngác trên không trung hắn hiện tại thế nhưng là nguyên thần chi khu theo lý mà nói chỉ có có thể làm bị thương nguyên thần pháp bảo cùng thần thông mới có thể để cho hắn sợ hãi có thể hai thứ này đều là vô cùng vật hiếm hoi nhưng không nghĩ tới hảo chết không chết gặp phải một chỉ chuyên môn đối phó nguyên thần yêu thú lúc trước nhục thân tại thời điểm còn tốt điểm bây giờ thế nhưng là c h u ỗ i lùi nguyên thần lập trên không trung cái này không tựa như một cái bị lột sạch tiểu tỉ tỉ đối mặt một đám đói khát đại hán nào dám động đây quả thật là thất sắc quả tiểu hắc khuyển sững sờ nhìn trước mắt quả thực trong lòng vẫn có chút không tin lúc trước bọn họ tại viễn cổ thiên đình thoái phiến bên trong thời điểm tốn sức trăm cây nghìn đắng cũng không có tìm được cái đồ chơi này bây giờ cứ như vậy xuất hiện tại trước mắt để nó cảm giác có chút không chân thực tren cua tôi đốt nét tiền b ố i trước mặt ta nào dám nói láo bác tề thần sắc sợ hãi trong miệng liền liền nói lúc trước hắn cũng là bởi vì nhảy lên nhập hư không vết nước bên trong mới ngoài ý muốn tìm tới cái này thất s ắ c quả mà đồng dạng cũng là bởi vì cái này thất s ắ c quả mới khiến cho hắn phá vỡ mà và hóa t h ầ n cảnh thất xác quả không phải có bảy viên sao còn lại đây này tuy nhiên rất muốn một miệng đem trước mắt quả thực n u ố t vào có thể tiểu h ắ c khuyển vẫn là để lại ý nghĩ trong lòng muốn là hắn còn có thể lấy thêm r a dạng này quả thực nó mới tin tưởng trước mắt cũng là thất xác quả đã bị ta ăn mấy cái bác tề thần sắc sợ hãi mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói hắn không nghĩ tới trước mắt cậu yêu tại thất xác quả trước mặt thế mà còn lánh tính như vậy bắc tê rất rõ ràng ăn cái này thất sắc quả phản ứng hiệu quả mặc dù không tệ có thể căn bản cũng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận ăn mấy khoả cái kia chính là còn có còn không toàn diện giao ra tiểu h khuyển ba khoả to lớn đầu xông tới cư cao lâm hạ nhìn lấy hắn IT, G4, G2GT, IT, FIT, IT. G2GT, PTTPETEXTJAVSC PTGT, G2CATMCH, G4, ngày S cờ ngày GM1, s cờ ngày pt và gt nhân loại quả nhiên đều rất gian trá đều lúc này còn dám cất giấu không lấy ra mặt đôi trước mắt tiểu hắc huyền bắc tề một mặt đau lòng lại lấy ra một k h ỏ a bao phủ hạt sắc quang mang quả thực thật là thất sắc quả nhìn lấy bắc tề trong tay xuất hiện quả thực tiểu hắc huyền không còn chút nào nữa hoài nghi tiền bối cũng chỉ thừa sau cùng hai k h ỏ a lúc trước ta ăn hai k h ỏ a còn có mặt khác mấy k h ỏ a đều bị lúc đó mấy người còn lại ăn hai tay nâng linh quả bắc tề một mặt cung kính nhìn qua tiểu hắc huyền tiểu hắc huyền nhìn trước mắt hai cái linh quả trong mắt hiện ra nồng đậm ánh sáng lúc trước một mực bị bọn họ lo nghĩ thất sắc quả thế mà thì trực tiếp như vậy đặt ở nó trước mắt cái này lơ lửng trên không trung hai cái linh quả để tiểu hắc huyền hiện tại còn cảm thấy có chút không thực tế có hai khỏa muốn hay không cấp tiểu thánh lưu một khỏa đ â u nhìn trước mắt thất sắc quả tiểu hắc huyền lại là có chút buồn lúc trước nghe nói bên trong nó rất rõ ràng cái này linh quả chân quý danh khí lớn như vậy ăn hết khẳng định chỗ tốt rất nhiều kẻ trước mắt này cũng là ăn hai k h ỏ a mới phá vỡ mà và hóa thần cảnh muốn là nó ăn cái này hai k h ỏ a cũng khẳng định thực lực tăng nhiều tiền bối gặp tiểu h ắ c khuyển lệch ra cái đầu s ư n g sờ nhìn lấy không trung linh quả bắc tề nhẹ giọng hô rất rõ ràng tiểu h ắ c khuyển đã tin tưởng hắn thất xác quả ở trước mắt hắn có thể không tin còn có ai có thể thờ ơ muốn là trước mắt c ầ u yêu một kích động hai cái tất cả đều nuốt hắn cơ hội liền đến bị bác tề đánh thức tiểu hắc h u y ể n chó móng vung lên hai k h ỏ a thất sắc quả toàn đều biến mất trên không trung thất sắc quả đã giao cho tiền bối nhìn tiền bối tha ta nhất mệnh gặp tiểu hắc h u y ể n vậy mà thẳng tiếp thu vào bác tề trong lòng thầm than một tiếng không ổn mang theo kiên kỵ quét mắt quanh thân ngọn lửa màu đen thần sắc cung kính nhìn lấy tiểu hắc h u y ể n vì cái mạng nhỏ của mình đành phải hủy khúc cầu toàn n u môi tiểu hắc h u y ể n mắt ùng ục chuyển một cái nhìn lấy bác tề thần sắc hiếu kỳ nói ngươi đem cái này thất sắc quả giấu chỗ nào ta làm sao không thấy được ngươi từ nơi nào lấy ra đó a chờ lấy tiểu hát huyền đồng ý bắc tề trong nháy mắt sắc mặt cứng đờ thần sắc kinh ngạc nhìn lấy tiểu hát huyền tiền bối thì giấu ở ống tay háo bên trong dù sao cũng là gặp qua mưa to gió lớn người bắc tề chỉ là sắc mặt hơi biến hóa tiếp lấy một mặt bình tĩnh nói còn dám lừa ngươi nhà nhỏ ra tiểu hát huyền lại là không mua hắn số sách lớn tiếng gào k h é t tiền bối ta cũng không dám lừa gạt tiền bối thất xác quả đã giao cho tiền bối mong rằng tiền bối thả ta một con đường sống it j 4 ố n hai gt it sq ngày vt tv e t e t g a v s c ngày vtgt chị mh một h a -E、catmch ex it sq ngày vt và gt gặp tiểu h á t k h u y ể n tựa hồ có chút đổi ý dáng vẻ b á c tể không khỏi sắc mặt khẩn trương h ừ vốn định hảo tâm thả ngươi một con đường sống lại dám cùng lừa ngươi chó nuôi trong nhà ra thì đừng trách ta không k h á c h khí tiểu hát khuyển chỗ nào còn còn hắn tự mình nói xong há miệng thì hướng về bắc tề tắt tới nó đuổi theo chính là vì nếm thử hóa thần cảnh tu sĩ linh hồn làm sao lại đem hắn thả đi trước mắt tu sĩ nghị quá đẹp mà lại trong lòng của hắn cũng không tin bắc tề nói lời ra hỏa này trên thân khẳng định còn cất giấu b ả o bối đem thất sắc quả giấu ở y phục ống tay háo bên trong đây không phải lừa gạt tam thuế tiểu hài tự ả chỉ cần đem ra hỏa này nuốt có bảo bối gì đến lúc đó còn không phải nhất thanh nhị sở hôn đ à n nhìn vẻ mặt khỉ gấp tiểu hắc huyền bắc tề trong nháy mắt sắc mặt tái xanh hắn xem như đã nhìn ra chó này yêu căn bản không có ý định thả hắn đi cho dù chết ta cũng sẽ không bị một con chó ăn trong lòng không cam lòng bắc tề đ ỗ n g nhiên lăn lộn thân khí tức phun trào h ừ đang lúc bắc tề liền muốn tự bạo nguyên thần thời khắc đ ỗ n g nhiên không chung một đạo cường đại linh hồn uy áp xuống tới thể nội phun trào lực lượng tất cả đều tiêu tan chìm xuống dưới n g ư ơ i bác tề sắc mặt kinh hãi vừa nói ra một chữ chỉ thấy mắt tối sầm lại thì đã mất đi trí giác đ ư ờ n g đ ư ờ n g bắt đầu cung cung chủ côn lôn tiên cảnh từ ngàn năm nay vị thứ nhất hóa thần cảnh tu sĩ đột phá vẫn chưa tới thời gian mấy tháng như vậy vẫn lạc cái này chưa thoải mái chật chật chật ngửa cái đầu đứng trên không trung tiểu hắc huyền mặt mũi tràn đầy vẻ say mê tiếp lấy một hồi thời gian tiểu hắc huyền há mồm phun một cái một cái vòng tròn linh lợi giới tử xuất hiện tại không trung、Hừ. Còn dám g ắ trong ta, ta tiểu hác cũng không phải tam thuế tiểu tử. t phải hải khuyển hác không cũng lấy Nhìn ư người ớ giới c hác không gian giới tử, tiểu hác khuyển mắt bên tiểu tử, mắt t r phi thường đắc ý. Không chỉ có ăn vào một cái hóa thần cảnh cái một tu ăn đắc có ý. vào sĩ lòng i n hồn, h c chiếm được sắc cho chuẩn. hai khỏa thất tính đánh tiêu t quả, bản tính này n o r lòng cao hứng tiểu hắc h u y ể n thần thức hướng l ấ y trước mắt không gian giới tử tìm kiếm trong nháy mắt trợn mắt hốc mộm miệng há thật to ba đám trong suốt dòng nước theo ba miệng mở lớn bên trong chảy ra phát đạt, phát đạt. tiểu hắc huyền k h é hấp m ụ nước hóa thành nhỏ bẽ bộ dáng về sau nhìn phải nhìn trái một phen lập tức đem cái kia giới tử nuốt vào trong miệng hiện tại tiểu h ắ c khuyển cảm thấy chỉ có đem cái này không gian giới tử đặt ở trong bụng mới có thể để cho nó an tâm chương 777, nóng nảy tôn tiểu thánh đường đ ư ờ n g bắt đầu cung cao tầng cứ như vậy tất cả đều bị vùi dập giữa chợ bọn họ tuy nhiên không phải trước tiên đổi tới nhưng mới rồi chiến đấu tình cảnh hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên không chỉ có hộ sơn kiếm trận bị tôn tiểu thánh một gậy quất bay đương nhiên đây là bọn họ nhìn đến mặt ngoài hiện tượng còn có hóa thần cảnh tu vi bắc tề cũng là nhục thân bị h oanh bạo nguyên thần không biết tung tích lúc này tình cảnh cái này bắt đầu cung sợ cũng muốn bức cái kia nguyên dương bảo theo gót bắt đầu cung nhất đ ả o còn thừa hai tông càng là không đủ gây sợ sáu đại tông môn thống ngự côn lôn tiên cảnh thời đại rốt cục muốn kết thúc bây giờ côn lôn tiên cảnh là thuộc ở trước mắt cái này vì viêm đế nam nhân ba ba chúng ta nhanh đi đoạt linh quả tôn tiểu thánh một tay đem trước mắt mấy cái không gian giới tử c ố n lên mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn phía xa b ắ c đầu cung đi tôn phong đáp nhẹ một tiếng lăn lộn người mặc áo giáp màu đỏ rực dậm chân hướng về xa xa b ắ c đầu cung đi đến dậm chân ở giữa như thiên thần đích thân tới vây chung quanh tu sĩ từng cái thần sắc của nhiệt hai mắt hưng phấn nhìn qua tôn phong sáu đại tông môn thống ngự côn lôn tiên cảnh mấy ngàn năm hoàn toàn là áp xúc còn lại tông môn tài nguyên tu luyện bây giờ nhất đảo tự nhiên tất cả đều vui vẻ ánh mắt mọi người nhẹ nhàng quét qua đợi nhìn đến bên trên tôn tiểu thánh thời điểm lại là thần sắc có chút xấu hổ hai đồng bộ dáng thân thể trần truồng còn chưa tính biến thành cái này to lớn dáng vẻ còn sạch sẽ bóng bẩy một mảnh thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bất quá theo tình cảnh trước mắt mọi người có thể suy đoán ra một việc kiện cái kia chính là trước mắt tôn tiểu thánh tuyệt đối là cái tiểu hải tử lúc trước không ít tu sĩ cũng hoài nghi tôn tiểu thánh là nguyên anh kỳ lao quái cố ý biến thành tiểu hải tử có thể một cái thành người liền xem như b i ế n thành tiểu hải tử cũng sẽ không như vậy chỉ riêng hai mảnh mông lớn mà không chút phật lòng đi nhìn hắn cái kia cầm lấy cự côn một mặt dáng vẻ hưng phấn tựa hồ căn bản thì không quan tâm phía trước cái kia lúc gần lúc hiện thiếu lễ độ đồ chơi nghĩ đến loại này đoán mọi người tùy theo mà đến thì là càng lớn chân kinh một cái nhìn qua bất quá hai ba tuổi tiểu hải tử vậy mà như thế khủng bố cái này còn có thiên lý hay không giữa sân rất nhiều người tu luyện mấy chục mấy trăm năm mới chỉ kim đan cảnh tu vi trước mắt cái này hài đồng là tu luyện thế nào liền xem như đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện năm đến bốn lên ngón tay cũng có thể đếm ra tuy nhiên tôn phong vừa mới cũng biểu hiện bất phàm có thể tôn tiểu thánh cái kia mắt buốt kim quang dáng vẻ vẫn như cũ để mọi người rõ mồn một trước mắt tôn tiểu thánh cũng không có quản trong lòng mọi người hà n g ý, gánh lấy kình thiên trụ thì bước lên gần nhất một ngọn núi mọi người chung quanh c h ấ n kinh bắt đầu cung đệ tử nhưng là trong lòng kinh hãi tất cả thái thượng trưởng lão tất cả đều bị dáng một gậy chết tươi cung chủ giống như cũng bị đánh chết giờ phút này mọi người cái trong lòng sợ hãi nhìn phía xa dậm chân mà đến hai người không ít đệ tử trực tiếp có q u ắ p trên mặt đất chạy trốn nguyên anh kỳ hóa thần cảnh cường giả đều đã chết bọn họ những thứ này kim đan cảnh trở xuống tu sĩ nào dám đào tẩu chỉ sợ vừa mới nhảy lên, lên liền ê n l bị đập chết trên không trung đem các ngươi cất giữ toàn diện g i a o ra không phải vậy một gậy đem bọn ngươi tất cả đều đánh chết thân thể chân chuồng tay cầm kình thiên trụ tôn tiểu thánh làm bộ d ư ơ n g lên tiếng quắt c u ộ n c u ộ n truyền đi rõ ràng thanh â m bên trong còn mang theo nó nớt cũng không ít tu sĩ ngay vậy trực tiếp hoảng sợ có quắp trên mặt đất bất quá gặp tôn tiểu thánh không có một gậy đánh xuống tất cả mọi người vẫn là trong lòng nhẹ nhàng thở ra chức t i ê n bối cất giữ đều tại chủ phong phía trên bên trong một tên kim đan cảnh tu sĩ chậm rãi bay ra chỉ cách đó không xa một ngọn núi run dậy nói nhìn lấy tôn tiểu thánh cái kia quái dị trang phục tu sĩ、si、trong lòng có chỉ là hoảng sợ thân là bắt đầu cung đệ tử trước kia hắn là phong quang đến mức nào bây giờ lại là rơi xuống mức độ này dọc theo tu sĩ、si、ánh mắt quét qua tôn tiểu thánh trong nháy mắt trong mắt sáng rõ đối với tôn phong một tiếng k h e i nói hóa thành nhỏ bẽ bộ dáng thì lao ra ngoài tôn phong cũng là không chút do dự nhanh chóng đi theo nhìn lấy rời đi tôn phong hai người giữa sân tu sĩ、si、không một người dám đậu bọn họ rất rõ ràng hiện tại tình huống đều là cái thất gỗ phía trên cá nếu ai dám động dưới tuyệt đối là nhất đao chạm xuống tới bây giờ trong lòng khao khát cũng là hy vọng tôn phong có thể dơ cao đánh k h ẽ tha cho bọn hắn nhất mệnh nhảy lên phía trên chủ phong tôn tiểu thánh thần thức quét ngang mà qua trước tiên liền phát hiện bắt đầu cung cất giữ đứng tại chủ phong phía trên đông đảo bắt đầu cung đệ tử cảm giác được tôn tiểu thánh thần thức đều là tại nguyên chỗ run lầy bẫy không dám động một cái nhảy lên nhập bên trong tôn tiểu thánh trong nháy mắt bị lít nha lít nhít linh thạch hấp dẫn chỉ thấy trên mặt đất khắp nơi đóng rất nhiều linh thạch khách quan lúc trước mấy cái đại tông môn đến là nhiều hơn không ít tại sao không có linh quả chạy linh quả tới tôn tiểu thánh trong trong ngoài ngoài kiểm tra nhiều lần phát hiện thế mà không có một khoả linh quả mà lại tận cùng bên trong nhất trong gian phòng kia đồ vật rõ ràng ít đi rất nhiều nói các ngươi có phải hay không vụng trộm đem đồ vật tẩn n ắ p rồi trong lòng giận dữ tôn tiểu thánh lập tức chạy ra ngoài nhìn lấy phía ngoài tu sĩ trong miệng v ẫ n nộ nói tiện tay một chương lúc trước mở miệng nói chuyện tên tu sĩ kia không tự chủ được bay tới bị tôn tiểu thánh nắm trong tay ở tại còn lại mấy cái đại tông môn đều có không ít thu hoạch không có đạo lý cái này bắt đầu cung không có linh quả nói đều không còn gì để nói tiền bối bắt đầu cung cất giữ tất cả ở chỗ này chúng ta không động mảy may nửa quy nửa nằm tại tôn tiểu thánh trước mặt tu sĩ chỗ nào còn tính toán ánh mắt tư thế một mặt hoảng sợ nhìn lấy tôn tiểu thánh vậy tại sao một k h ỏ a linh quả đều không có nắm tay nhỏ nắm lấy trước mắt tu sĩ tôn tiểu thánh la lớn linh linh quả tu sĩ sắc mặt xứng sở tựa hồ nghĩ tới điều gì vội văng nói khả năng bị cung chủ lấy đi có thể tùy ý theo bên trong lấy đi đồ vật ngoại trừ cung chủ cũng không có bất kỳ người nào khác cung chủ tôn tiểu thánh lưỡng mày trong mắt l ó e lên một tia mê hoặc lập tức trong đầu một bóng người xẹt qua lại là trong nháy mắt sắc mặt khẩn trương trong lòng nóng này tôn tiểu thánh quay người chạy về hướng về không ngừng thu lấy linh thạch tôn phong hô ba ba ngươi lúc trước đánh chết cái kia ra hỏa có tìm được hay không không gian giới tử đến mức kim đan kia cảnh tu sĩ cũng là bị hắn tiện tay vứt trên mặt đất ngươi nói bắc tề sao phía ngoài đối thoại thôn phong tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở đúng a tôn tiểu thánh vội vàng nói cả người lộ ra vô cùng c u ố n cuồng không có không gian của hắn giới tử hiện tại cần phải tại tiểu hắc huyền trên thân tôn phong rất rõ ràng tôn tiểu thánh ý nghĩ trong lòng nhục thân lên không tại tự nhiên là bị nguyên thần của hắn quần đi nguy rồi tôn tiểu thánh một tiếng kinh hô trong lòng đã có chút lo lắng không gian giới tử rơi xuống tiểu hắc huyền trên thân tuy nhiên nó không có khả năng tất cả đều nuốt nhưng tuyệt đối phải bị đập xuống không ít ba ba người trước chờ ở tại đây ta đi tìm tiểu hắc huyền trong lòng khẩn trương tôn tiểu thánh nói xong trực tiếp chạy ra ngoài ra hòa này nhìn lấy trong nháy mắt thì không thấy bóng dáng tôn tiểu thánh tôn phong lắc đầu liên tục tôn tiểu thánh không nhìn c h ú n g những linh thạch này tôn phong thế nhưng là không có buông tha đạo lý co quắp tại cửa ra vào kim đan cảnh tu sĩ nhìn lấy từng đống biến mất tại tôn phong trong tay linh thạch cả người mở to ánh mắt hắn đã gặp tôn phong chứa được gần phân nửa đại s ả n h đồ vật thế mà còn có thể trang tiếp cái này không gian giới tử cũng quá lớn đi chương bảy trăm bảy mươi tám bị hành hung tiểu h á c khuyển muốn hay không cấp tiểu thánh chừa chút đâu bay trên không trung tiểu h á c khuyển nhìn lấy không gian giới tử bên trong bốn k h ỏ a thất sắc quả trên mặt lóe qua một tia giấy r u a n g chư bỏ lúc trước bắc tề giao ra hai khỏa, nay tùy thân mang không gian giới t ử bên trong thế mà còn có hai khỏa thất sắc quả cái này nhưng là để tiểu hắc huyền hưng ơ phấn bất quá lập tức mà đến lại là có chút xoắn suýt theo lý mà nói đồ tốt khẳng định là muốn chia sẻ có thể tôn tiểu thánh có lúc có đồ tốt đều một người vụng trộm ăn nó thế nhưng là nhờ đến có lần phát hiện l i n h quả tôn tiểu thánh còn lừa nó nói có độc kết quả chính mình vụng trộm chạy tới ăn sạch mà lại trước mắt đây chính là thất sắc quả muốn là nó ăn hết nói không chừng thì thực lực bùng lên về sau đều không cần lại thụ tôn tiểu thánh áp bách xem như ngày nào trước nếm một cái muốn là cảm giác không được khá ăn lại cho tiểu thánh suy nghĩ một chút tiểu h á c khuyển không khỏi nhẹ nói nói chia đôi phân nó khẳng định chính mình cũng không nguyện ý muốn là cấp tôn tiểu thánh một cái tôn tiểu thánh cũng nhất định sẽ không tin tưởng dù sao thất sắc quả ai cũng biết có bảy viên lại nói hiện ở chung quanh thì nó một con chó giấu đi cũng không có cái gì người biết trong lòng quyết định tiểu hắc huyền trong nháy mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưng phấn đến lúc đó sau khi trở về thì tìm một chỗ ăn trước một k h u ả ăn những thứ này thất sắc quả về sau thực lực của hắn khẳng định sẽ bùng lên tiểu hắc huyền trong lòng đang phán đoán lấy đến lúc đó có thể lấy một địch tôn tiểu thánh đ ỗ n g nhiên phía trước một đạo hét lớn thanh âm chuyển đến tiểu thánh sao lại tới đây tiểu hắc huyền ngẩng đầu nhìn lên không khỏi trong mắt giật mình theo lý thuyết lúc này cần phải tại b ắ t đầu cung phía trên cướp đoạt linh quả tại sao chạy tới tìm nó hướng về chung quanh quét qua cũng không có phát hiện tôn phong cái bóng rất hiển nhiên là tôn tiểu thánh một mình đến đây tìm nó chẳng lẽ tôn tiểu thánh phát hiện cái này bắc tề trên người có thất sắc quả cho nên đặc biệt mà đến nghĩ đến tiểu hắc huyền trong nháy mắt trong mắt giật mình có thể nghĩ muốn lại cảm thấy không có khả năng lúc trước bắc tề nhục thân hoàn toàn bị tôn phong xoắn nát mà nguyên thần lại không có cùng tôn tiểu thánh từng có tiếp xúc tiểu thánh sao ngươi lại tới đây tiểu h ắ c k h u y ề n một mặt bình tĩnh nên đón tiếp lấy trong miệng kỳ quái hỏi bắc tề đâu tôn tiểu thánh trái xem phải xem trong miệng gấp giọng nói ra hừ đương nhiên là bị ta ăn một miếng có ta tiểu h ắ c k h u y ề n xuất mã còn có thể xảy ra bất chắc tiểu h ắ c k h u y ề n ngẩng lên cái đầu nhỏ một mặt đắc ý nói vậy là tốt rồi tôn tiểu thánh trùng điệp nhẹ nhàng thở ra nếu như bị bắc tề trốn bắt đầu cung linh quả chỉ sợ cũng không có tìm rơi xuống đúng rồi không gian của hắn giới tử người tìm được a trong lòng hoan hỉ tôn tiểu thánh liền vội vàng hỏi không gian giới tử tiểu hát khuyển nghe vậy trong nháy mắt sắc mặt chấn động nhưng trong lòng thì hô to không ổn lúc trước vẫn muốn thất sắc quả sự tình tiểu hát khuyển đến là đem bắc tề không gian giới tử sự tình đem quên đi hiện ở bên trong thế nhưng là thả bốn khỏa thất sắc quả muốn là g i a o ra cái kia thất sắc quả nhất định là muốn bị tôn tiểu thánh phân đi lúc này tự nhiên là đánh chết cũng không thể thừa nhận không có thấy a không phải là bị chủ nhân lấy đi sao tiểu h ắ c khuyển ngẩng lên cái đầu nhỏ một mặt mê hoặc nhìn tôn tiểu thánh cái gì không có tôn tiểu thánh vội vã mà đến chính là vì nhìn xem bắc tề không gian giới tử tiểu h ắ c khuyển vậy mà nói với hắn không có hắn thì một cái nguyên thần chi khu trên thân không có bất kỳ vật gì tiểu h ắ c khuyển lệch ra cái đầu mang theo nghi ngờ nói ra có thể lời vừa mới rước tiểu h ắ c khuyển cũng cảm giác lỗ thai tê dần toàn bộ thân thể bị nhanh chóng nhấc lên tiểu thánh ngươi làm gì nhìn lấy nắm bắt nó lỗ t hai tôn tiểu thánh tiểu hát khuyển lớn tiếng nói tiểu hát khuyển tốt ngươi người vậy mà lừa gạt ta tôn tiểu thánh lúc trước thì có chút lo lắng tiểu hát khuyển đem không gian giới tử bên trong linh quả độc chiếm cái này ngược lại tốt liền không gian giới tử đều không nhận quả nhiên cùng trong lòng của hắn nghĩ một dạng tiểu hát khuyển gia hỏa này quỷ tinh cực kỳ không gian giới tử thứ quý giá như thế bác tể khẳng định mang theo trong người tôn phong đương nhiên sẽ không lừa hắn nói dối khẳng định cũng là trước mắt tiểu hát khuyển tiểu thánh ta nào dám lừa ngươi ta vừa mới một miệng nuốt hắn thứ gì đều không nhìn thấy a tiểu hát khuyển vội vàng nói nhưng trong lòng thì có chút hối hận vừa mới phải nói không có đuổi kịp bắc tề vừa nuốt cái hóa thần cảnh linh hồn trong lòng vừa đợi ý nào nghĩ tới nhiều như vậy ẩm đáp lại hắn là tôn tiểu thánh đập vào nó trên nó một vụ nổ lật nhìn ngươi mắt nhỏ lộc cộc lộc cộc chuyển liền biết ngươi đang nói láo nhanh giao ra tôn tiểu thánh cũng không tin hắn đưa tay nhỏ đùng đùng không dứt cũng làm ấ y cái hẳn dưa tôn tiểu thánh ngươi quá ghê tởm bị nắm trên không trung tiểu hắc huyền thần sắc nổi giận tứ chi đạt một cái xoay người thoan đi ra tiểu hắc huyền ngươi cũng dám phản kháng ta xem ra cần phải cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một chút gặp tiểu hắc huyền cũng dám thoát ly hắn trường khống tôn tiểu thánh trong nháy mắt thần sắc giận dữ hét lớn một tiếng kình thiên trụ đã xuất hiện tại trong tay giống thoan đi ra tiểu hắc huyền giữa trời giống to một tiếng thân hình hóa thành địa ngục tam đầu khuyển bộ dáng một đạo to lớn hát ảnh ở tại đỉnh đầu ngưng tụ thành liên hóa thần cảnh tu sĩ linh hồn đều bị non ướt tiểu h á c khuyển có thể không tin tôn tiểu thánh có thể ngăn cản công kích của nó dưới cái nhìn của nó coi như không thắng được tôn tiểu thánh nhưng cũng sẽ không thua theo nó rít lên một tiếng tụ tại đỉnh đầu địa ngục tam đầu khuyển hư ảnh hướng về đối diện tôn tiểu thánh thực sự đi hừ quét mắt không chung tình cảnh tôn tiểu thánh trùng điệp hừ một cái bóng người nhảy lên Nhất côn hướng về tiểu hác khuyển chán hác tiểu gõ về đi. ồ chuyện gì xảy ra chờ lấy tôn tiểu thánh bị bình tĩnh trên không trung tiểu hắc huyền thần sắc xứng sở trong mắt tràn đầy mê vẻ nghĩ hoặc lúc trước liền hóa thần cảnh tu sĩ đều không thể tránh thoát một chiều đối diện tôn tiểu thánh thế mà không bị ảnh hưởng chút nào giống đứng trên không trung tiểu hắc huyền giống to một tiếng không trung uy vũ bất phàm hư ảnh cũng là rít lên một tiếng bay tán loạn mà đến tôn tiểu thánh đ ỗ n g nhiên cảm giác một đạo không hiểu năng lượng giữa trời t r ụ xuống tốc t độ r o nhưng g n á y mắt chậm. thì trở h nên n khi trong cơ thể hắn b á t cựu huyền công một vận chuyển trước tiên thì tránh ra song nhìn lấy không chung chỉ là thân hình dừng lại vẫn như cũ nhanh chóng bay tới tôn tiểu thánh tiểu h á c khuyển sắc mặt đại biến thân là địa ngục tam đầu khuyển tiểu h á c khuyển sở trường nhất ý nguyên vẫn là đến linh hồn phương diện tuy nhiên sáp la cả năng lực không kém có thể chắc chắn sẽ không là tôn tiểu thánh đối thủ mạnh nhất không làm gì được tôn tiểu thánh những thứ này bị chơi khăm rồi vốn cho là có thể ngạnh kháng tôn tiểu thánh không nghĩ tới bị bại nhanh như vậy trong đầu cái này nhất nghiệm đầu vừa lóe lên tiểu hắc h u y ể n cũng cảm giác chán tê dần tiếp lấy đằng vân giá vụ hướng về phía dưới rơi đi ẩm một đạo trùng điệp tiếng vang tiểu hắc h u y ể n đã bị ngã đến đầu g ó c t r ò n váng mắt nhỏ hơi hơi vừa mở một căn cự đại cây gậy không trung đâm xuống dưới vị trí kia đúng lúc còn đối với giữa hai chân của nó ngừng ta có thất sắc quả trông thấy không trung cầm côn xuống tôn tiểu thánh tiểu hắc huyền vội vàng la lớn thất s ắ c quả vốn là cực tốc xuống kình thiên trụ trong nháy mắt một trận tôn tiểu thánh một mặt mừng như điên nhìn lấy tiểu hắc huyền tứ chi tám nằm ngựa trên đất tiểu hắc huyền chỉ cảm thấy giữa hai chân mắt lạnh đen nhánh lông tóc tại kình phong phía dưới lúc la lúc lắc còn tốt hô phải kịp thời muốn là chậm thêm điểm sau này hưởng phúc sinh hoạt cũng bị mất t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi chín đó là của ta thất s ắ c quả ở đâu tôn tiểu thánh một tay lấy tiểu hắc huyền nhấc lên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn nó theo viễn cổ thiên đình toái phiến bên trong đi ra tôn tiểu thánh tiếc nuối duy nhất cũng là thất sắc quả lúc trước mấy người ở bên trong tìm thời gian thật dài đều không có phát hiện tiểu hắc huyền hiện tại từ đâu tới thất sắc quả ngươi nhìn đứng thẳng kéo trên không trung tiểu hắc huyền chó móng r ô i ra một khỏa hiện ra hắc quan g quả thực xuất hiện tại trước mắt thật là thất sắc quả nhìn lấy cùng lên bao phủ hư quang tôn tiểu thánh một mặt mừng như điên đưa nó nắm ở trong tay từ trên xuống dưới quan sát tỉ mỉ tôn tiểu thánh lập tức quay đầu nhìn tiểu hắc huyền trong mắt kỳ quái hỏi ngươi cái này từ đâu tới lúc trước tại v i ệ n cổ thiên đình toái phiến bên trong mấy người cơ bản đều cùng một chỗ không có đạo lý tiểu hắc huyền tìm tới thất sắc quả hắn không biết tại bác tề trên thân tìm tới tiểu hắc huyền rủ xuống cái đầu một mặt t ủ r ũ nói cái này là triệt để xong đời đều do nó nhất thời chủ quan cũng trách tôn tiểu thánh đột nhiên đến đây quá vượt quá tiểu hắc huyền dự kiến không phải vậy khẳng định sẽ có nhiều thời gian hơn để nó tính toán người cái tên này khó trách không thừa nhận có phải hay không muốn một người độc chiếm tôn tiểu thánh hiện tại cuối cùng là minh bạch vì sao tiểu h ắ c khuyển không có chút nào thừa nhận đạt được bắc tề không gian giới tử nguyên lai là bởi vì cái này thất s ắ c quả ta cũng không phải người làm sao một người độc chiếm tiểu h ắ c khuyển biếu môi lệch ra cái đầu trong miệng nhỏ giọng thầm thì h ừ vẫn còn có đây này ngoài ý muốn xuất hiện thất s ắ c quả tôn tiểu thánh hiện tại cũng không có thời gian cùng tiểu hắc huyền mù bức bức hai mắt lửa nóng nhìn lấy tiểu hắc huyền bị tôn tiểu thánh sách trên không trung tiểu hắc huyền cũng không có động chỉ là chừng trong mắt nhìn qua tôn tiểu thánh ngươi làm gì gặp tiểu hắc huyền không chỉ có không xuất r a thất sắc quả ngược lại hung hăng nhìn lấy hắn tôn tiểu thánh không khỏi sắc mặt mê hoặc lấy r a có thể nhưng là ngươi cũng không thể độc chiếm tiểu hắc huyền mắt nhỏ co rụt lại cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nói ra lúc trước muốn là lấy da t ừ ngươi cho rằng ta giống ngươi a lén lút một con chó ăn tôn tiểu thánh n ế t miệng mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn lấy tiểu h á c khuyển dù sao bị bắt cái hiện lấy tiểu h á c khuyển tuy nhiên ra mặt có chút dày nhưng trong lòng vẫn là có chút áy náy â đều ở nơi này miệng há hai lần tiểu h á c khuyển một miệng phun ra một cái không gian giới tử sắc mặt hoan hỉ tôn tiểu thánh đem tiểu hắc huyền ném một cái lập tức đem cái kia giới tử nắm trong tay thật còn có thất sắc quả mà lại không gian còn như thế lớn còn lại linh quả cũng rất nhiều nhìn lấy giới tử bên trong tình cảnh tôn tiểu thánh gương mặt cùng hỉ đứng bên cạnh trên không trung tiểu hắc huyền mỗi khi tôn tiểu thánh nói ra một câu lòng của nó thì đau một chút những thứ này nguyên bản đều là nó đồ vật không gian giới tử khẳng định là không cần suy nghĩ tôn tiểu thánh tuyệt đối với mình dùng chỉ hy vọng tôn tiểu thánh có thể đa phần điểm nó linh quả thất xác quả không phải có bảy viên sao nơi này làm sao chỉ có bốn quả trong lòng hoan hỉ tôn tiểu thánh quét qua bên trong thất xác quả không khỏi trong mắt kỳ quái nói ra ta đoạt đến cái này giới tử thời điểm bên trong cũng chỉ có bốn quả còn lại giống như bị bắc tề ăn tiểu hát huyền vội vàng đáp hiện tại không gian giới tử nhưng tại tôn tiểu thánh trong tay muốn làm một cái không cho hắn hài lòng thất xác quả sợ là muốn cùng nó cách biệt bị ăn tôn tiểu thánh trong miệng một tiếng đều trách móc trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi tràn đầy đáng tiếc cái này thất sắc quả có thể là đồ tốt tự nhiên càng nhiều càng tốt hiện tại ngược lại là không có hoài nghi tiểu hắc h u y ể n một mặt mừng khấp khởi tôn tiểu thánh trong miệng nhẹ nói nói ta đi đem cái tin tức tốt này nói cho ba ba tiểu thánh chúng ta không ở nơi này đem những vật này phân sao đứng trên không trung tiểu hắc h u y ể n hai mắt mê hoặc nhìn tôn tiểu thánh ngươi chẳng lẽ không muốn nói cho ta ba ba lao ra ngoài tôn tiểu thánh quay người một mặt thở phì p h ò nhìn lấy tiểu hát khuyển không phải không phải ta nói là những cái kia còn lại linh quả gặp tôn tiểu thánh có sinh khí dấu hiệu tiểu hát khuyển đưa chó móng lắc lắc thần sắc vô cùng cuốn cuồng nhưng trong lòng thì vô cùng phiền muộn cái này rõ ràng cũng là nó đoạt đến đồ vật hiện tại ngược lại chính mình muốn một mặt cẩn thận từng ly từng tí xem ra sau này không thể còn như vậy cất giấu tiểu tâm tư muốn là chủ động dâng ra đến khẳng định lại là một phen tình cảnh khác còn lại linh quả trước thả ta cái này ngươi muốn là biểu hiện tốt ta thì cho ngươi ăn quét gặp tiểu h ắ c khuyển một mặt lấy bộ dáng gấp gáp tôn tiểu thánh ngẩng lên cái đầu nhỏ nói ra ai tiểu h ắ c khuyển thật sâu thở dài đành phải đứng thẳng kéo cái đầu đi theo tôn tiểu thánh đằng sau không một lát nữa thời gian b ắ c đầu cung thì xuất hiện tại trước mắt nhảy lên nhập cái kia trong đại s ả n h tôn tiểu thánh gặp tôn phong ý nguyên còn tại thu lấy bên trong linh thạch đứng tại cửa ra vào tên kia b ắ c đầu cung đệ tử đã hoàn toàn trận tròn mắt Bắt cất thế đầu cung hơn phân nửa cất giữ, ừm cái cái còn có niềm vui ngoài ý muốn ba ba ngươi đoán xem là cái gì tôn tiểu thánh mới bước đi đến tôn phong trước mặt một mặt đắc ý nói niềm vui ngoài ý muốn không đoán ra được tôn phong ngẩng đầu nhìn một chút hắn mang theo bất đắc dĩ nói không có một chút manh mối hoàn toàn thì không có cách nào đoán cho ngươi điểm nhắc nhở chúng ta từng tại viễn cổ thiên đình toái phiến bên trong tìm đồ vật gặp tôn phong như thế không thất thời tôn tiểu thánh không khỏi lớn tiếng nói tìm đồ vật chẳng lẽ là thất sắc quả tôn phong nướng mày lập tức một mặt khiếp sợ nói ra đúng ngươi nhìn trong lòng đắc ý tôn tiểu thánh x u ề tay phải ra một khỏa đỏ bừng như trụ quanh thân tựa hồ đốt lên hỏa diễm quả thực xuất hiện tại trong tay thật là thất sắc quả nhìn lấy tôn tiểu thánh trong tay xuất hiện c h i vật tôn phong hai bộ đi tới gương mặt vẻ mừng như đ i ê n viễn cổ thiên đình tái phiến bên trong tôn phong đồng dạng khát vọng cái này thất sắc quả không nghĩ tới bây giờ đi ra ngược lại đặt được đứng tại cửa ra vào tu sĩ hai mắt co r ụ t lại thần sắc kinh ngạc nhìn qua bên trong không chỉ có kinh ngạc tôn tiểu thánh vật trong tay đồng thời trấn kinh tại hai người vừa mới đối thoại bác tề không gian giới tử đã bị bọn họ cướp đến tay nói bóng gió đã không cần nói cũng biết trong lòng sợ hai hắn hiện tại càng là run lẩy bẩy đầu chăm chú t r ô n ở trước ngực cũng không dám nữa hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây t i ể u t i ể u đang lúc tôn phong muốn tiếp nhận tôn tiểu thánh trong tay thất sắc quả nào biết đứng tại trên vai hắn hỏa vũ một tiếng kêu khẽ bay ra một miệng ngậm đi cái kia đỏ bừng quả thực kéo trong lòng bàn tay chính vẻ mặt đắc ý tôn tiểu thánh trong nháy mắt sắc mặt khẩn trương đó là của ta thất sắc quả Hỏa cho Thánh ta. vũ, ngươi Tôn Tiểu trả lửa ậ thật p tức theo, thể có cao đuổi hỏa bay vũ lên. l tôn phong cũng là trong mắt cuối c u ồ n g có thể còn chưa có nói xong chỉ thấy xa xa hỏa vũ miệng há ra trực tiếp đem thất sắc quả nuốt xuống bay trên không trung thân hình đầu chuyển một cái hoan hỉ nhìn lấy tôn tiểu thánh hai người nhìn qua liền bị hỏa vũ ăn thất sắc quả tôn tiểu thánh trực tiếp ngẩn người tại chỗ hắn đều không bỏ được ă n đồ vật hiện tại thế mà trực tiếp bị hỏa vũ ăn một quả chương bảy trăm tám mươi m u ố nơi muốn. n xa theo tôn tiểu thánh tiến đến tiểu hắc h u y ể n đồng dạng ngơ ngác nhìn lấy không trùng tứ chi đều đang run rẩy cứ như vậy một k h ỏ a thất sắc quả liền không có hiện tại chỉ còn lại có ba k h ỏ a sớm biết lúc trước lấy được thời điểm nên trước đem bọn nó ăn đứng ở đằng xa tiểu hắc h u y ể n trong lòng tràn đầy hối hận hỏa vũ đây chính là liền tôn tiểu thánh cũng không dám t r e o chọc ra hỏa nó tự nhiên cũng là không dám lên tiếng tôn phong đại ca cái này linh quả ăn thật ngon a hoàn toàn không nhìn tôn tiểu thánh ánh mắt phẫn nộ hỏa vũ dương cánh bay đến tôn phong trên vai trong mắt còn mang theo một cô vẫn chưa thỏa mãn c h i sắc há hốc mồm tôn phong thật sâu thở dài ăn đều ăn còn có thể nói cái gì ta nhẫn ta nhẫn nhìn qua y nguyên ánh mắt nóng bỏng xem ra hỏa vũ tôn tiểu thánh khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến cổ cổ đây chính là thất sắc quả a hắn đều còn không có nếm thử vậy mà liền bị hỏa vũ ăn một khỏa nhìn cái gì vậy đã không có vốn còn muốn lấy thêm ra một khỏa tôn tiểu thánh lập tức hai tay chống n ạ n h thở phì phò nhìn lấy nó cắt hỏa vũ nhét miệng tiểu nghiêng đầu một cái xa quang lại là vẫn như cũ chú ý đến tôn tiểu thánh ai nha không tốt năng lượng trong cơ thể nhiều lắm lắc đầu tôn phong đang định đem còn lại đồ vật thu hồi nào biết hỏa vũ một tiếng hô to dương cánh hướng về không trung bay đi chú mục mà đi tôn phong chỉ thấy hỏa vũ lăn lộn thân đốt lên h ỏ a diễm thân hình cũng tại cấp tốc biến lớn V thân thể cao lớn hai cánh khẽ v ũ liền xông ra ngoài phản ứng lớn như vậy vốn là muốn vụng trộm ăn một khỏa tôn tiểu thánh nhìn lấy hỏa vũ phản ứng không khỏi trong mắt giật mình t i ể u ra hỏa còn có mấy khỏa. gặp hỏa vũ đã bay mất tôn phong liền vội vàng hỏi trong lòng của hắn tự nhiên cũng phi thường tò mò cái này thất sắc quả bị hỏa vũ ăn một khỏa, hiện tại chỉ còn ba khỏa. tôn tiểu thánh hướng về đỉnh đầu lỗ thủng bên trong nhìn một cái nhỏ giọng nói ra lập tức hai tay nhẹ nhàng mở ra chỉ thấy trước mắt không chung nổi ba k h ỏ a nhan sắc khác nhau quả thực một k h ỏ a bao phủ nồng đậm hắc quang một k h ỏ a hiện ra màu nâu q u a n mang một viên cuối cùng tại nhàn nhạt ánh sáng màu vàng làm nổi bật dưới lộ ra vô cùng bất phẳng cũng chỉ thừa ba k h ỏ a rồi nhẹ nhàng nắm qua không chung linh quả tôn phong trước tiên cũng cảm giác được trong đó mênh mông năng lượng không hổ là thất sắc quả khó trách h ỏ a vũ chỉ ăn một k h ỏ a liền chịu không được bay ra ngoài ừng tiểu hắc khuyển nói lúc trước ba k h ỏ a đã bị bắt tề ăn nghĩ tới chỗ này tôn tiểu thánh trong mắt cũng là tức giận đồ tốt như vậy thế mà bị người khác cấp t r ả đạp hòa vũ đã ăn một k h ỏ a nơi này vừa v ẫ n có ba k h ỏ a chúng ta một người một k h ỏ a đi nhìn trước mắt thất sắc quả tôn phong quét mắt xa xa tiểu hắc h u y ể n đối với tôn tiểu thánh nói ra được rồi ba ba bất quá ta muốn trước chọn tôn tiểu thánh tự nhiên không có gì dị nghị lập tức một mặt vui mừng nhìn lấy trước mắt thất sắc quả tốt tôn phong gật gật đầu một mặt cưng chiều nhìn lấy hắn nơi xa nghe nói muốn chia thất sắc quả tiểu hát khuyển lập tức nhảy lên trên hiện tại lấy đi tự nhiên so đặt ở tôn tiểu thánh chỗ đó tốt hơn nhiều ai biết tôn tiểu thánh có thể hay không một chút nhịn không được một người ăn hết bây giờ có thể cầm tới một quả tiểu hát khuyển đã rất thỏa mãn liếc mắt bên cạnh khỉ gấp tiểu hát khuyển tôn tiểu thánh đem viên k i ê n màu vàng thất sắc quả bắt vào trong tay quét gặp trước mắt thần sắc cổ quái một người một chó tôn phong cũng không có hỏi cái gì phất tay liền đem viên k i ê n màu nâu thu vào một mặt vội vàng tiểu hắc h u y ể n nhìn lấy không c h u n g còn sót lại màu đen thất sắc quả trong nháy mắt sắc mặt phiền muộn cái này sơn đen mà hắc xem xét tựa như có độc khẳng định không thể ăn tiểu hắc h u y ể n ngươi không muốn sao gặp tiểu hắc h u y ể n đứng tại bên cạnh mặt mũi tràn đầy ưu sầu tôn tiểu thánh không khỏi lớn tiếng hỏi muốn muốn tiểu hắc h u y ể n trong mắt khẩn trương lập tức đem không trung thất sắc quả thu hồi quét mắt hai người tôn phong cũng không có lại quản bọn họ đem còn lại linh thạch tất cả đều thu vào bây giờ tôn phong thần uy dị không gian đã hoàn toàn bị linh thạch chất đầy viễn cổ thiên đình t h i phiến linh mạch bên trong linh thạch tăng thêm thu hết cái này mấy cái đại tông môn linh thạch tôn phong đoán chừng đã tại một triệu trở lên liền xem như lấy hắn bây giờ tu vi sợ cũng có thể tu luyện một thời gian thật dài đi ra tôn phong chỉ thấy hỏa vũ vẫn như cũ bay trên không trung toàn bộ chân trời đều thiêu đốt lên h ỏ a diễm một cái to lớn phượng hoàng ở trong đó bay múa hưng hực đại h ỏ a trung hỏa vũ thân hình vừa đi vừa về xoay quanh mà này ba mươi ba chúng ta muốn ở đây lợi hỏa vũ sao thoáng nhìn không chung tình cảnh tôn tiểu thánh nhẹ giọng hỏi sáu đại tông môn còn có còn lại hai cái tôn tiểu thánh thế nhưng là dự định đem hai cái này đoạt hết liền về nhà lâu như vậy không có về nhà trong lòng ý nguyên còn nhớ thương cái kia bàn đ ả o thụ tuy nhiên tôn phong nói có á lìn sma pháp trận che chở nhưng trong lòng nghĩ đến ăn vào bàn đảo tự nhiên là lòng chỉ muốn về đợi chút nữa nó đi đứng tại đỉnh núi tôn phong nhìn lấy bốn phía không ngừng rơi xuống hỏa diễm m i đầu lại là không tự chủ nhữ một cái tại hỏa vũ dương cánh bay lượn ở giữa tôn phong cảm giác thể nội g i ọ t kia nguyên phượng tinh huyết đúng là biến đến nóng bỏng Lúc là lượng liền lại là lên. trước cái cũng có cơ cảnh căn có mạc tại thời tinh huyết bên trong cũng là có một tràn trong cơ thể hắn. Ngoại trừ tại đột thường tinh Bất giới, Ngoại đại điểm, kia kia giờ phá phá anh hắn. bình không danh vỡ vào vào mà nguyên bên năng bản động nóng gì, diệu bây kỳ kỳ sẽ quả nhiên một hồi thời gian thể nội nguyên phượng tinh huyết bên trong một đầu thật nhỏ năng lượng tuyến bơi đi ra tuy nhiên nhỏ không thể thấy nhưng làm bên trong năng lượng ẩn chứa lại là để tôn phong kinh ngạc gần non nửa ngày không trung hỏa diễm rốt cục từ từ ảm đạm tôn tiểu thánh cũng đem bắc tề không gian giới tử thật tốt sửa sang lại một phen cái này đem gần hai mười mét khối lớn không gian giới tử tự nhiên là trở thành h ắ n vật trong lòng bàn tay bên trên tiểu hắc quyển đành phải trong mắt phiền muộn lại là cái gì cũng không dám nói t i ê n tĩnh ngồi ngay ngắn trong sân tôn phong từ từ mở mắt trên mặt nụ cười nhìn qua không trung dương c á n h xuống hỏa vũ với mấy cái kia một chút năng lượng lại để thực lực của hắn lại có tinh tiến muốn là đem giọt máu tươi này tất cả đều luyện hóa không biết sẽ tới cảnh giới gì nhìn lấy thể nội cái kia hoàn toàn không có giảm bớt tinh huyết tôn phong trong lòng vô cùng kinh ngạc đã hấp thu đến mấy lần có thể cái kia tinh huyết nhìn qua căn vốn thì không có gì thay đổi tôn phong đại ca ta hiện tại lại biến lợi hại dừng ở tôn phong trên vai hỏa vũ một mặt hưng phấn nhìn lấy tôn phong thô sơ giản lược quét qua tôn phong thì có thể nhìn ra hỏa vũ biến hóa trong lòng không khỏi kinh ngạc cái kia thất sắc quả lợi hại một k h ỏ a linh quả cho nên ngay cả thần thú phượng hoàng đều có thể thực lực đại trướng ừ n chúng ta bây giờ đi còn lại hai tông nhìn xem sờ lên hỏa vũ đầu tôn phong nhẹ nói nói tốt trứng mắt nhìn hỏa vũ tôn tiểu thánh lập tức hưng phấn đáp hắn nhưng là đã sớm chờ đến không kiên nhẫn được nữa chương bảy trăm tám mươi mốt đường chạy tiểu thánh chúng ta không đem bọn gia hỏa này rết sạch quan sao đi theo bên trên tiểu h á c khuyển một tỏa ra bốn phía b ắ t đầu cung đệ tử trong miệng lớn tiếng nói vốn là tại bên cạnh chờ đến h o à n g hốt b ắ t đầu cung đệ tử nghe vậy đều là sắc mặt đại biến từng cái hai chân run lên